Thái y kỳ khai dược, Ngân Hoàn không yên tâm người khác, tự mình đi bước thuốc sát thuốc, mà cây bích đào lưu tại trong phòng nhìn chằm chằm vào những cái đó bà mụ, liền sợ trong đó có người động tay chân, liền căn bản không rảnh lo an ủi Lý Phượng Nhi. Lý Phượng Nhi bụng đau, eo đau chân đau cả người đều đau, khó chịu muốn chết, nàng ở chỗ này liều mạng sinh hài tử, chính là quan ra lại liền một câu cũng không đưa tới, lanh tâm lanh phổi hoàn toàn kêu Lý Phượng Nhi rét lạnh tâm, đồng thời, chỉ cảm thấy trên người càng khó chịu Liên ở ngay lúc này Lý loan Nhi tới, không thể nghi ngờ cấp Lý Phượng Nhi mang đến quang minh cùng hy vọng, Lý Phượng Nhi nhìn đến Lý loan Nhi thời điểm đều muốn khóc, nhưng lúc này đang ở sinh sản, nàng lại khóc không được, chỉ có thể mang theo khóc nước nở hô một tiếng tỉ. Lý loan Nhi xem nàng bộ dáng này, lại thấy nàng nhược nhược kêu tỉ tỉ, trong lòng mềm một giường hô đồ, vài bước qua đi nắm Lý Phượng Nhi tay cười nói, tỉ tỉ liền ở chỗ này, Phượng Nhi chớ sợ, này sinh hải tử không phải cái gì về khó, nhận nhẫn liền đi qua. thấy lý phượng nhi đau mặt đều thay đổi hình lý loan nhi lại ôn nhu an ủi ngươi nhìn ta cùng tẩu tử không đều là sinh nhiều thai sao chớ sợ không có việc gì ước chừng là thấy thân nhân an tâm cũng có khả năng là lý loan nhi nói nổi lên tác dụng lý phượng nhi không hề sợ hãi trong mắt nhiều vài phần kiên nghị hương vị nàng cắn răng gật đầu ân tỷ yên tâm ta nhất định sẽ không có việc gì lý loan nhi lúc này tinh thần lực đại phó độ đề cao có một số việc cũng là có thể làm được Liền tỉ như nàng trị hết nghiêm thừa duyệt chân, liền tỉ như hiện tại nàng có thể dùng tinh thần lực tham tiến Lý Phượng Nhi trong bụng nhìn một cái hải tử tình hình. Lý Loan Nhi làm việc quả quyết, nghĩ đến liền làm, lúc này quả nhiên đem tinh thần lực một chút dò xét đi vào, chậm rãi dùng tinh thần lực chấn an Lý Phượng Nhi, lại tra xét hải tử chẳng uống. Nàng nhìn đến Lý Phượng Nhi trong bụng có hai đứa nhỏ, một cái hải tử đã chiều cung khẩu chỗ chậm rãi đi tới, một cái khác hải tử còn nhắm mắt lại một chút động tĩnh đều không có bên hai nghe được lý phượng nhi lại là một trận đau hô lý loan nhi liền chạy nhanh dùng tinh thần lực đi hướng dẫn đứa bé kia muốn kêu hắn mau chút ra tới cũng không biết qua bao lâu liền ở kim phu U nhân đẩy cửa tiến vào trong phòng sinh dối tay liền chiều lý phượng nhi trên bụng ấn xoa sờ tưởng mau chóng kêu nàng sinh hạ hải tử tỉnh nhiều chịu chút khổ mà lúc này lý loan nhi cũng rủ hài tử sinh ra nhanh chút qua không trong chốc lát liền nghe được một trận đoa hoa tiếng khóc lý loan nhi động tác lưu loát đem vào rừng làm cướp hài tử tiếp được một tay ôm hài tử Một tay bay nhanh lấy kéo cắt đoạn cùng rốn, Kim Phu Nhân nhìn thoáng qua cười cười, Phượng Nhi hảo mệnh, đầu một cái liền sinh, cái tiểu tử. Một cái hài tử ra tới, Lý Phượng Nhi không thể nghi ngờ đại thở dài nhẹ nhõn một hơi, nàng liền đối với hài tử giới tính không có gì thành kiến, cũng cũng không có quan tâm hài tử là tiểu tử vẫn là cô nương, chỉ là lôi kéo Kim Phu Nhân tay hủy khuất nói, mẹ nuôi, trong bụng còn có đâu. Kim Phu Nhân cười gật đầu, đứa nhỏ đốc, mẹ nuôi rõ ràng đầu, tới, lại sử chút sức lực. Mẹ nuôi ở đâu? Chớ sợ. Lý Vượng Nhi cắn răng lại xử một phen kính, nhưng đứa bé kia Văn Ti chưa động, Lý Vượng Nhi liền có chút lục trí, "Mẹ nuôi ta, ta không kính, ta thật là khó chịu." Lý Loan Nhi đem trong tay hải tử lưu loát bao lên rào cho cây bích đào, nghe được Lý Vượng Nhi nói, không khỏi cười lạnh một tiếng, "Không kính sao? Ta nhưng thật ra có cái biện pháp kêu ngươi thiếu chịu chút khóc, mau chóng sinh hạ hải tử tới." Lý Vượng Nhi vừa nghe vui mừng lên, tỷ tỷ có biện pháp còn không mau giảng? Lý Loan Nhi nhìn trầm trầm Lý Phượng Nhi bụng, biện pháp rất đơn giản, cầm đau tử đem ngươi bụng mổ ra, hài tử tự nhiên liền ngoan ngoan ra tới. Một câu, nghe choáng váng không hiểu được bao nhiêu người, Lý Phượng Nhi dọa run run một chút, không, ta, ta dùng sức. Nói xong, thật là dùng ra ăn mai kính, liền đau đều không rảnh lo, một cái kính hút khí bật hơi, chỉ chốc lát sau, trên người lại nhiều rất nhiều giọt mồ hôi. Kim Phu Nhân nhìn Lý Loan Nhi liếc mắt một cái, cũng đi theo cười, Phượng Nhi chớ sợ. Đó là đem bụng mổ ra cũng không có việc gì, mẹ nuôi kỹ thuật hảo đâu, bảo quản cho ngươi hảo hảo động đao, đem hải tử lấy ra tới lúc sau lại dùng tuyến đem miệng vết thương của ngươi phùng trụ, mẹ nuôi ý thuật hảo, xứng chút dược cho ngươi bôi lên, tiêu ngươi không lưu đinh điểm vết sẹo. Kim Phu Nhân không nói lời nào con hảo, này vừa nói hoàn toàn đem Lý Vượng Nhi dọa sợ, la lên một tiếng, ta không cần mổ bụng, ta nàng liêu mạng xử lực, hơn nữa Lý Loan Nhi cùng Kim Phu Nhân tương trợ, ước chừng nửa canh giờ lúc sau lại là một tiếng tích tiếng khóc chuyển đến lý loan nhi khẩn trương tiếp được hài tử cắt đoạn cung rốn nhìn đến hài tử rơi tính khi tức khắc mặt mày hớn hở phượng nhi hảo phúc phận này đệ nhị thai là cái cô nương lập tức liền nhi nữ song toàn thật sự là long phượng chỉnh tưởng hảo dấu hiệu đệ tứ sáu tám trương phụ tá vạn thọ trong cung đức khánh đế chân giống gạch vàng giống không đầu rồi bọ giống nhau đổi tới đổi lui thỉnh thoảng xoa xoa tay hướng ra ngoài nhìn xung quanh trong chốc lát lúc sau liền lại chuyển thượng vài vòng Hán trên bàn thật dạy một chồng tấu trương hắn không để ý tới, đó là tiểu thái giám bưng nước trà cũng kêu hắn ném tới trên mặt đất. "Bệ hạ, bệ hạ." Vu Hy mặt mang tươi cười vội vã tiến điện, Đức Khánh đế không kiên nhẫn vẫy vây tay, "Các ngươi đều đi xuống đi." Thái giám cung nữ như mặt nước lui đi ra ngoài, Vu Hy vài bước qua đi cười nói, "Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ." Hắn lời còn chưa dứt, Đức Khánh đế liền bắt lấy hắn tay, "Phượng nhi chính là sinh." "Sinh, sinh." Vu Hy cười liên tục gật đầu. Hảo, hảo. Đức Khánh Đế vô vỗ tay cười ha hả. Bậy hạ còn chưa hỏi hiền phi sinh chính là nam là nữ đâu. Vu Hy thấy Đức Khánh Đế cao hứng, liền cười thấu thú. Đức Khánh Đế khoác tay, nhìn bộ dáng của ngươi tất nhiên sinh không được đầy đủ là tiểu tử, chỉ cần không phải như thế chấm liền yên tâm. Đức Khánh Đế cũng không nốc, nhìn lên Vu Hy thần sắc liền đoán sắp xỉ, hán cười một lát lại hỏi, Phượng Nhi như thế nào? Hiện giờ nhưng mạnh khỏe. Hảo đâu? Vu Hy hồi báo. Kim phu nhân cùng nghiêm thiếu nãi mãi, mãi đổi đi, nguyên hiển phi nương nương đau cũng chưa kính, vẫn là nghiêm thiếu nãi mãi dọa nàng nói muốn mổ bụng lấy con, hiển phi nương nương mới có thể thuận lợi sinh hạ hoàng tử công chúa. Như thế chấm có một nhi một nữ, đoán được là một cái bộ dáng, từ vu hi trong miệng nghe được lại là một cái bộ dáng, Đức Khánh Đế xác nhận hắn hiện tại có nhi tử có nữ nhi, lập tức hỉ bắt vu hi tay, phượng nhi chính là sinh long phượng thai. Là cực, là cực. Vu hi tay đều bị chảo đau. Bất quá trong lòng cũng cao hứng, hiển phi nương nương chính là có đại phúc khí, này một thai liền hoài hai, vậy hạ lúc này chính là nhi nữ song toàn. Đức Khánh Đế nghe xong lời này lại hỉ xoay vài vòng. Đại bình phục tâm tình lúc sau mới than một tiếng nói, nhưng thật ra kêu Phượng Nhi chịu khổ, từ nàng mang thai khởi chấm liền đem nàng đưa đến biệt viện Trung, mai cho đến hiện giờ cũng chưa nhìn quá nàng liếc mắt một cái, nghĩ đến, Phượng Nhi tất là hận cực kỳ chớm. vu Hi cúi đầu, cũng không dám nói xem bảo, kỳ thật vu Hi cũng minh bạch. Chỉ sợ Lý Phượng Nhi lúc này thật sự không nghĩ thấy Đức Khánh Đế. Chấm cũng tưởng ở nàng bên cạnh nhìn nàng. Cũng tưởng ngồi nàng sinh sản, chỉ là trong cung không bình tĩnh, chấm không thể kêu nàng mạo hiểm. Đức Khánh Đế lẩm bẩm lầu bầu vài câu. Vô vô cái bàn, với lại bạn, người đi cho Thái hậu báo cái tin vui, chấm. Muốn nghỉ một chút. Vu Hy lên tiếng, cung kính cáo lui đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau liền đi thọ an cung. Tự nhiên. thái hậu nghe được lý phượng nhi sinh hạ long phượng thai tin tức càng là vui mừng không ngừng suýt nữa liền dẫn người đi xanh thẳm biệt viện vẫn là vua hy quỷ trên mặt đất khổ khuyên mới không kêu thái hậu ly cung sanh thẳm biệt viện nội lý loan nhi một tay ôm một cái tiểu bảo bảo đến lý phượng nhi trước giường thò lại gần cho nàng nhìn phượng nhi ngươi nhìn tiểu bảo bối sinh thật tốt lý loan nhi lời này không phải bắn tên không đích lý phượng nhi sinh hạ hai đứa nhỏ xác thật lớn lên thực hảo tiểu hoàng tử lớn lên giống lý phượng nhi nhiều chút tiểu công chúa lại là giống đức khánh đế nhiều chút chỉ là lý phượng nhi cùng đức khánh đế lớn lên đều hảo này hai đứa nhỏ tự nhiên cũng không kém lý phượng nhi nỗ lực thăm đứng dậy nhìn liếc mắt một cái tiểu hoàng tử lại nhìn một cái tiểu công chúa dỗi tay sờ sờ hai đứa nhỏ mặt lại nhìn một cái tiểu hoàng tử kia cùng nàng giống nhau như lúc thượng chọn mắt phượng may mắn hắn sinh ở đế vưng ra nếu bằng không lý loan nhi cũng cẩn thận xem xét tiểu hoàng tử hai mắt gật gật đầu phi thường nhận đồng lý phượng nhi nói Tiểu hoàng tử lớn lên thật tốt quá, đặc biệt là cặp kia một con phượng nhi giống nhau đôi mắt. Coi một chút Lý Phượng Nhi liền biết Tiểu Hoàng Tử lớn lên lúc sau đến có bao nhiêu mi lệ diễm mỹ. Nếu là hắn này diện mạo sinh tại tầm thường nhân ra, khó bảo toàn làm ra chuyện gì tới. Phải biết rằng hiện giờ Đại Ung Triều Nam Phong thịnh hành, càng lưu hành lập khế ước minh đệ. Tiểu Hoàng Tử như vậy âm nhu diện mạo nếu không có đủ quyền thế bảo đảm, không chừng có thể dẫn cửa nát nhà tan. Tiêu Lý Phượng Nhi xem qua hai đứa nhỏ. Lý Loan Nhi liền đem bảo bảo cẩn thận phóng tới riêu trên giường, hai cái bảo bảo đều là nghiêng người mà nằm, đầu hạ lót cái không hậu miên cái đệm, lại giao đãi mấy cái nha đầu phải hảo hảo chiếu cố bảo bảo, vạn không thể ly người. Lý Loan Nhi dưỡng quá hài tử, đối một chút sự tình cũng thực chú ý, nàng trong lòng minh bạch mới sinh ra bảo bảo đều quá mức mảnh mai, hơi có vô ý sợ là muốn giữ không nổi, đó là ngủ rồi, cũng đến có người nhìn chằm chằm nhìn, liền sợ một cái không cẩn thận làm ra cái gì tiếc nuối chung thân sự tới. Giao đái xong nha đầu, Lý Loan Nhi lại đi tìm Ngân Hoàn cùng cây bích đào, kêu hai người kia một cái chiếu cố Lý Phượng Nhi, một cái hảo hảo chiếu cố hai cái tiểu chủ tử. Ngân Hoàn cây bích đào trong lòng minh bạch khẩn, hai người làm bảo đảm sau liền vội vàng rời đi, một cái đi Lý Phượng Nhi mép giường cầm ngao tốt thuốc bổ cho nàng uống, một cái khác liền đi chiếu cố bảo bảo. Nghiêm thiếu nãi nãi, uống ly trà đi. Lý Loan Nhi nhìn trong phòng sự tình đều an bài giếng giếng có tự, lúc này mới nhẹ nhàng một hơi. liền ở ngay lúc này hạ mây khói bưng một ly trà lại đây lý loan nhi cười tiếp nhận uống lên mấy khẩu nhuận nhuận hầu nhìn khoanh tay đứng ở một bên mặt mang kính trọng chi sắc hạ mây khói cười cười về công công đem ngươi an bài chiếu cố lý mỹ nhân tự nhiên là tín nhiệm ngươi tức là hắn tin ngươi ta cũng tin ngươi ta ở chỗ này cũng không tiện ở lâu liền đem chiếu cố Phượng nhi cùng tiểu hoàng tử tiểu công chúa sự tình phó thác cùng ngươi nghiêm thiếu nại nại yên tâm nô tất nhiên sẽ tận tâm tận lực hạ mây khói hành lễ Thực trịnh trọng bảo đảm nói, Lý Loan Nhi rất là vừa lòng, lại uống lên một ít nước trà lúc này mới trở ra mua tới. Nàng từ phòng sinh bên này ra tới, đón đầu gặp phải trường ninh công chúa, Lý Loan Nhi chạy nhanh qua đi chào hỏi, ước chừng là Lý Phượng Nhi bình an sinh hạ Long Phượng thai duyên cớ. Trường ninh công chúa rất là cao hứng, thấy Lý Loan Nhi thật là vẻ mặt ôn hòa, cùng nàng nói hảo nhất thời nói, lúc gần đi còn nói, ta kêu bếp hạ cấp Phượng Nhi lộng hảo chút thức ăn, trong chốc lát liền cứ gọi người đoan đi cấp Phượng Nhi nếm thử. Nữ nhân này sinh sản không chỉ từ quỷ môn quan trước đi một chuyến, còn dùng ra cả người sức lực, Phượng Nhi lúc này từ sợ đã mệt mỏi, khủng cũng nói khẩn. Lý Loan Nhi cũng cười, đúng là đâu, ta lúc trước sinh nhà ta kêu bốn cái tiểu tử thúi sau liền đói khẩn, thu thập xong rồi ăn một bàn lớn đồ ăn, chỉ là mới sinh sản làm ở cứ thời điểm hảo vài thứ không thể ăn, thật sự kêu ta thèm khẩn. Ngươi yên tâm, ta đều hỏi thai y đi không thể ăn giống nhau đều không được Phượng Nhi ăn. Lại nói tiếp ngươi là Phượng nhi nhà mẹ đẻ tỷ tỷ, ta cũng coi như Phượng nhi nhà chồng tỷ tỷ, hai ta đều là đương tỷ tỷ, tâm là giống nhau." Trương Ninh công chúa kéo Lý Loan Nhi tay ôn tồn ôn ngữ nói một hồi nói. Lý Loan Nhi làm ra một bộ cảm kích bộ dáng tới, "Phượng nhi nguyên liền thường xuyên cùng ta nói ngài hảo, ta cũng nghĩ ngài hảo, hiện giờ thấy mới biết được sợ một chữ hảo không đủ để hình dung, ta ăn nói vụng về lại là không thể nói tới, chỉ là đánh đáy lòng cảm thấy ngài đối Phượng nhi thật thật hết tâm." So với ta cái này thần tỷ tỷ đều tận tâm, ta nguyên muốn nói một câu tạ, nhưng tưởng tượng ngài cũng là Phượng Nhi tỷ tỷ, ta muốn tạ ngài cũng quá khách khí, liền dày ra mặt cùng ngài nói. Một câu, Phượng Nhi mới sinh sản xong, ngài nhìn chằm chằm nàng chút, đừng kêu nàng hồi nháo, đem thân mình cấp tổn hại. Nay một phen lời nói phủng trường ninh công chúa hết sức vui mừng, còn nói ngươi miệng lưỡi vụ về, ngươi chính là ăn nói vụ về, chúng ta nhưng thành cái gì? lý loan nhi lại nói trong chốc lát tử lời nói lúc này mới đi cửa chính cách đó không xa xương phòng nội kêu nghiêm thừa duyệt cùng nhau về nhà hai vợ chồng ngồi xe ngựa mang theo rất nhiều phế tử lung lay về đến nhà nghiêm thừa duyệt kêu nghiêm nhất nghiêm nhị dẫn người đem quả hồng dọn xuống xe tử lại từ phòng bếp chỉ vài người làm phế tử bánh lý loan nhi lại nói mệt mỏi trở về phòng nghỉ ngơi nàng trước tắm rồi lại thay đổi một thân thoải mái xiêm ý, ý lúc này mới nằm đến trên giường ngủ một giấc một giấc ngủ dậy sắc trời đã hất ấu. Lý Loan Nhi đứng dậy gọi người đánh thủy tới rửa mặt, lại hỏi Nghiêm Thừa Duyệt hướng đi, biết được Nghiêm Thừa Duyệt ở thư phòng nàng liền qua đi tìm. Đi tới cửa chỗ liền nghe được có nói chuyện thanh âm, Lý Loan Nhi dưới chân không ngừng đẩy cửa mà vào, "Tướng công, trời chiều rồi, dùng bữa đi." Nàng đi vào lúc sau liền nhìn đến một cái người mặc thanh y gì trung niên nam tử cùng Nghiêm Thừa Duyệt ngồi đối diện mà nói, hai người thấy nàng tiến vào đều cười cười. Nghiêm Thừa Duyệt đứng dậy gật đầu, cái kia trung niên nam tử cũng đứng dậy hành lễ, "Gặp qua thiếu nãi. nãi. lý loan nhi đáp lễ lại tiên sinh hảo nghiêm thừa duyệt huề tay nàng giới thiệu một câu đây là trịnh tiên sinh phụ thân hắn nguyên là tổ phụ phụ tá sau lại cáo lao hồi hương trở về hưởng thanh phúc chỉ đi năm phụ thân hắn qua đời quê quán lại gặp hai trịnh tiên sinh liền nghĩ đến kinh thành đi một chút bái kiến tổ phụ khi tổ phụ thấy hắn kiến thức pha cao liền thỉnh hắn tới cấp ta làm phụ tá lý loan nhi vừa nghe lại cười cười tiên sinh nhưng dàn xếp hảo hậu viên bên ngoài có cái tiểu khóa viện nhưng thật ra thanh đu. Tiên sinh nếu không chê ta gọi người thu thập cấp tiên sinh giàn xếp, ta tuy quảng ra, nhưng rốt cuộc cũng có chăm sóc không đến địa phương, tiên sinh thiếu cái gì chỉ lo gọi người cùng ta muốn liền thành. Nói tới đây, Lý Loan Nhi một phách cái chán, đúng rồi, tiên sinh nhưng mang theo tí hầu người, nếu là không mang ta chọn những người này trước tí hầu tiên sinh, chờ được nhàn tiên sinh lại tuyển hợp ý. Nàng lời này nói hợp tình hợp lý lại nhiệt tình chú đáo, tiêu trịnh tiên sinh nghe trong lòng cũng nhiệt hô hô, chạy nhanh nói. Công tử đã cấp tại hạ thu thập địa phương giàn xếp, đúng là thiếu nãi nãi theo như lời cái kia vượt viện, tại hạ tới kinh thời điểm cũng mang theo hạ nhân, không nhọc thiếu nãi nãi lo lắng. Như thế vừa lúc, chính mình mang người dùng vừa ý. Lý Loan Nhi vừa nghe trịnh tiên sinh mang theo hạ nhân chạy nhanh nói một câu, lại hỏi, tiên sinh nhưng dùng cơm. Dùng qua, dùng qua. Trịnh tiên sinh chạy nhanh nói, lâm tới phía trước nội tử đã lộng chút cơm canh cùng tại hạ ăn. Ngài ra thái thái nghĩ đến là cái hiền huệ. rảnh rỗi ta qua đi bái phòng một phen này trong phủ nguyên cũng chỉ ta cùng tướng công hai người ở khó tránh khỏi quặng cu e chút tiên sinh một nhà dọn lại đây ta cùng tướng công liền có người nói chuyện đảo cũng là một kiện mỹ sự lý loan nhi cười ứng một câu quay đầu lại nhìn nghiêm thừa duyệt liếc mắt một cái tướng công có việc trước liêu ta đi trước vừa nghe nàng như vậy nói trịnh tiên sinh cũng chạy nhanh cáo tử nghiêm thừa duyệt về tay nàng vừa lúc ta cũng đói bụng chúng ta cùng nhau ăn cơm đi hai vợ chồng tay nắm tay cùng nhau về phòng Vừa đi nghiêm thừa duyệt một bên nhỏ giọng nói, chính tiên sinh làm người rất là không tồi, sắc cũng là có tài năng, chỉ hắn vị phu nhân kia có chút. Thời gian lâu rồi ngươi liền đã biết, ta nói cho ngươi một tiếng là muốn kêu ngươi cách xa nàng chút, mặc trọc phiền thoái. Lý loan Nhi nghe nhóc miệng cười, ngươi lời này nói, hiện giờ trịnh tiên sinh đến nhà chúng ta làm phụ tá, chính là tưởng chúng ta thế đâu. Hắn kia bà nương trước kia không nói được là cái lợi hại, nhưng hôm nay người ở dưới mái hiên nàng lại có thể như thế nào, đó là nàng chính mình không rõ ràng lắm. Chính tiên sinh nếu là thông minh còn không cùng nàng phân trần, ta đảo còn không có thấy ở nhờ nhà người khác còn cùng chủ nhân giận rồi. Việc này ngươi thả đừng động. Đại ta gặp một lần nàng liền biết. đệ tứ sáu chương nghe lén. Mưa thu liên miên, mang theo vài phần hanh ý, tới một cây thụ khô vàng lá cây rơi xuống trên mặt đất, đặc biệt là ngự hoa viên xa suốt diệp hoa rơi thành đôi, hóa thành từng khối màu sắc và hoa văn thảm. Thu thập ngự hoa viên tiểu cung nữ thái giám ở chính ngọ không người khi vội vàng quét tước. một đội cung nữ cầm cây chổi vội vàng xử lý thu hải đường hạ hoa rơi bên cạnh có mấy cái tiểu thái giám cầm cây kéo tu bổ một tiểu khối loại đến cùng nhau cắt màu hoa hồng đem khai chính diễm hoặc là có mấy đoá nửa khai hoa chi cắt xuống tới tính toán cầm đi thảo cắt chủ tử trong phòng cô cô nhóm niềm vui hảo có thể nhân cơ hội đổi cái hảo nơi đi một cái người mặc thiền áo lục váy tiểu cung nữ đem cây chổi phóng tới trên mặt đất ngồi ở đá xanh thượng gõ chân đối người mặc thâm áo lục váy cung nữ cười cười ngọc tỷ tỷ Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Thơm áo lục váy cung nữ đem quét đến một chỗ hoa rơi thu hồi tới phóng tới bố Nam trùng. Đem cây trổi phóng hảo cũng đi theo ngồi ở đại đá xanh thượng. Chúng ta nghỉ một lát nhi liền trở về đi. Không nói được lại có trong chốc lát công phu các chủ tử nên ra tới du ngoạn. Thiền áo lục váy cung nữ đáp ứng một tiếng. Kéo vị kia ngọc tỷ tỷ nhỏ giọng nói. Ngọc tỷ tỷ, ta nghe nói đưa đến biệt viện Lý Mỹ nhân hôm kia sinh một đôi long phượng thai. Quan gia rất là cao hứng. Không nói được vị này, Lý Mỹ Nhân lập tức liền phải về cung, nghĩ đến trở về liền muốn thăng vị phân. Vị kia Ngọc Tỷ Tỷ cũng để thấp thanh âm, ta cũng nghe nói, chỉ hậu cung những cái đó phi tần Mỹ Nhân hôm nay người thăng ngày mai ta hàng cũng không có chuẩn số, cũng không làm chúng ta sự, vẫn là thiếu hỏi thăm cho thỏa đáng. Thiền áo lục váy cung nữ gật đầu lên tiếng, lại không có để ở trong lòng, đem thanh âm phóng càng thấp, Ngọc Tỷ Tỷ, ngươi cùng Tào Bình ban đầu quan hệ rất là muốn hảo, Tào Bình lấy Tào Công công quan hệ theo Lý Mỹ Nhân. Nếu là Lý Mỹ Nhân được thế, Tào Bình chỉ sợ muốn. Nếu là nàng trở về, Ngọc Tỷ Tỷ liền đi bái phòng một chút, cũng kêu nàng giúp đỡ ngài đổi cái hảo nơi đi, luôn là ở Ngự hoa viên vẩy nước quét nhà có thể có cái gì tiền đồ. Ta coi cái này liền hảo. Ngọc Tỷ Tỷ nhợt nhạt cười, ở Ngự hoa viên thanh tĩnh, trừ bỏ vẩy nước quét nhà vất vả một ít, nhưng thật ra so bên địa phương còn nhàn nhã. Tỷ Tỷ như vậy tưởng cũng không sai, chỉ là... Chúng ta người như vậy ở trong cung ngao đến hơn 20 tuổi giống nhau đều phải thả ra đi. Ta nói câu không dễ nghe. Chúng ta tiến cung tới đó là bởi vì trong nhà có chút quá không đi xuống, lúc này mới tiến cung tới tí hầu các chủ tử, muốn thật là ra cung. Đến lúc đó trong nhà cha mẹ không chừng muốn ghét bỏ, đó là cha mẹ không chê, các huynh đệ cũng không vui nuôi sống, chúng ta rửa cái gì sống qua. Vì tương lai tính toán, nên tìm cái hảo chỗ nghỉ tạm, nhiều đến chút thưởng, nhiều tồn chút tiền. Chờ ra cung cũng có thể chính mình sống qua, không cần thảo người ngại, phụ thuộc sống qua. Thiền áo lục váy cung nữ vẻ mặt khuôn mặt u sầu, ta là không như vậy phúc phận. Nhưng tỷ tỷ bất đồng, tao bình đối tỷ tỷ hảo, tỷ tỷ thật nên cầu nàng. Ngọc tỷ tỷ cũng nghe ở hảo sau một lúc lâu mới nói, ngươi nói cũng là, chờ nàng trở lại ta thử xem đi. Nếu là có thể thành đó là chuyện tốt, không thành cũng không có gì. Hai người kia chỉ lo nói chuyện, đảo có chút đã quên thời gian, mới nhớ tới cần phải trở về. liền nghe được cách đó không xa có nói chuyện thanh âm ngọc tỷ tỷ lôi kéo cái kia thiền áo lục váy cung nữ cầm cây trổi thấp người một toản liền chui vào tảng đá gần đó một chỗ tảng đá lớn trong động tiếng bước chân càng ngày càng gần nói chuyện thanh âm cũng càng thêm rõ ràng lên ngọc tỷ tỷ che lại cái kia thiền áo lục váy cung nữ miệng đối nàng lắc đầu ý bảo nàng chớ có ra tiếng lại nghe một cái thanh thúy dễ nghe thanh âm truyền đến lục lạc này chỗ trống trải cầm cái đệm lại đây ta ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút Lại nghe một cái cung nữ thanh âm, ngài thả trở, ta này liền đi lấy. Ngọc tỷ tỷ cúi đầu thầm nghĩ nhất thời, nhớ tới cái này lục lạc là ai, đúng là được sủng ái bạch mỹ nhân tâm phúc người. Thiền áo lục váy cung nữ ước chừng cũng nghĩ đến, đối ngọc tỷ tỷ chớp trước mắt, hai người hiểu ý cười, lại là một trận tiếng bước chân truyền đến, hẳn là lục lạc cầm cái đệm trở về. Qua một lát, liền nghe bạch mỹ nhân than một tiếng, cũng không biết đã nhiều ngày quan gia làm sao vậy, hảo chút thiên không gặp ta, ta lại bài sách mới. lại là không ai nghe lục lạc nhỏ giọng quên ngài mặc sầu không nói được quan gia nhân triều chính bận rộn bất chấp ngọn nhạc không chừng quá mấy ngày liền nhớ tới ngài này trong cung còn có ai so ngài thuyết thư nói rất đúng đâu chỉ cần quan gia muốn nghe nói liền chỉ biết truyền ngài qua đi bạn giá bạch mỹ nhân nở nụ cười điều này cũng đúng ngay sau đó bạch mỹ nhân cười niệm một đoạn lời tự thuật nhưng thật ra đọc từng chữ rõ ràng nghe tới lại dễ nghe cùng ca hát dường như tiêu ngọc tỷ tỷ cùng cái kia thiền áo lục cung nữ nghe ở hai người nghị cũng khó trách quan gia như vậy sủng ái bạch mỹ nhân đó là không nhìn bạch mỹ nhân dung mạo đơn cái này giọng nói nói thư như vậy dễ nghe liền đến nhiều sủng chút lại nghe bạch mỹ nhân sướng một đoạn ngay sau đó nói về chuyện xưa tới một đoạn tài tử giai nhân chuyện xưa sướng xong bạch mỹ nhân nhỏ giọng thở dài ta nguyện là kia đa tình nữ tử đáng tiếc vô có tích hoa lang quân làm bạn quan gia tuy hảo chỉ hậu cung nhiều thế này người sáng nay ta phải sủng minh triều ta dung nhan già đi khi Sợ như hoa rơi giống nhau thưa thất thành bùn. Hào một trận trầm mặc, lại nghe lục lạc khuyên đủ, ngài nghĩ như vậy liền không nên, hậu cung nhiều thế này người, nhưng chỉ ngài được sủng ái, bên những người đó chẳng lẽ liền không phải như hoa mỹ quên sao, chỉ không được quan gia yêu thích, so với các nàng tới, ngài không biết hiếu thắng nhiều ít. Người nói cũng là, ta phải hiểu được tích phúc. Bạch Mỹ nhân nở nụ cười. Lục lạc nhỏ giọng nói, nấu nghe người ta nói ngoài cung lý Mỹ nhân sinh hạ hoàng tử hoàng nữ tới, quan gia chính cao hứng đâu. không nói được quá mấy ngày liền đem Lý Mỹ Nhân tiếp trở về, Lý Mỹ Nhân tiến cung sớm, có chút nhân mạch, lại sinh hoàng tử, nếu là trở về khẳng định đến đề vị phân, quan gia cũng không chừng liền nhớ tới trước kia ân ái nhật tử tới, lại sủng khởi Lý Mỹ Nhân tới. Lý Mỹ Nhân. Bạch Mỹ Nhân giọng căm hận nói, ta phí nhiều ít tính suối dục kia chỉnh Mỹ Nhân cùng nàng làm đối, khó khăn quan gia đem nàng biếm vì mỹ nhân, lại đem nàng đuổi ra cung đi, ai hiểu được nàng mệnh như vậy hảo, lại là, lại là mang thai. Thả có thể bình bình an an sinh hạ hoàng tử tới, nếu là kêu nàng trở về, ta lại như thế nào xuất đầu? Đúng là đâu. Lục Lạc vẻ mặt khuôn mặt u sầu, Lý Mỹ Nhân chính là cái khôn khéo, Nguyên Quan gia nhất sủng lại là nàng, nàng lớn lên bộ dáng cũng hảo, nếu là không đổi, Thả chờ ta ngẫm lại biện pháp. Bạch Mỹ Nhân quát tay, hai người trầm mặc một thời gian, tiếp theo liền nghe Bạch Mỹ Nhân nói, Lý Mỹ Nhân được sủng ái một là bởi vì dung mạo, nhị là bởi vì gia thế bóng dáng. Lục Lạc cười lạnh ra tiếng. Bất quá là cái nông nữ, có cái gì ra thế? Bạch Mỹ nhân mắng nàng một tiếng, hô đồ đồ vật, nàng là nông nữ xuất thân, nhưng hôm nay lại không phải nông nữ, ai kêu nàng huynh tỷ đều tranh đua đâu. Nhân gia ca ca tuy là ngốc tử, nhưng một thân võ nghệ lại là lực lớn vô cùng. Ở biên quan thủ vệ lập hạ chiến công, lại có công cứu giá. Hiện giờ thiên hạ tuy nhìn Thái Bình, nhưng bắc có thát tử nam, có hoa hoạn. Quan ra mắt nhìn là muốn trọng dụng cái kia lý ngốc tử, lại có thể nào đối lý Mỹ nhân không tốt? Còn có nàng tỷ tỷ gả cho nghiêm gia Trường tôn, nghiêm gia Cái dạng gì nhân ra kia chính là Quốc triều đại trung thần, đại tướng quân a nha, lục lạc Kinh hô một tiếng, lý mỹ nhân nhà mẹ Đẻ như vậy lợi hại, kia, kia Ngài nhưng, nếu là nàng hồi cung tới Nơi nào còn có ngài nơi Dừng chân đâu, nói cũng đúng vậy Bạch mỹ nhân trong tiếng cười đều Mang theo sầu, ngươi thả ngâm lại Ta phải sùng nhưng còn không phải là bởi Vì nàng gia cũng sao, ước chừng là Quan gia không có hợp ý người Mới nhiều sủng ta một phân, nếu là nàng trở về, quan gia không chừng liền đem ta vứt đến sau đầu. Thạch động Trung Ngọc Tỷ Tỷ nghĩ bạch Mỹ Nhân lời này khủng cũng là có đạo lý, bạch Mỹ Nhân cùng Lý Mỹ Nhân so sánh với gia thế bối cảnh so bất quá, dung mạo so bất quá, cùng quan gia tình cảm so bất quá, hiện giờ Lý Mỹ Nhân lại nhiều hoàng tử hoàng nữ, toàn bộ hậu cung còn có ai so đến quá nàng. Lại là một mảnh lặng im, qua ước chừng có một nén hương thời gian mới nghe được lục lạc thanh âm, kia ngài nên làm cái gì bây giờ? Ngài không thể như vậy ngồi chờ chết, dù sao cũng phải tưởng cái biện pháp đi. Hiện giờ muốn kêu quan gia ghét Lý Mỹ Nhân, cũng chỉ có thể từ nàng nhà mẹ đẻ nhân thân thượng xuống tay. Lý Mỹ Nhân nhà mẹ đẻ người nếu là có cái hành kém liền sai, quan gia cũng chưa chắc có thể bao dung nàng. Bạch Mỹ Nhân giọng căm hận nói một câu, lại nghe lòng bàn tay chụp ở trên tảng đá thanh âm, nghĩ đến hẳn là Bạch Mỹ Nhân khí hận chi gian đánh ra đi. Nâu nghĩ Lý Mỹ Nhân sinh hoàng tử, hiện giờ đang ở ở cứ không nên hoạt động. Nàng ở bên ngoài quan gia cũng không nên phong thưởng, không sẽ kêu nàng nhà mẹ để người tiến cung tới ngồi ngồi lấy kỳ ân sủng. Như thế, chúng ta liền nhìn chút, chờ đến Lý mỹ nhân nhà mẹ để người tiến cung, ngài lại tưởng cái biện pháp vu hoan là được. Lục lạc nhỏ giọng nói chuyện, nàng nói đảo cũng là cái không tồi biện pháp. Bạch mỹ nhân cười, không hưởng công ta như vậy coi trọng ngươi, ngươi sắc thật sò so bên người cơ linh. Ngài quá khen. Lục lạc cũng cười. Lúc sau đó là bạch mỹ nhân cùng lục lạc nói chút nhàn thoại. Ngọc Tỷ Tỷ cùng một cái khác tiểu cung nữ trốn chỉ cảm thấy vất vả, hai người chân ma đều mau duy trì không được thời điểm Bạch Mỹ nhân mới đứng dậy, nguyên là mưa phùn như tơ đảo cũng có chút tình thú, lúc này tử mắt nhìn vụ mưa lớn, chúng ta đi về trước đi. Lại là một trận động tĩnh, qua một hồi lâu Ngọc Tỷ Tỷ mới một ngông ngã ngồi, thiền áo lục cung nữ cũng đi theo ngồi xuống, hai người ngốc ngốc ngồi một hồi lâu mới lẫn nhau nâng đứng dậy. Ngọc Tỷ Tỷ, này, này nên làm cái gì bây giờ? Thiền áo lục cung nữ đều mau khóc ra tới. Chúng ta nghe được bạch mỹ nhân nói, nàng sẽ không, sẽ không hại chúng ta đi. Ngọc tỉ tỉ trao mày đầu, chớ nói bậy, bạch mỹ nhân lại không hiểu được chúng ta nghe qua, còn nữa, nơi này trừ bỏ chúng ta hai người lại không bên người, ngươi không nói ta không nói ai có thể biết. Thiền áo lục cung nữ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lúc sau lại là vui vẻ, tỷ tỉ, tỉ, bạch mỹ nhân tưởng làm hại lý mỹ nhân nhà mẹ đẻ người, nếu là, nếu là chúng ta đưa cái tin, không nói được có thể nhờ đâu. Nhất thư lý mỹ nhân hồi cung sau đem chúng ta muốn qua đi, hoặc là chúng ta cầu nàng cấp chúng ta chút của hồi môn đem chúng ta tống cổ ra cung, hai ta tuổi lại không lớn, lúc này tử ra cung còn có thể tìm hảo nhân ra. Mặc đánh oai chú ý. Ngọc tỉ tỉ trừng mắt nhìn cái kia cung nữ liếc mắt một cái, trong cung người đều là thành tinh, ai biết chúng ta thấu tin đi ra ngoài là hảo là lại, nếu là lý mỹ nhân không quen nhìn chúng ta hai cái, không nói được là muốn xui xẻo. Thiền áo lục cung nữ thẻ lưới, lời tuy nói như thế, Nhưng chúng ta như vậy lâu dài xuống dưới cũng không phải cái biện pháp, đều nói phú quý hiểm trung cầu, ta nghĩ chúng ta phải làm bất cứ giá nào thử một lần, thành giai đại vui mừng, bại nhiều nhất lạn mệnh một cái. Đệ tứ bảy mươi trương hám hại. Nghiêm Khanh tới, ngồi. Đức Khánh đế bưng gương mặt tươi cười chỉ chỉ một bên ghế dựa, chờ nghiêm thừa duyệt ngồi xuống sau lại cười nói, chấm nghe nói nghiêm Khanh chân hảo liền tưởng triệu ngươi đến xem, chỉ trong khoảng thời gian này không dành mãi cho đến hiện giờ mới có thể thấy ngươi. Vi thần tạ bệ hạ quan tâm. nghiêm thừa duyệt đứng dậy muốn thi lễ đức khánh đế tay phải một áp mặc đa lễ hôm nay chúng ta quân thần hảo hảo trò chuyện nghiêm thừa duyệt lần thứ hai ngồi xuống liền nghe đức khánh đế nói nghiêm khanh có tài học lại thật làm chấm cực thưởng thức chỉ nguyên lai like nghiêm khanh trên đùi có thương tích chấm sợ nghiêm khanh không có phương tiện rốt cuộc không dám trọng dụng hiện giờ nghiêm khanh thương hảo chấm cũng coi như là lại thêm cánh tay năm nay thát tử liên tiếp phạm biên biên quan tướng sĩ tắm máu chiến đấu hăng hái mới có thể mấy lần đánh lui thác tử chấm cũng có tâm muốn tưởng thưởng này đó tướng. Sĩ, chỉ là trong triều không có tiền, chấm hiện giờ chớ nói tưởng thưởng, đó là lương thảo quân lương đều có chút chủ không lên, chấm cực kỳ phi lòng. Hôm nay thấy Nghiêm Khanh hảo, nhưng thật ra giải quyết chấm nỗi lo về sau, chấm muốn kêu Nghiêm Khanh đến hộ bộ giúp đỡ chủ bị lương hướng, khanh có bằng lòng hay không? Đức Khánh đế nói đều nói đến tình trạng này, Nghiêm thừa duyệt đó là không muốn cũng đến nguyện ý. Hắn ôm ôm quyền, thân nguyện ý vì quân phân ưu. Hảo. đức khánh đế một phách cái bàn, khanh quả nhiên trung tâm chấm hiện giờ đắc dụng lại tin được cũng duy khanh chỉ mong khanh có thể sớm ngày giải chấm nối lo về sau nghiêm thừa duyệt chạy nhanh đứng dậy chào hỏi thần lương kiệt lực ôm hiệu bệ hạ đức khánh đế đứng dậy đem nghiêm thừa duyệt nâng dậy rất là diễn vừa ra quân thần tương đắc tiết mục lại cùng nghiêm thừa duyệt nói giảng hộ bộ một chút sự tình liền bắt đầu nói chuyện thiếm, hắn biết lý phượng nhi sinh sản thời điểm lý loan nhi liền ở trước mặt nghĩ đến nghiêm thừa duyệt cũng biết một chút sự tình liền hỏi nghiêm thừa duyệt có thể thấy được quá tiểu hoàng tử tiểu công chúa nghiêm thừa duyệt không hề nghĩ ngợi liền nói thần lúc ấy ở người gác cổng chỗ chờ hầu thần thê nơi nào có thể được thấy hoàng tử công chúa mặt mũi về nhà sau nghe thần thê nói lên nghe nói tiểu hoàng tử cực giống lý mỹ nhân tiểu công chúa lại cùng bệ hạ một cái khuôn mâu khắc ra tới hắn một hàng nói một hàng nghĩ quan gia cũng chưa gặp qua chính hắn nhi nữ chính mình một cái ngoại thần nếu nói gặp qua chẳng phải là tìm chết đó là gặp qua cũng đến nói không gặp huống chi hắn xác thật chưa thấy qua Thật sự, Đức Khánh Đế vừa nghe lời này quả nhiên trong lòng đại hỷ, chấm công chúa quả nhiên giống chấm. Nghiêm Thừa Duyệt trịnh trọng gật đầu, theo thần thê theo như lời xác thật giống bệ hạ, thần thê còn nói tiểu công chúa lớn lên tú khí. Lại nói tiểu hoàng tử lớn lên cũng hảo. Chỉ là sợ sau khi lớn lên quá mức diễm mỹ, may mắn tiểu hoàng tử sinh ở đế vương chi ra. Lại nói tiếp, Nghiêm Thừa Duyệt nói nói như vậy có chút không tốt. Tựa hồ có toái miệng hiểm nghi, chính là, hắn đối mặt chính là một sớm đế vương. Vẫn là một cái bởi vì có nhi nữ vui mừng khôn xiết đế vương. Tự nhiên lời nói liền nhiều, đó là biết có chút không hợp nghi. Lại cũng đem nói ra tới, vì đó là kêu Đức Khánh Đế yên tâm. Nhà ngươi phu nhân lời này nói rất là. Đức Khánh Đế càng nghĩ càng là cao hứng, không khỏi gật đầu, tiểu hoàng tử nếu lớn lên giống Phượng Nhi, sắc thật quá diễm chút. Bất quá, đó là chấm nhi tử, trưởng thành bộ dáng gì đều không ngại. Chấm đảo cũng cao hứng hắn lớn lên giống Phượng Nhi, nếu bằng không. Hai đứa nhỏ lớn lên đều giống chấm, Phượng Nhi nên không cao hứng. Nghiêm thừa duyệt nghe một trận vô ngữ, túi đầu trầm mặc một hồi lâu. Đức Khánh Đế chỉ lo chính mình cao hứng, ở trong phòng xoay vài vòng, xoa xoa tay hưng phấn hồ nôn loạn ngữ hảo một trận mới bình tĩnh lại, chờ hai tử trang tròn chấm đi nhìn một cái, Phượng Nhi làm ở cứ trong khoảng thời gian này còn phải làm phiền nhà ngươi phu nhân nhiều hơn chiếu cố chút, về sau, chấm chắc chắn có trọng thưởng. Không dám. Nghiêm thừa duyệt vội vàng chối từ. Thần thê chiếu cô lý mỹ nhân là ứng có chi nghĩa, nơi nào có thể muốn bệ hạ ban thưởng. Chấm giữ lời nói, nói thưởng liền nhất định phải thưởng. Đức Khánh Đế vây vây tay, lại hỏi nghiêm thừa duyệt một chút sự tình, lúc này mới cười nói, nhìn thời điểm cũng không còn sớm, chấm liền không nhiều lắm lưu ngươi, ngươi thả đi thôi. Nghiêm thừa duyệt hành lễ mới muốn cáo lui, chật nghe Đức Khánh Đế nói, Phượng Nhi ở trong cung khi thích nhất ngự hoa viên kia cây ngọc hồ xuân, chỉ nàng ở bên ngoài cũng nhìn không thấy. người đi ngự hoa viên đem kêu kia bùn hoa mang theo cho nàng mang đi thôi nghiêm thừa duyệt bước chân một đốn xoay người cảm tạ lễ lúc này mới rời đi hắn chân trước đi đức khánh đế phía sau liền nói phượng nhi lại nhẫn mại một ít thời điểm chấm quét sạch cung màn liền đem người tiếp trở về nghiêm thừa duyệt từ vạn thọ cung ra tới tiêu cái tiểu thái giám dẫn đường xoay người chiều ngự hoa viên đi đến ngự hoa viên ở hoàng cung nhất phương bắc là hậu cung trọng địa nguyên nghiêm thừa duyệt là không nghĩ đến ngự hoa viên chỉ đức khánh đế hạ lệnh hắn cũng không hảo chối từ hắn một người đi có chút không hợp nghi liền kêu cái tiểu thái giám đi theo hắn vốn định đi ngự hoa viên mang theo kia bùn ngọc hồ xuân liền đi nào biết dọc theo đường đi gặp vài cái cung phi hắn đều phải cẩn thận mẹ qua khó tránh khỏi liền chậm trễ một ít thời gian chờ đến nghiêm thừa duyệt tới rồi ngự hoa viên thời điểm khi đã gần đến ngọ hắn gọi lại cái kia tiểu thái giám hỏi kia bùn ngọc hồ xuân ở đâu tiểu thái giám đứng ở một bên túi đầu cười cười ở cúc viên đâu đơn giản ngài tới vừa lúc Đã nhiều ngày các màu cúc hoa khai vừa lúc, các nương nương mỗi ngày đều tới thường cúc, nếu ngài tới sớm chút, sợ là cúc trong vườn người nhiều ngài không hảo đi vào, lúc này tử các nương nương đều mệt mỏi, hơn nữa ngày đại, các nương nương sợ phơi, liền đều đi trở về, ngài vừa lúc qua đi cầm kia bồn ngọc hồ xuân. Nghiêm thừa duyệt cười cười, tùy tay ném cho cái kia tiểu thái giám một cái túi tiền, phía trước dẫn đường đi. Cúc viên ở ngự hoa viên Đông Bắc Giác, bên cạnh có một tòa đá thái hồ xây núi giả danh đôi tú. lại dựa gần một cái cẩm thạch trắng xây nuôi cá chỉ, nhưng thật ra thực cú tĩnh nghiêm thừa duyệt tới rồi cúc viên khi liếc mắt một cái liền nhìn thấy kia buồn chính đặt ở cổ thụ dưới ngọc hồ xuân lúc này ngọc hồ xuân chính trực nộ phóng là lúc màu trắng cánh hoa thon dài quân khúc mặt trên mang theo vệt đỏ thanh nhã chung lại mang theo vài phần diễm sắc nhưng thật ra cùng lý loan nhi có chút phang phất nghiêm thừa duyệt nhìn lên liền minh bạch lý vượng nhi vì sao như vậy yêu tha thiết ngọc hồ xuân hắn liền nghĩ Trở về có phải hay không cũng hảo hảo tìm kiếm một chậu Ngọc Hồ Xuân đưa cho Lý Loan Nhi. Tiểu thái dám cười một lóng tay những cái đó cũng hoa, ngài nhìn, kia không phải là Ngọc Hồ Xuân sao, nguyên lý mỹ nhân ở trong cung khi là cơ gái năm trước thu còn cố ý tới ngắm hoa, mai cho đến nảy hoa hoa kỷ qua mới bất qua tới. Nghiêm thừa duyệt cười cười, bước đi qua đi liền muốn dọn kia hoa đi. Hắn mới đưa chậu hoa dọn lên, liền nghe được hai nữ tử thanh âm truyền đến, ai, ngươi, ngươi sao như vậy lớn mật. dám đến ngự hoa viên đăng cấp. Nghiêm Thừa duyệt quay đầu lại nhìn lên, lại thấy hai cái xuyên phấn lục mỹ mạo cung nữ chính triều bên này đi tới. Hắn Dọn trầu Hoa không nói gì, mà là chiều cái kia tiểu thái giám ý bảo, hắn nguyên ý là kêu cái kia tiểu thái giám cấp này hai cái cung nữ giải thích một chút này hoa là quan gia kêu hắn dọn đi. Nơi nào dự đoán được kia tiểu thái giám đột nhiên lại là xoay người chạy. Nghiêm Thừa duyệt lúc này tự ý thức được xong việc có kỳ quặc, sợ là trong cung có người phải đối phó hắn. Tới rồi loại này thời điểm Nghiêm thừa duyệt đảo cũng không hoảng loạn, hắn không lưng nhẹ nhàng đem chậu hoa bông, đứng dậy hướng hai cái cung nữ trên người nhìn hai mắt, cũng đã đem này hai nữ nhân bộ dạng chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Hai vị cô nương, hôm nay quan gia triệu kiến với ta, lúc gần đi thưởng ta này buồn hoa kêu ta mang về, cũng không phải ta muốn trồng hoa. Kia hai cái cung nữ đến gần cũng ở đánh giá Nghiêm thừa duyệt, hai cái nhìn nhau cười cười, trong mắt có vài phần đắc ý, che khẩu nói, ngươi người này hảo sinh vô lễ, ngươi nói quan gia thưởng ngươi đó là thưởng của ngươi. Quan gia thưởng Hoa, vì sao còn muốn kêu chính ngươi dọn đi? Sao không phái người cùng lại đây? Rõ ràng chính là ngươi tưởng Trùng Hoa. Rõ ràng, này hai cái cung nữ là muốn vô cớ gây rối. nghiêm Thừa Duyệt cười lạnh một tiếng: Đây là hoàng cung đại nội, ai có là gan tới trộn? Các ngươi nói ta Trùng Hoa, ta đảo nhìn các ngươi bất an hảo tâm. Bên nói chớ nói, các ngươi cùng ta đi gặp Quan gia, ta đảo muốn hỏi một chút Quan gia khi nào trong cung cung Nga như thế gan lớn? Kia hai cái cung nữ nguyên nghĩ các nàng chính là ô lại Ngiam Thừa Duyệt Trùng Hoa. không nói được nghiêm thừa duyệt là muốn sốt ruột hoảng loạn, nơi nào nghĩ đến hắn không những không có một chút ít hoảng loạn, ngược lại ngạnh muốn mang các nàng đi gặp quan gia. Lúc này tử, hai cái cung nữ nhưng thật ra hoảng loạn, kia xuyên hồng nhạt váy áo khóc lên, chúng ta đều là tí hầu chủ tử nương nương, chúng ta nương nương thích nhất cúc hoa, nguyên tiêu chúng ta hai người dọn hai buồn trở về nhìn, nơi nào nghĩ đến ngươi. Như này, gặp quan gia liền gặp quan gia đi, đảo muốn nhìn một cái ai vô lễ. Áo lục váy áo cung nữ trong mắt vừa chuyển liền muốn hướng nghiêm thừa duyệt trên người đánh tới, một bên đâm còn một bên nói, vị đại nhân này hảo sinh không lễ, không chỉ trống hoa, còn đùa giỡn chúng ta tỉ muội đại nhân rốt cuộc có hay không đem quan ra để vào mắt. Phấn y cung nữ vừa nghe áo lục cung nữ nói, lập tức đem xiêm y để cải bỏ, lại tướng lánh khẩu dùng sức đi xuống xả, đại nhân hảo sinh vô lễ, người tới a? Nghiêm thừa duyệt xem một bụng khí. Nếu là lúc này hắn còn không biết này hai cái cung nữ sợ là có người sai sử cố ý đối phó hắn kia liền thật là ngấp tử. Hắn một bên tranh tốc lui về phía sau, vừa nghĩ như thế nào giải quyết chuyện này. liền ở nghiêm thừa duyệt đều phải nhịn không được ra tay chế phục hai cái cung nữ thời điểm, lại nghe một tiếng thanh thúy khiển trách thanh, hạ tiện đồ vật, không biết xấu hổ oan của người. Ngay sau đó, một cái ăn mặc thiện bích xiêm y, y cung nữ trong tay cầm cây trổi chạy ra tới, vừa xuất hiện liền lấy cây trổi hướng kia phấn y, y cung nữ trên người đánh đi Ta ở chỗ này quét rắc quét hảo hảo, kết quả cho các ngươi phiền quét không nổi nữa, các ngươi nói ta đều nghe được, các ngươi còn biết xấu hổ hay không. Lại có một cái xuyên thâm áo lục cùng nữ cũng là cầm cây trổi bước nhanh đã đi tới, dung nhi, tựa bực này không biết xấu hổ nên hung hăng đánh, nếu là quan gia trách tội xuống dưới, chúng ta cấp vị đại nhân này làm chứng. Nói chuyện, nàng lại chiều nghiêm thừa duyệt thâm làm thi lễ, đại nhân, chúng ta tỉ muội hôm nay vừa lúc đương trị, không nghĩ nhìn đến việc này, đại nhân thả yên tâm. Chờ lát nữa nếu có người tới, chúng ta cấp đại nhân làm chứng chứng minh đại nhân trong sạch. Nghiêm thừa duyệt không nghĩ tình huống quay nhanh mà xuống, đột nhiên ra tới như vậy hai cái cung nữ, thật sự có chút giật mình, ngây người một lát mới chạy nhanh nói, làm phiền hai vị cô nương. Cái kia phấn y cung nữ bị đánh ôm đầu loạn nhảy, một bên chạy một bên nói, các ngươi các ngươi đều là một đám, hợp nhau hỏa tới khi dễ người, ta muốn nói cho nương nương, tiêu nàng tới trị các ngươi tội. Nghiêm thừa duyệt nhìn nàng một người ở chỗ này vai hề giống nhau nói vậy Không khỏi cười lạnh một tiếng, không cần tìm các ngươi nương nương, chúng ta tìm quan gia là được. Mộ đảo muốn hỏi một chút quan gia này hậu cung trung tùy tiện ra tới một nữ tử liền dám ô lại đại thần sao. Vẫn là nói, đây là quan gia dẫn. Đệ tứ bảy một chương náo sự. Vạn thọ cung. Long thiên hương hương vị tràn ngập một thất, Đức Khánh đế mắt nhìn vương thứ phụ đi ra ngoài, với tay kêu lên vu hy tới, Ngự hoa viên chính là xảo khai. Vu hy cúi đầu, thật là xảo khai. Bạch mỹ nhân trong phòng hai cái nha đầu ô lại nghiêm công tử đùa dỡn các nàng kết quả bị hai cái ở ngự hoa viên vẩy nước quét nhà cung nga nhìn đến xảo phải cho nghiêm công tử làm chứng lúc này tử chính đánh túi bụi đâu nga đức khánh đế đảo có chút ngạc nhiên hắn nhưng thật ra vẫn may một trận gian hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì giống nhau nở nụ cười bại giá ngự hoa viên ngự hoa viên trung kia hai cái kêu dung nhi cùng ngọc nhi cung nữ cũng không biết từ nào tìm dây thừng đem phấn y cung nữ, nữ cùng áo lục cung nữ đè lại trói lên Nghiêm thừa duyệt vài bước qua đi hướng hai cái cùng nữ nói lời cảm tạng. Dung Nhi mau ngôn mau ngữ nói, không lâu trước đây ta cùng tỷ tỷ vẩy nước quét nhà khi nghe được có người phải đối phó Lý Mỹ Nhân. Chúng ta liền nghĩ thấu cái tin đi ra ngoài, nghề hà hai chúng ta cũng không có người quen, càng không có gì thế lực. Nơi nào có biện pháp nói cho Lý Mỹ Nhân, đã nhiều ngày mỗi ngày giữa trưa ta cùng tỷ tỷ đều sẽ lại đây vẩy nước quét nhà, nguyên là nghĩ biện pháp, không nghĩ lại vừa lúc chạm vào. Này hai cái không biết xấu hổ đồ vật ô lại công tử. ngọc nhi chậm rãi lại đây cấp nghiêm thừa duyệt hành lễ công tử có lễ nghiêm thừa duyệt hư đỡ một phen tại hạ muốn cảm tạ hai vị cô nương tương trợ tri ân ngọc nhi cười cười công tử nếu có tâm cảm tạ liền thỉnh nghĩ biện pháp kêu chúng ta hai chị em sớm ngày ra cùng nói thật hôm nay ta cùng mọi tử bởi vì công tử đắc tội người nếu là còn lưu tại trong cung sợ muốn tao trả thù công tử có biện pháp nói thỉnh kéo chúng ta tỉ muội một phen nếu là không biện pháp tiện lợi chúng ta mệnh khổ thôi nàng lời kia vừa thốt ra nghiêm thừa duyệt chính là không có biện pháp cũng đến biến thành có biện pháp bằng không chẳng phải là vong ân phụ nghĩa đem đối chính mình có ân người đặt nguy hiểm hoàn cảnh tại hạ ngẫm lại biện pháp đi nghiêm thừa duyệt trong lòng thở dài một hơi thật sự có chút ảo não đức khánh đế kêu hắn đến ngự hoa viên tìm hoa thời điểm liền nên đẩy chỉ là hắn nghĩ đẩy nói còn nếu muốn biện pháp giải thích một phen thật sự phiền thoái bởi vậy liền tìm cái tiểu thái dám dẫn đường nguyên nghị cẩm kia buồn ngọc hồ xuân liền mau chút đi ra ngoài không nghĩ tới vẫn là đụng tới loại chuyện này. Sớm biết rằng, đảo mắt, nghiêm thừa duyệt lại tưởng tượng hậu cung chúng có người muốn kêu Lý vượng Nhi không mặt múi. Đó là hôm nay hắn không có việc gì. Không chừng nào thời điểm ai ra chuyện gì đâu. Hắn liền có chút may mắn hôm nay sự tình vừa vặn hắn đụng phải, hắn còn có thể nghĩ biện pháp ứng phó qua đi, nếu là kêu Lý Xuân gặp phải. kia mới là không xong đâu. Đang lúc nghiêm thừa duyệt nghĩ biện pháp như thế nào giúp kia hai cái cung nữ ra cung thời điểm. liền nghe được một cái mang chút sắc nhọn thanh âm vậy hạ giá lâm nghiêm thừa duyệt chạy nhanh lui thân một bên kia hai cái cung nữ cũng đều vội vàng quý xuống mà bị các nàng trói lại cung nữ sớm bị dọa mặt không còn chút máu sau một lát đức khánh đế mang theo vu hy còn có một đội thái giám xuất hiện ở cúc viên trung hắn nhìn đến nghiêm thừa duyệt tựa hồ là lắp bắp kinh hãi nghiêm khanh còn chưa rời đi sao quay đầu đức khánh đế lại nhìn đến bị trói hai cái cung nữ đây là có chuyện gì chính là ai mạo phạm nghiêm khanh Nghiêm thừa duyệt ôn quyền thi lễ, bệ hạ, vi thần không biết sao lại thế này. Vi thần còn tưởng thỉnh giáo bệ hạ đâu. Một câu, tiêu đức khánh đế có chút thân ngữ, đợi trong chốc lát hắn mới nhìn về phía kia hai cái nằm trên mặt đất cung nữ, các ngươi hai cái nói nói rốt cuộc là chuyện như thế nào. Phấn y cung nữ vừa nghe lập tức khóc lên, bệ hạ. Bệ hạ còn thỉnh cho chúng ta tỉ muội làm chủ, chúng ta nhìn đến vị công tử này dọn kia buồn Ngọc Hồ Xuân, còn tưởng rằng có người trộm hoa liền lại đây nhìn một cái. Ai biết? ai biết hắn táng tận thiên lương lại là thừa dịp bốn bề vắng lặng muốn đùa giỡn chúng ta tỉ muội chúng ta tự nhiên liều chết phản kháng sau lại lại có hắn đồng loa ra tới bọn họ kết phường đem chúng ta tỉ muội trói lại đức khánh đế nghe xong mới muốn nói lời nói lại nghe kia quỷ trên mặt đất cung nữ lớn tiếng quát mắng ngươi nói vậy rõ ràng là các ngươi không biết xấu hổ muốn vu hoan vị công tử này chúng ta nhìn thấy tự nhiên phải cho công tử làm chứng các ngươi lại lại cứ còn tâm tồn vọng tưởng không biện pháp mới đưa các ngươi trói lại Đức Khánh Đế quay đầu nhìn hướng Nghiêm Thừa Duyệt, Nghiêm Khanh, người nói một chút. Nghiêm Thừa Duyệt ngẩng đầu cười cười, vi thần không thẹn với lương tâm, vi thần tưởng cùng bệ hạ thảo cái cách nói, này hậu cung rốt cuộc là chuyện như thế nào. Như thế nào là người không phải người đều tưởng ô lại vi thần, chẳng lẽ là vi thần dễ khi dễ không thành. Lời này nói Đức Khánh Đế đều có vài phần tức giận, tâm nói quả nhiên cùng Lý Đại Nương Tử là hai vợ chồng, cũng học Lý Đại Nương Tử kia nhanh mồm dẻo miệng, chỉ là hắn hiện tại còn dùng đến Nghiêm thừa duyệt không thể không áp xuống tức giận chu toàn trâm tự nhiên là tin nghiêm khanh đức khánh đế nhẫn giận cười nói nghiêm khanh ra trùng phu nhân hung hãn nghiêm khanh lại sao dám có cái gì bên tâm tư lời này lại là âm thầm điểm ra nghiêm thừa duyệt là cái sợ lao bà nghiêm thừa duyệt lại cũng không giận đúng là đâu trong nhà phu nhân lợi hại khẩn vi thần tự nhiên không dám có cái gì tâm tư hắn thoải mái hào phóng nhận gọi được đức khánh đế có một loại trọng quyền đánh vào đông thượng cảm giác rất là bị đè nén như thế Sợ thật là này hai nữ tử sai rồi, tức là các nàng đắc tội nghiêm khanh, liền nên cấp nghiêm khanh bồi tội, cứ như vậy đi, chấm đem người giao cho nghiêm khanh mang về, muốn thế nào từ nghiêm khanh xử trí như thế nào. Khi nói chuyện, Đức Khánh Đế lại nhìn hướng vì trên mặt đất hai cái cung nữ, này hai nữ tử nhưng thật ra hảo tâm trạng, không nói được các nàng cũng là nhìn nghiêm khanh sinh tuấn tiếu tâm sinh ái mộ lúc này mới giúp đỡ, như này, chấm liền thừa người chi Mỹ, đem này hai nữ tử cũng giao từ ngươi mang về đi. Đức Khánh Đế mặt mang tươi cười vỗ vô nghiêm thừa duyệt bả vai, tuy nói nghiêm khanh đối với người già phu nhân nhất vãng tình thầm, nhưng nam như sao, trong nhà chỉ một vị phu nhân cũng có chút không ra gì, chấm nhìn này bốn vị nữ tử lớn lên đều hảo, nghiêm khanh không bằng mang về hồng tụ thêm hương bãi, lại nói tiếp cũng là một đoạn gia thoại. Nói tới đây, Đức Khánh Đế căn bản không đợi nghiêm thừa duyệt nói chuyện, khoát tay, liền như vậy định rồi, nghiêm khanh sớm chút mang các nàng ra cung đi thôi. Nghiêm thừa duyệt nhíu nhíu mày, Muốn phản bác lại xem Đức Khánh Đế đã đi xa, nhìn Đức Khánh Đế bóng dáng sau một lúc lâu thở dài một tiếng lắc đầu cười khổ, không làm sẽ không chết ta. Hắn lại nhìn một cái ngọc nhi tỉ muội còn có kia hai cái cột lấy cung nữ, tức là quan gia như vậy nói, các ngươi thu thập một chút này liền tùy ta ra cung đi. Chờ nghiêm thừa duyệt dẫn người đi sau, Đức Khánh Đế lại từ một bên xoay lại đây, hắn nghĩ đến chuyện vừa rồi thật sự nhịn không được cười ra tiếng tới, kia mang theo vui sướng tiếng cười lần nữa biểu hiện hắn hảo tâm tình. với đại bạn Ngươi nói nghiêm khanh mang theo nữ nhân trở về sẽ như thế nào? Lý Đại Nương Tử có thể hay không phạt hắn quỷ cái bàn sát? Đức Khánh Đế cười hỏi một bên Vu Hi. Vu Hi cúi đầu, nô tỳ không biết, nhưng là nô tỳ biết Lý Đại Nương Tử không phải cái gì hảo tính tình, quan gia sợ là muốn đau đầu. Nói như thế nào? Đức Khánh Đế cả kinh chạy nhanh hỏi Vu Hi. Vu Hi cười khổ một tiếng, nô tỳ biết lúc trước Lý Đại Nương Tử bởi vì hiển phi nương nương đến trong cung đại náo tổn hại bậy hạ mặt mũi. Bệ hạ vẫn luôn muốn trả thù trở về, Hôm kêu biết được bạch mỹ nhân muốn hãm hại lý ra người, bệ hạ liền nghị thuận nước đẩy thuyền một phen, tức kêu bạch mỹ nhân kế tính rơi vào khoảng không, lại kêu lý đại nương tử trong lòng không dễ chịu, lúc này mới kêu nghiêm công tử vào cung, thả phóng nghiêm công tử đến ngự hoa viên nội. Chỉ là bệ hạ chớ quên lý đại nương tử lợi hại chỗ, ngài kêu nghiêm công tử mang theo bốn cái nữ nhân trở về, lý đại nương tử nếu là giải khởi bắt tới. Sợ là, sợ là ngài đều ngăn không được đi. Vu Hi nói không nói xong Đức Khánh Đế trên trán mồ hôi lạnh liền xuống dưới, tương đương Hi nói xong, Đức Khánh Đế giọng căm hận nói, chấm hồ đồ. Hồ đồ, chấm sao liền không nghĩ tới. Với đại bạn sao liền không nhắc nhở chấm một tiếng. Vu Hi tâm nói đó là ta nói cho ngươi, lúc ấy sợ ngươi cũng không nghe đi. Đức Khánh Đế đoán hận một phách cái chán, chấm chỉ lo cao hứng có con trai con gái, lại là tưởng kém, với đại bạn. Ngươi nói hiện giờ nhưng làm sao bây giờ. Bậy hạ. này hát qua dù sao cũng phải có người bối đi ngài ngài liền nói là hoàng hậu đưa mỹ nhân liền thành vu hy ra cái siêu chủ ý đức khánh đế vừa nghe chạy nhanh lắc đầu không thành không thành vạn nhất lý đại nương tử đem hoàng hậu đánh nhưng như thế nào xong việc vu hy cười vậy hạ chẳng lẽ đã quên hoàng hậu cấp lý mỹ nhân hạ độc sự sao việc nào ra việc đó việc này châm tạm gác lại về sau thu thập nàng lúc này lại là không thành đức khánh đế rất là ảo não suy nghĩ một hồi lâu mới nói Bãi, bãi, tức là tránh không khỏi chấm liền chờ, nhiều nhất lại ai một hồi mắng là được, xem ở nàng chiếu cố phượng nhi phân thượng, chấm không cùng nàng giống nhau so đo. Vu Hy cười, tâm nói ngài đó là tưởng so đo khá vậy đến có kia phân bản lĩnh không phải. Quả nhiên như Vu Hy theo như lời, nghiêm thừa duyệt mang theo bốn cái cùng nữ về đến nhà, Lý loan Nhi vừa nghe liền tặng bao, lập tức liền tìm nghiêm thừa duyệt hỏi hảo một hồi, chờ nghiêm thừa duyệt đem tiền căn hậu quả nói ra, Lý loan Nhi một phách cái bản đứng lên, quan gia khinh người quá đáng. nguyên là ta mang hắn hắn có cái gì khí hướng ta tới là được bằng cái gì kêu ngươi đi theo bị liên lụy nghiêm thừa duyệt cười kéo lý loan nhi ngồi xuống ngươi cũng mặc phát giận quan gia chỉ nói là ban cho chúng ta người như thế nào xử trí còn không phải tùy chúng ta trong chốc lát ngươi thẩm thẩm kia hai cái cung nữ nghe một chút các nàng là nói như thế nào hỏi một chút là ai sai xử các nàng mặt khác hai cái giúp ta đảo cũng không có gì gia tâm chỉ cầu ra cung có thể sớm ngày gả chồng tức là giúp chúng ta Chúng ta liền giúp các nàng thực hiện nguyện vọng lại như thế nào, ngươi bị thượng hai phân của hồi môn, lại thăm hỏi thăm hỏi nào hộ nhân gia có hảo hậu sinh, cho các nàng nói cái môi là được. Lý Loan Nhi nghe xong suy nghĩ hảo nhất thời mới gật đầu, điều này cũng đúng, ta là cái ân đoán phân minh, tức là đối với ngươi có ân, ta liền đến hảo hảo tạ các nàng, thả chờ ngày mai ta liền lấy ra hai phân của hồi môn tới, lại tìm người trong sạch đem các nàng vẻ vang tông cổ đi ra ngoài, chỉ khác hai cái lại đừng nghĩ thảo hảo đi. tiêu ta ngẫm lại nên xử trí như thế nào, lại suy nghĩ nhất thời, lý loan nhi vẫn là cảm thấy ngại quất, không thành, việc này không thể như vậy tiện nghi quăng ra, ta nếu không nháo thượng một hồi, hắn còn đương chúng ta dễ khi dễ tùy hắn vo tròn bóp dẹp đâu, thả chờ, ta này liền tiến cung đi. nói xong lời nói, lý loan nhi trước kêu ngọc nhi cùng dung nhi lại đây, hỏi hảo chút lời nói, biết được hai người kia sắc thật không có gì ra tâm, chỉ nghĩ sớm gả chồng qua sống yên ổn nhật tử liền an tâm rồi, cũng liền yên tâm. Lại từ các nàng trong miệng biết được việc này là bạch mỹ nhân chủ ý, Lý loan Nhi càng nghĩ càng giận, lập tức vội vàng thay đổi xiêm y y liền tìm cố đại nương tử thảo tiến cung eo bài vào cung đi. Vào cung, nàng đi trước thọ an cung cấp vương thái hậu thấy lễ, từ thọ an cung ra tới, phàm thẳng đến triệu hoàng hậu nơi đó. Khả xảo triệu hoàng hậu ngủ chưa mới lên, vừa nghe Lý loan Nhi lại đây chào hỏi, liền kêu hạ nhân mang nàng vào nhà, triệu hoàng hậu còn nghĩ như thế nào cấp Lý loan Nhi cái ra vai phủ đầu. Lại sao sinh kêu nàng nhiều quỷ trong chốc lát gì đó, lại nghe đến thật mạnh tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó, Lý Loan Nhi một thân thanh y xuất hiện ở trước mắt, theo nàng đi lại, trên sàn nhà nhiều rất nhiều vết dạng, càng có vài cái dấu chân xuất hiện. Nghiêm thiếu nãi mãi đây là triệu hoàng hậu hoảng sợ, mới muốn hỏi chuyện, lại thấy Lý Loan Nhi xông thẳng hướng liền chiều nàng đánh tới, ta hôm nay đến tự nhiên là muốn hỏi một chút nương nương là như thế nào thống trị hậu cung. Khi nói chuyện, Lý Loan Nhi đã vọt tới triệu hoàng hậu trước mặt một cái kính hướng tới nàng đánh tới đều nói hoàng hậu hiền lương thục đức nhất ổn trọng lại hiền lành ta nguyên cũng tin nhưng hôm nay lại là không tin cái nào hiền lương thục đức hoàng hậu đem hậu cung làm cho cùng thanh lâu kỹ quán dường như làm cho thuộc hạ những cái đó cung nữ một đám đều không thành thật toàn bộ một đám dâm phụ thấy nam nhân liền tưởng bà thượng kéo ra nàng triệu hoàng hậu lại tức lại đau lại thẹn lại bực một cái kính gào thét lớn hoàn toàn đã quên dáng vẻ hôm nay ngài nếu không nói ra cái một hai ba tới ta sẽ không đi những cái đó cung nữ bà tử như thế nào có thể giữ chặt lý loan nhi lý loan nhi phỉ nhổ tưởng nam nhân tưởng điên rồi đồ vật người trêu chọc nhà người khác nam nhân ta mặc kệ trêu chọc lão nương nam nhân liền không thành nương nương nếu là lại mặc kệ hậu cung một lòng một giả nghĩ hại người sợ là thanh danh toàn hủy hoại hôm nay ta tới nháo thượng một hồi vẫn là việc nhỏ nếu ngày mai thật ra cái gì mắc cỡ sự kia vứt người có thể to lắm đã phát đệ tứ bảy nhị trương đố phụ bệ hạ giá lâm thái giám độc hưu gà trống giọng truyền đến Lý Loan Nhi trong lòng mừng rỡ, không lỗ nàng náo loạn trận này, cuối cùng là đem Đức Khánh Đế cấp bước ra tới. Nhìn xem đã bị nàng liền chảo mang đâm làm cả người chật vật Triệu Hoàng Hậu. Lý Loan Nhi cười lạnh một tiếng, ai kêu Triệu Hoàng Hậu lúc trước tưởng cấp Phượng Nhi hạ độc đâu, hiện giờ không tìm nàng nháo lại tìm cái nào đi. Nghiêm thiếu nãi nãi, Đức Khánh Đế tiến phòng nhìn đến bị tạp lung tung rối loạn cung điện, lại thấy Triệu Hoàng Hậu hình dung chật vật, trên mặt nhiều có thê sắc, khi chỉ Lý Loan Nhi liền muốn dậy Ngươi trong mắt còn có hay không quân thần chi biệt, hoàng cung đại nội là người la lối khóc lóc nơi đi sao?" Lý Loan Nhi vân tóc, cười lạnh nói, "Quan gia đều không đem quân thần chi biệt xem ở trong mắt, lại như thế nào răn dạy người khác, hoàng cung đại nội." Quan gia vẫn là trước quản còn đi, mặc chờ nguyên này hoàng cung đại nội thành thanh lâu sở quán kêu thiên hạ người nhạo báng mới hảo. "Ngươi luận nhanh mồm dẻo miệng đức khánh đế trước nay liền không phải Lý Loan Nhi đối thủ, hắn chỉ có thể chỉ vào Lý Loan Nhi khí tay đều run rẩy." Chỉ Lý Loan Nhi toàn đương nhìn không tới, tiếp tục nói, vậy hạ thích chơi đùa ta mặc kệ, chỉ không nháo đến ta trên đầu liền thành, ngươi tinh thần không bình thường, trung nhị bệnh phạm vào, cầm khắp thiên hạ người đều trở thành ngươi món đồ chơi, muốn đem triều đình cùng hậu cung đều đùa bỡn với cổ trưởng, tóm lại có người nguyện ý bồi ngươi điên chơi, ngươi liền cùng những người đó hảo sinh chơi là được, mặc trêu chọc nhà của chúng ta người, ta là không vui dính vào chuyện thị phi, nhưng, ngươi hiện giờ tưởng cầm ta tướng công đương món đồ chơi, ta lại là không thuần theo Những lời này vừa rơi xuống đất, Lý Loan Nhi một trưởng trụ qua đi, tử đàn cái bản liền bị nàng trụ tăng giá. bậy hạ tặng cho nhà ta tướng công kia bốn cái nữ tử tức là nói kêu chúng ta tùy ý xử trí. Ta tới chính là nói cho quan gia một tiếng, kia hai cái muốn hãm hại nhà ta tướng công nữ tử thật sự không biết xấu hổ. Toàn bộ một lang thang phụ nhân, ta là xem bất quá mắt. Tọa nhìn hai mắt liền giết, quan gia về sau chớ lại nhớ thương các nàng, mặt khác cũng thỉnh quan gia cùng các nàng chủ tử nói một tiếng. Liền nói lúc này giết là nàng hạ nhân, lần tới nàng lại muốn làm háo, giết đó là nàng. Ngươi, ngươi có hay không đem quân thượng để vào mắt? Ngươi, ngươi cái này phụ nhân Đức Khánh Đế bị vạch trần tâm tư, rất có chút thẹn quá thành giận, ngươi liền không sợ chấm trị tội ngươi sao? Hảo A. Lý loan Nhi vô vỗ tay cười, ta chờ đâu? Bất quá, ước chừng ở ngài trị ta tội phía trước, ta sẽ đi xanh thẳng biệt viện đem ngài kia tiểu hoàng tử tiểu công chúa ông đi, dù sao ngài cũng chưa thấy qua. Ước chừng cũng là không đau, ta mang đi khủng cũng sẽ không nhớ. Liên này một câu. Hoàn toàn kêu Đức Khánh Đế phục mềm, hắn nỗ lực hít sâu vài khẩu khí, áp xuống trong lòng lửa giận, Lý Đại Nương tử, ngươi chẳng lẽ liền không thể cố ý bại bởi chấm một hồi. Cũng hảo kêu chấm xin bất giận sao, tổng như vậy trêu chọc chấm, tiểu tâm gặp phải đại loạn tử. Không thể. Lý Loan Nhi thực dứt khoát cự tuyệt, dựa vào cái gì ta muốn cố ý thua ngươi? Ngươi sĩ diện, ta cũng muốn mặt mũi đâu. Nếu mọi người đều sĩ diện kia thắng thua nên các bằng bản lĩnh hảo, hảo Đức Khánh Đế thật sự là có chút giở khóc dở cười liên tiếp nói vài cái hảo tự nếu kia hai cái cùng nữ ngươi đã giết kia liền như vậy đi tóm lại lưu tại trong cung chấm cũng không chấp nhận được các nàng chỉ là ngươi về sau sợ là muốn nhiều đố phụ thanh danh Lý Loan Nhi vẫy vây tay vẻ mặt không thèm để ý thanh danh tính cái gì ta chưa bao giờ để ý tóm lại nhà ta tướng công không ngại nhà ta cha mẹ chồng cũng sẽ không bởi vì điểm này thanh danh liền trướng mắt ta người khác nói cái gì lại ngại ta chuyện gì đức khánh đế nghe xong lời này chỉ cảm thấy rất là sảng khoái lại thâm giác lý loan nhi người này thực sự tiêu sái không kềm chế được không vì thế tục sở mệnh thả võ nghệ cao cường lại không sợ hoàn quyền thực gọi người lấy nàng không biện pháp đức khánh đế đem trong lòng nghẹn khuất chi ý áp xuống nghĩ lại tưởng tượng lại là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm lý loan nhi làm như lại tìm được hảo ngoạn sự việc giống nhau Hắn này ánh mắt kêu Lý Loan Nhi trong lòng giật mình, lớn tiếng nói, ta là không vui chơi đùa, mặc đem ta trở thành món đồ chơi. a a Đức Khánh Đế cười gượng hai tiếng, tự nhiên sẽ không, nơi nào sẽ đâu. Lúc sau, hắn lại hảo nôn hảo ngự thương lượng, đại nương tử, ngươi nhìn hôm nay sự nhà ngươi cũng không có gì tổn thất, thả kia hai người lại kêu ngươi giết, việc này liền thôi bỏ đi, tóm lại vẫn là châm mệnh, châm đều không truy cứu, ngươi cũng mặc để ý hảo đi. lý loan nhi rất là vô ngữ nhìn đức khánh đế vài mắt mới lòng tràn đầy không tình nguyện gật gật đầu xem ở ngươi hảo ngôn hảo ngự phân thượng liền tính bất quá ta nhưng nói cho ngươi lại muốn bắt nhà của chúng ta người chơi đùa ta nhưng tha không được ngươi sau đó lý loan nhi ở đức khánh đế nhiệt tình đưa tiễn hạ ly hoàng cung nàng chân trước đi triệu hoàng hậu sau lưng liền cắn răng khóc náo khai vậy hạ liền như vậy phóng nàng đi rồi thân thiếp thân là hoàng hậu một nước mẫu nghi thiên hạ không nói chịu người tô túy khá vậy không nên như vậy bị người ô nhục thần thiếp mất thể diện bệ hạ chẳng lẽ trên mặt liền có quang không thành bệ hạ đủ rồi đức khánh đế lạnh giọng quát bảo ngưng lại triệu hoàng hậu hán đối lý loan nhi không biện pháp nhưng không thấy được liền đối triệu hoàng hậu không có biện pháp đức khánh đế nhíu mày nhìn triệu hoàng hậu chớ có nói cho chấm ngươi không hiểu được nàng vì sao tìm ngươi làm ở mỹ lúc trước ngươi cho nàng muội tử hạ độc sự chấm biết nàng cũng biết nàng đây là cho nàng muội tử hết giận đâu triệu hoàng hậu sợ hãi rụt rụt cổ lại không dám khóc, nhỏ giọng nói, thần thiếp không có, có hay không chấm trong lòng hiểu rõ. Đức khánh đế vây vây tay, triệu thị, ngươi tức thân là hoàng hậu, nên kết thúc hoàng hậu nên có chức trách, phải làm rễ rỗ hậu cung chúng phi tần, chăm sóc chấm cốt đủ. Ngươi độc giác tàn nhẫn thật sự không xứng vi hậu, chấm niệm ngươi vi phạm lần đầu mới tha ngươi, cũng không gửi gọi tiếng người trương, chỉ là chờ phượng nhi mang hoàng tử công chúa hồi cùng sau ngươi nên hảo sinh chăm sóc bọn họ. Nếu là tái phạm, chấm tất không buông tha ngươi. Chấm không chỉ kêu ngươi thanh bại danh đức, còn sẽ làm ngươi triệu ra mãn môn vì ngươi trôn cùng nói xong đức khánh đế vung tay háo rời đi chỉ dư triệu hoàng hậu lạnh tâm mềm thân mình suy sụp ngã ngồi trên mặt đất hai ai mà khóc thật lâu tiếng khóc không dứt bên thay lý loan nhi ly hoàng cùng, ngồi xe mau chóng chạy về ra một hồi đi liền tìm nghiêm thừa duyệt hai người cùng nhau thẩm vấn kia hai cái cung nữ một hồi đơn giản kia hai nữ nhân nhắc gan lý loan nhi đều còn không có ra hình các nàng liền toàn chiêu. quả nhiên là bạch mỹ nhân nghe được lý phượng nhi bình an sản tử tin tức trong lòng không thoải mái liền muốn hại lý phượng nhi nhà mẹ để người một hồi nếu xác nhận bạch mỹ nhân không có gì hảo tâm tư lý loan nhi tự nhiên cũng sẽ không lại bao dung kia hai cái cung nữ tiêu ra nghiêm nhất nghiêm nhị giao đái một tiếng liền cùng nghiêm thừa duyệt rời đi đóng hai người tạp vật phòng kia hai nữ nhân tự nhiên kêu nghiêm nhất nghiêm nhị đề ra đưa đến Quảng thượng làm thợ mỏ đi từ trước đến nay đảo quạng thợ mỏ đều không có có thể sống tuổi hơi đại lún vất vả bụi xâm hại hơn nữa ăn mặc không tốt hảo chút tráng lao động qua đi một hai năm liền liền qua đời thúng chi hai cái kiểu kiểu nhược nhược nữ tử lý loan nhi có thể muốn gặp các nàng qua đi không chừng sống không quá hai ba tháng kế tiếp lý loan nhi liền thực tận tâm chọn một ít thực dụng lại không thấy được đồ vật làm ra hai phân của hồi môn tới lại tìm ngọc nhi cùng dung nhi tới hảo hảo nói chuyện nói liền kêu chu quản sự đem các nàng hai đưa đến thôn trang thượng tính dưỡng lý loan nhi tắc đáp ứng các nàng sẽ mau chóng tìm được người trong sạch đem các nàng hai cái gà đi ra ngoài chuẩn bị cho tốt mấy ngày này đều đen nghiêm thừa duyệt cùng lý loan nhi rửa mặt trải đầu ngủ đến ngày thứ hai tỉnh lại Thủy châu nhắc nhở lý loan nhi hôm nay cao ra đến khách kêu lý loan nhi chớ quên đi lại là một phen rửa mặt trải đầu trang điểm thay đổi một thân hậu chút xiêm ý đi lý loan nhi mang theo Thủy nhụy cùng một cái kêu tím anh nha đầu đi cao ra mới qua đi không bao lâu lý loan nhi liền từ một ít quý phụ nhân nói chuyện chung đến ra một cái kết luận kia đó là nghiêm gia đại thiếu nãi mãi lý đại nương tử Cũng chính là nàng là cái không hơn không kém đố phụ. Nghĩ đến ngày hôm qua Đức Khánh đến nói tên kia lời nói, Lý loan Nhi chỉ cảm thấy buồn cười. Lại nghe một người tuổi trẻ phụ nhân nhỏ giọng nói, nghe nói quan gia thấy nghiêm đại công tử chân hảo rất là cao hứng. Hôm qua triệu kiến là lúc liền ban cho bốn cái mỹ mạo cung nữ tí hầu nghiêm đại công tử. Nghiêm đại công tử cảm tạ ân đem kia bốn cái cung nữ mang về nhà chung, không ngờ nghiêm thiếu mãi mãi chính là không thuận theo. Một ngày công phu thế nhưng đem hai cái mỹ mạo nữ tử cũng không hiểu được bán được cái gì nhận không ra người nơi đi, mặt khác hai cái cũng đưa đến thôn trang. Thượng, trời mới biết kia hai nữ tử còn có thể hay không sống sót. Một cái khác phụ nhân nói, này cũng trách không được nàng, đổi thành ai vui nhà mình phu quân nhiều ra bốn cái mỹ mạo thị nữ tới, chỉ là người khác không nàng cái kia bản lĩnh thôi. Lý Loan Nhi nghe xong lúc sau nghĩ, ước chừng nàng đố phụ thanh danh đã chuyển mãn kinh thành đều đúng rồi, bãi, đố phụ liền đố phụ đi. Tả hữu nàng cũng không phải vì danh thanh mà sống, còn nữa, này trong lịch sử đố phụ nhiều đi, có mấy cái còn chuyên môn bị người viết sách truyền lại đời sau, hiện nay mọi người nhắc tới tới lại có cái nào chê cười, còn không đều là sinh sôi bội phục nhân ra lợi hại sao? Nàng cười qua đi đối cái kia phụ nhân gật gật đầu, các ngươi nói ta là đố phụ sao? Hai cái phụ nhân hoảng sợ, sau lưng nói người nhàn thoại lại bị chính chủ nghe được, đảo cũng có chút ngượng ngùng. lúc trước phụ nhân nhỏ giọng nói, chúng ta cũng không có cái gì ác ý. Chỉ là nghe nói khó tránh khỏi nói hai câu, ngài mặc bực. Lý Loan Nhi khoát tay, ta không bực a, ta chính cao hứng đâu. Nói chuyện, nàng ở hai cái phụ nhân đối diện ngồi xuống, con môi cười, ta đang nghĩ ngợi tới chúng ta nữ nhân gia sinh hoạt không dễ. Từ sinh ra đến tử vong khủng liền cái đứng đắn tên đều sẽ không lưu lại. Đó là về sau ra phả thượng ghi lại hoặc con cháu làm thế đều chỉ biết viết mộ mộ thị, thật sự là bị đè nén cực kỳ. Cũng may ta hiện nay có này đấu phụ tên tuổi, về sau đâu. ta chuẩn bị đem tên này tóc dương làm vinh dự gọi khắp thiên hạ đều hiểu được ta cái này không hơn không kém đố phụ không nói được về sau sách sử thượng còn sẽ nhớ thượng một bút không quan tâm là ở đố phụ truyền vẫn là ác phụ truyền ít nhất ta cũng có thể danh dương thiên cổ nói xong lý loan nhi đứng dậy cười cáo tử thực kêu kia hai cái phụ nhân kinh ngạc cực kỳ thả chờ cao ra yến hội tất lý loan nhi trở về thời điểm nàng kia phiên cách nói đã ở nhà cao cửa rộng trung truyền khai truyền tới đức khánh đế lỗ thai Đức Khánh đế cũng kinh ngạc hơn nửa ngày, cuối cùng chụp bản tán một tiếng, Lý đại nương tử nàng này phi tầm thường nhân cũng. Lý Loan Nhi trở về nhà, Nghiêm Thừa Duyệt ở nhị môn chỗ nghênh nàng, thấy nàng liền cười, chúc mừng nương tử ngàn tái về sau trở thành đấu phụ truyền trung đầu danh. Lý Loan Nhi nhấp miệng cười, vạn hắn cánh tay một đường vào phòng, như thế, phu quân cũng có thể mượn ta quang ở sách sử thượng nhớ thượng một bút đâu. Chờ hai người ngồi định rồi, Lý Loan Nhi cười nói, phu quân cần phải như thế nào cảm tạ ta? nghiêm thừa duyệt thấy nàng tươi cười giảo hoạt dung sắc thanh lệ uyển chuyển nhất thời không nhịn xuống đem nàng tốn tiến trong lòng ngực túi đầu ma nàng phấn nộn gương mặt nương tử phải vì phu như thế nào cảm tạ. đệ tứ bảy tam trương hai năm Ngày mùa thu trời cao khí sảng, vân đạm phong khinh náo nhiệt phồn hoa phố xá thượng đột nhiên tới mấy cái nha dịch mấy người này khua chiêng gõ trống mà đến trên mặt mang theo tươi cười hô lớn tin mừng tin mừng tới đầu phố người bán hàng rong đem chọn gánh nặng gông nhỏ giọng hỏi một bên sa phu Cái gì tin mừng, này trên đường nhà ai có thiên đại hỷ sự không thành. Sa Phu cười cười, trên dưới đánh giá người bán hàng rong, ngươi không phải kinh thành người đi, bằng không đó là mới vào kinh, cũng không biết nói lý ra sự. Lý ra, cái nào lý ra? Người bán hàng rong vẻ mặt mờ mịt. Sa Phu tự giác rất có vài phần kiến thức, liền cho hắn phổ cập mở ra, tự nhiên đó là ra quý phi lý ra, trên phố này trụ chính là quý phi nhà mẹ đẻ thúc thúc, nhà hắn đại lang từ nhỏ liền ái đọc sách, lại bái được danh sư. Năm nay Xuân Khoa khảo được cái tiểu tăng nguyên, này không, kỳ thi mùa thu mới quá, sợ là lại chúng cử đi. Nguyên Lai là nhà hắn. Người bán hàng rong gật gật đầu, ta tuy tới trong kinh thời gian không dài, khá vậy biết lý ra, Nguyên còn tưởng rằng nhà hắn đều là võ nhân, không nghĩ tới còn có văn nhân đâu, như thế xem ra, có thể nói là văn võ toàn tài. Còn không phải sao. Sa Phu vẻ mặt hâm mộ, nhân gia còn ra cái quý phi. Hiện giờ quan gia dưới gối chỉ có một trai một gái đều là xuất từ quý phi trong bụng, không nói được, nhà hắn còn có đại tạo hóa đâu, ai, cũng là người ta nữ nhi sinh mạng Mỹ, nếu là nhà ta nữ nhi cũng sinh như vậy hảo, liền cũng đưa vào trong cung bắc một hồi phú quý. Thôi đi, người bán hàng rong cười trêu ghẹo, người đương ai đều có thể đương quý phi đâu, trong cung là hảo nơi đi. Còn nữa, nếu không có gì lấy đến ra tay, đơn chỉ lớn lên sợ quá cũng không thể kêu quan gia động tâm, thả ngươi ngẫm lại. quý phi, phi nhà mẹ để chỗ rửa nhiều ngạnh, toàn ra lợi hại nhân vật. Quan gia lại có thể nào không sủng nàng, muốn thay đổi tầm thường nữ nhi ra tiến cung, sợ sớm thi cốt vô tồn đi. Một phen nói xa phu héo, hảo sau một lúc lâu mới nói, chúng ta cũng đi theo nhìn xem náo nhiệt, không nói được nhà hắn đại lang trung cử nhất thời cao hứng thưởng hạ tiền tới đâu. Người bán hàng rong vừa nghe đảo cũng có lý, liền con quang gánh cười cười, đi, chúng ta đi nói vài câu cắt tường lời nói. Hai người kêu kết bạn mà đi. nhất thời tới rồi lý ra cửa lại thấy lý gia quản sự đứng ở ngoài cửa cười kêu hai cái gã sai vặt quải kia đỏ thông tin mừng thả chính chọn pháo muốn châm ngòi sa phu tiến lên một bước cười chắc tay quản sự chính là nhà ngươi công tử trúng cử nguyên chúng ta liền nghe nói nhà ngươi công tử đọc sách đọc hảo là bầu trời văn khúc tinh hạ phàm hiện giờ nhìn đảo thật thật là nhà ngươi công tử sẽ không chúng giải nguyên đi quản sự vừa nghe lập tức cười không khép miệng được mượn ngài cắt ngôn công tử nhà ta xác thật chúng đầu danh giải nguyên Này không, lão gia phu nhân vui mừng cái gì dường như, kêu chúng ta nạ pháo báo tin vui đâu. Ngay nhị vị tới kịp thời, đến, lấy cái bao lì xì đi. Một cái mới lưu đầu tiểu nha hoàn bưng cái đại đại cái khay đan tiến lên, sa phu cùng người bán hàng rong nói thanh tạ liền mỗi người chọn cái bao lì xì. Hai người vui dạo dực lại nói vài câu lời hay lúc này mới mang theo bao lì xì tới rồi trong một góc hủy đi đến xem. Lại thấy mỗi người bao lì xì đều có một cái bạc quả tử. Người bán hàng dòng cái kia là hoa mai trạng, sa phu lại là mạch tuệ trạng. Ước lượng thượng một ước lượng nhưng thật ra có chút phân lượng, hai người nhìn lên càng là vui mừng. Đều ở trong lòng ám đạo này, lý ra rốt cuộc là có vài phần của cải, cấp người ngoài bao lì xì liền như vậy phong phú. Lại nói ngày này lý liên thụ phu thê sắc thật cao hứng, năm nay xuân lý phú huyện thí, Phủ thí, viện thí đều được đầu danh, liền trung tiểu tam nguyên đã kêu lý liên thụ phu thê vui mừng không thôi, đều nói phần mộ tổ tiên thượng mạo Khói nhẹ. Nguyên Lý Liên Thụ còn nói phải về hương tế tổ, chỉ tần thị ngăn cản hắn, chỉ nói chờ Lý Phú chúng tiến sĩ lại trở về, nếu bằng không, trở về Lý Gia Trang còn không chừng nháo ra chuyện gì tới, nếu là kêu lão đại mấy cái biết lại lăn lộn một phen, không. chừng ảnh hưởng Lý Phú khảo thí đâu. Lý Liên Thụ tưởng tượng cũng là, bên sự đều không có nhi tử khảo tiến sĩ tới quan trọng, đừng nhìn hắn ngày thường không nói một lời, nhưng tâm lý hiểu rõ khẩn, hắn hiểu được hiện giờ Lý Phượng nhi đương quý phi, nhìn rất là phong cảnh. Lại nhất yêu cầu nhà mẹ để người thời điểm, nếu là Lý Phú có thể được Trung tiến sĩ, liền có thể mượn Lý Phượng Nhi quang. Về sau tiền đồ vô lượng, mà Lý Phượng Nhi cũng có thể mượn Lý Phú quang, rốt cuộc Lý gia cũng coi như là tiền triều có người. Lý Phượng Nhi, làm việc không đến mức có mắt như mù. Lý Phú có thể hay không khảo chung quan hệ trọng đại, Lý Liên Thụ không cho phép bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự tới ngăn trở Nhi tử. Bởi vậy thượng, Lý Liên Thụ liền đánh mất về quê ý niệm. Ngẹn một hơi chỉ chờ Lý Phú chúng tuyển tiến sĩ lại áo gấm bề làng, đến lúc đó hắn đó là tiến sĩ Lao Gia Cha, đó là Lý Phú đại ba có cái gì ý niệm ở hắn trước mặt sợ cũng không dám hầu ngôn loạn ngữ. Như thế, hai vợ chồng một lòng một dạ quan tâm Lý Phú, bên sự cũng vô tâm tư đi làm, tới rồi kỳ thi mùa thu là lúc, Lý Phú trở về chỉ nói khảo cũng không tệ lắm, Lý Liên Thủ cũng có chút yên tâm, lại là không nghĩ tới mới qua chút thời gian liền có báo tin vui tới cửa, Lý Phú lại là chúng đầu danh giải nguyên. Lý Phú đánh thưởng báo tin vui nha dịch, vui mừng đều mau đến lên rồi, lôi kéo tần thị tay run run nói, tiêm lý ra mấy đời không ra quá quan lao ra, hiện giờ nhà ta Lý Phú cũng là viên chức. hài nhi mẹ hắn, ta, ngươi cắn ta một ngụm, ta không phải là nằm mơ đi. Kết quả tần thị tàn nhẫn khắp Lý Phú một phen, Lý Phú lúc này mới tỉnh qua thần tới, ha hả cười, ai ra nương liệt cũng thật đau, không phải nằm mơ. Tần thị cũng cao hứng, nghĩ Lý Phú lần này cao trung hắn ra môn đỉnh liền cao. về sau lý mai nói nhà chồng liền có thể chọn người lý gia hải tử lớn lên đều hảo lý mai tuy không bằng lý loan nhi tỉ mọi bộ dáng như vậy tuyệt sắc huynh thành nhưng lớn lên cũng xinh đẹp mày lá liêu mắt to da trắng môi đỏ thoạt nhìn lại hào phóng sáng sảng, là làm đương gia chủ mẫu hảo tài liệu thả mấy năm nay lý mai thường xuyên đi lý loan nhi nơi đó đi lại cũng đi theo lý loan nhi thấy không ít nhà cao cửa rộng quý phụ nhân lại đến quá chuyên môn dạy dỗ luôn hành cử chỉ nơi nào còn nhìn đến ra thôn cô bộ dáng Rõ ràng chính là gia đình giàu có thiên kim sao. Càng muốn tần thị càng là vui mừng, đối đứng ở một bên Lý Phú cười nói, Hảo hai tử, tuy rằng chúng ta trúng cử, khá vậy không thể cao hứng quá mức, còn phải đi theo tiên sinh Hảo Hảo học, tóm lại chúng ta tranh khẩu khí kỳ thi mùa xuân thời điểm cũng khảo trung mới Hảo. Lý Phú lên tiếng, lại nghe Lý Liên Thụ cười nói, nếu là Phú ca nhi chúng hội nguyên, trạng nguyên, đó chính là đại tam nguyên, lớn nhỏ tam nguyên, liền trung sáu nguyên, mấy trăm năm đều không có một cái đâu. Đến lúc đó, nhà ta phần mộ tổ tiên thượng mới là thật mạo khói nhẹ. Lý Phú vừa nghe lời này chạy nhanh nói, cha, ngươi mặc làm mộng đẹp, này trạng nguyên ta chính là chung không được. Lý liên thụ chứng mắt, như thế nào liền chung không được, ngươi sao như vậy không trí khí? Không phải hài nhi không trí khí, thật sự là Lý Phú liên tục lắc đầu, kỳ thi mùa xuân thời điểm đại tỷ phu cùng nghiêm gia nhị ca đều là muốn khảo. Hài nhi so với bọn họ tới nhưng kém xa lắc, hài nhi nhưng không tin tưởng có thể liên chúng ta nguyên. Lý Liên Thụ vừa nghe lời này cũng trầm mặc xuống dưới, hảo sau một lúc lâu mới nói, hảo hai tử, ta bất hòa bọn họ so, người kia đại tỷ phu nhân tài lại có mấy người có thể so sánh đến quá, cũng là hắn nguyên lai bị thương chân mới chậm trễ ngần ấy năm, hiện giờ hắn muốn khảo. Còn có ai có thể cùng hắn tranh trạng nguyên đi? Lại nói tiếp, đó là người kia đại tỷ tỷ nếu là có thể khoa khảo nói, sợ cũng không vài người có thể so sánh đến quá. Lời này Lý Phú cùng Tần Thị nhưng thật ra đều thừa nhận. Hai người một điệt gật đầu. Chúng ta chung tốt chung tiến sĩ liền thành bên không so đo. Ba người chính khi nói chuyện liền nghe được một trận chuông bạc tiếng cười truyền đến, ngay sau đó, một thân hành áo vàng sam Lý Mai vào phòng, cha, nương, ca ca chúng cử. Ta nhưng đến cấp ca ca nói cái hỉ, ca ca tiếp tục cố gắng, sang năm nhất định phải lấy cái tiến sĩ trở về. tân thị một cái tắt chụp ở Lý Mai trên đầu, nói cái gì đâu, tỉnh sẽ nói bậy. Không gọi người chê cười nhà ta thác đại. Lý Mai thẻ lưới, nhân ra cao hứng sao. Lúc ấy tử ta ở đại tỷ trong nhà, nhà ta có người đi báo tin. Đại tỷ cũng rất là cao hứng, còn nói ngốc một lát muốn lại đây cấp ca ca chúc mừng đâu. Thật sự, tần thị ánh mắt sáng lên, ngươi đại tỷ nói muốn tới. ân, Lý Mai dùng sức gật đầu, đại tỷ nói muốn tới. Còn nói kêu đại ca cùng đại tẩu cùng nhau tới, chúng ta cả gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm. Lý Liên Thụ cùng tần thị nghe xong lời này lại là hảo một trận vui mừng, tần thị lập tức liền muốn đích thân đi phòng bếp nhìn. tiêu đầu bếp nữ nhóm chỉnh một bản hảo bàn tiệc, lý mai cũng vội vàng chỉ huy nha đầu thu thập trong nhà, lại nói lý loan nhi nơi này được tin, vừa nghe nói lý phú khảo trung đầu danh giải nguyên liền rất là vui mừng, tiến đi lý mai lúc sau liền bắt đầu tìm tân y y phục thay đổi, lại hảo sinh trang điểm một phen, gọi người thỉnh nghiêm thừa duyệt, lại mang theo nhà mình bốn cái tiểu tử ngồi xe đi sẽ cùng lý xuân toàn ra một chỗ đi lý phú nơi đó, cả gia đình người vui mừng ăn cơm, lý phú cùng nghiêm thừa duyệt còn có lý xuân mấy nam nhân ngồi vào một chỗ nói chuyện. lý loan nhi cùng tần thị còn có cố đại nương tử cũng lý mai đi nội thất uống trà lý loan nhi một bên uống trà một bên cười phượng nhi nghe xong cái này tin nhi chỉ sợ càng là vui mừng đi nàng từ nhỏ liền cùng phú ca nhi chơi hảo liền nóng trông phú ca nhi tiền đồ đâu tần thị cười ngươi này vừa nói ta liền nhớ tới các ngươi khi còn nhỏ bộ giang tới một đám bùn hầu dường như không nghĩ tới chỉ trước mắt đều như vậy lớn cái kia từ nhỏ nghịch ngợm gây sự leo cây đào tổ chim phượng nha đầu thế nhưng thành quý phi Thật thật thật sự không nghĩ tới, đó là chúng ta Phú Ca Nhi có thể có hôm nay ta cũng không nghĩ, cũng là nhà chúng ta có phúc, ra các ngươi này mấy cái năng lực người, ai, lại nói tiếp cha mẹ ngươi là cái không phúc phận, không tồn tại nhìn thấy. Hôm nay, nếu bằng không, bọn họ còn không chừng vui mừng thành cái dạng gì đâu. Lý Loan Nhi xấu hổ cười cười, thím lại tới chiêu ta, trong chốc lát ta khóc ra tới thím nhưng mặc chê ta đen đủi Tân thị chạy nhanh vô vô bản thân mặt, nhìn ta nảy miệng, không nói. Không nói này đó gọi người thương tâm sự. Lý Mai ở một bên bưng nước trà tới đưa cho mỗi người, đến lúc này cười nói, giờ hầu đại bá bọn họ nhất xem thường loan tỷ tỷ tới, thường xuyên mắng loan tỷ tỷ không tiền đồ. Còn khi dễ Xuân ca, ca nói Xuân Kaka ca ca là cái ngốc tử, cả đời gặp cảnh khốn cùng mệnh, thật nên cứ gọi bọn họ đều nhìn một cái hôm nay Xuân ca, ca nhật tử quá có bao nhiêu hảo, gọi bọn hắn hối đoạn trường tử đi. Cố đại nương tử cười kéo Lý Mai lại đây, hảo mội tử, chúng ta cũng không cầu người khác hối đoạn trường tử. Chúng ta chỉ cầu có thể thanh thanh tĩnh tĩnh sinh hoạt liền thành. Bên kia, Tân Thị đã cùng Lý Loan Nhi liều khai. Nàng kéo Lý Loan Nhi tay nhỏ giọng hỏi, nghe nói hình ra hai cái tức phụ lại náo loạn lên, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nói lên hình ra sự tới, Lý Loan Nhi cũng là một trận đau đầu, thở dài một tiếng, này đều hơn hai năm. Các nàng cả ngày lăn lộn, làm cho hình đại nhân cùng mã phu nhân đều đau đầu khẩn. Lại nói tiếp, việc này khá vậy không oán hâm nha đầu, thật sự là nàng kia tẩu tử cùng người khác bất đồng. việc nhiều khẩn làm cho hâm nha đầu nhận không đi xuống mới cùng nàng lăn lộn nói tới đây lý loan nhi nhớ tới một chuyện tới cười lạnh một tiếng hâm nha đầu là phân ra bổn cùng nàng tẩu tử không liên quan nhưng nàng tẩu tử xem nàng quá hảo liền đỏ mắt tìm mọi cách hướng nhà nàng tắt người thẳng khuyên hâm nha đầu sớm ngày cấp hình trí nạp tiếp hâm nha đầu lại như thế nào nghe liền nháo túi bụi hâm nha đầu cũng là lợi hại người một miệng lại hảo nàng tẩu tử như vậy đầu gỗ dường như cãi nhau đều quấy bất quá nàng vô pháp Liền nói hâm nha đầu thường ngày. Cùng ta giao hảo học ta bản lĩnh, sinh sôi thành đố phụ, ngài nói, này buồn không làm chuyện của ta, nàng càng muốn đem ta xả đi vào, hảo sinh không thú vị khẩn. Đệ tứ bảy bốn chương trốn hai. Thật là buồn cười. Tân thị ở kinh thành ngốc thời gian lâu rồi, cả người cũng thay đổi bộ dáng, lúc này tử nói lên ông thị tới đảo cũng có vài phần khí thế. Tân thị lớn lên muốn là có chút tranh chua tướng. Lúc trước ở Lý Gia Trang khi bởi vì hàng năm lao động hơn nửa áo cơm vô cả người hiện thực gầy, nay một gầy xuống dưới, liền hiện xương gỏ má cao thấp ba tiêm, càng hiện khắc nghiệt, nhưng hôm nay nàng ăn ngon xuyên hảo, nhìn nữ lại đều hiếu thuận, có thể nói qua rất là hòa thuận vui vẻ, cả người mập ra không ít, liền hiện ra như vậy chút ôn hòa viên dung khí chất tới, rất có vài phần lực tương tác. Bất quá, đó là lúc này Tần Thị nói lên ông Thị tới cũng là đầy mặt khinh thường cùng khắc nghiệt, cái này ông Thị thật sự là... Nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Phóng Hảo Hảo Nhật Tử bất quá lăn lộn mù quáng, lại nói tiếp hình ra hai vợ chồng chính là khó được thông tình đạt lý người, ta coi hình đức làm người cũng không tồi, thay đổi bên nữ nhân gả qua đi chỉ sợ Nhật Tử quá hảo hảo, Thiên Vung thị cùng người không giống nhau, đem Nhật Tử quá thành như vậy. Lý Loan Nhi cũng than nhỏ khẩu khí, Vương thị mới gả đến hình ra không lâu liền có thai, lúc ấy nàng liền tưởng cấp hình đức chọn cái thông phòng nha đầu, bắt đầu hình đức không thế nào vui, Vương thị lại đương hình đức hướng nàng Chính là chọn cái thoạt nhìn thành thật lớn lên cũng không tối nha đầu, nàng tự mình đem kia nha đầu lánh đến hình đức trước mặt, chính là muốn nhét cho hình đức, hình đức liền nghĩ nàng sơ mang thai, không muốn cùng nàng khắc khẩu liền bị, ai biết kia nha đầu lại là. Cái ẩn ý, thừa dịp ông thị dưỡng thai bỏ giường, sau lại liền nơi trốn châm ngòi ông thị cùng hình đức quan hệ, chờ đến ông thị sinh hạ trưởng từ lúc sau, nguyên là vì áp chế cái kia nha đầu liền lại đưa ra cấp hình đức nạp tiếp tới, cái kia nha đầu nóng nảy. liền tìm cái cùng nàng giao hảo nha hoàn kéo lên hình đức giường từ đây lúc sau Vương Thị cùng hình đức hoàn toàn ly tâm dù sao một cái cũng là nạm hai cái cũng là nâng nàng đơn giản vì tỏ vẻ rộng lượng liền không được hướng hình đức trong phòng nâng người chậm dại biến thành hiện giờ cái dạng này Tần Thị nghe một bộ to mọ trạng cuối cùng đánh giá một tiếng cũng là nàng chính mình tìm đường chết vốn dĩ hảo hảo phu thê nàng càng muốn hướng trung gian tốn thượng một người thật đương nàng mới gả qua đi không lâu vợ chồng son là có thể tỉnh sò kim kiên sao Ừ. người này à, làm cái gì đều mặc tự cho là đúng khảo nghiệm phu thê cảm tình, này khảo nghiệm tới khảo nghiệm đi. Sợ là khảo nghiệm ly tâm. Nói tới đây, tần thị kéo Lý Loan Nhi tay, thím cũng bạch dặn dò ngươi một câu, nhưng mặc cùng này tần thị học, thừa duyệt nơi đó ngươi nhưng đến đem hảo quan. Ngàn ngàn vạn vạn đừng kêu nha đầu bỏ giường. Lý Loan Nhi cười lên tiếng, các nàng hai nói chuyện cố đại nương tử cùng Lý Mai cũng đều nghe được. Lý Mai che mặt một bộ ngượng ngùng bộ dáng, nương. Nhân ra còn ở nơi này ngươi liền nói bậy, không tao ta mặt. Sợ cái gì? Tân thị trứng mắt, ngươi tuổi một ngày lớn hơn một ngày, mắt nhìn cũng nên tìm nhà chồng. Cũng nên hảo hảo nghe thượng vừa nghe, đừng học cùng cái ngốc tử dường như đến cuối cùng làm cho phu thê không mục Khi nói chuyện, nàng lại nhìn hướng cố đại nương tử, huyển nha đầu cũng nhớ kỹ. Xuân ca nhi đầu góc có chút không tốt lắm xử, nhưng ngươi lại là cái rõ ràng minh bạch nhân nhi. Ngươi nhưng đến cẩn thận quản thúc ngươi trong phòng nha đầu, đừng chỉnh một đám tâm lớn Cố đại nương tử cười thẳng gật đầu. Tân thị lại hỏi Lý Loan Nhi, hâm nha đầu như thế nào? Lý Loan Nhi cười, nàng à, thật sự chịu không nổi nàng tẩu tử, liền nghĩ dọn rất xa, tiêu nàng tẩu tử không hào tìm. Lúc này, mã phu nhân nóng nảy, mã phu nhân vốn dĩ liền cùng ông thị không rất hợp tính tình, lại rất thích hâm nha đầu. Nàng sợ hâm nha đầu dọn xa ngày thường không có cái người nói chuyện, liền ra tay áp xuống ông thị, hiện giờ ông thị còn nhốt ở trong viện sao kinh phật đâu. Nên, Tần thị mắng một tiếng. xứng đáng chính mình trong phòng sự còn chỉnh không rõ đâu liền tưởng hướng tiểu thúc trong phòng tác người còn như vậy nhắc lên người đi xứng đáng bị nàng bà bà ghét bỏ nàng lời này nói Lý Mai cùng cố đại nương tử cũng đều cười nói qua hình ra sự Tần Thị lại hỏi Lý Loan Nhi nghe nói nay hạ Bắc địa đại hạ thảo nguyên thượng tình hình hạn hán càng thêm lợi hại thu đông khi thất tử có thể hay không lần thứ hai phạm biên Lý Loan Nhi gật đầu năm nay mùa hè thảo nguyên thượng cơ hồ tích vũ chưa hạ thủy thảo không phong Dê bò mỡ đều không có dưỡng hảo, dân chăn nuôi càng thêm không có chữ hảo cỏ khô, không nói được thu đông khi đến đói chết rất nhiều dê bò, tháp tử vì sinh tồn, khủng năm nay là muốn cùng triều đình chết cắn. Như vậy lợi hại. Tân thị mấy cái khiếp sợ, này nhưng như thế nào cho phải. Chúng ta kinh thành cách thảo nguyên nhưng gần đâu, tháp tử chỉ cần qua sơn hải quan sợ là. Lý Loan Nhi cười cười, ta tưởng tùy quân, mấy ngày nữa tiến cung hỏi một chút quang ra, kêu hắn cho ta tìm cái tên tuổi. Tóm lại ta phải đi phía bắc đi lên một chuyến. Này, này như thế nào thành? Tần thị thật sự sợ hãi, lôi kéo Lý Loan Nhi tay vội la lên, ngươi một cái nữ nhi ra như thế nào có thể toàn quân? Này, này, thừa duyệt có biết, ngươi cha mẹ chồng đồng ý sao? vỗ vô, vô tần thị tay, Lý Loan Nhi trên mặt vẫn là mang theo cười, thím mạc lo lắng, thừa duyệt sớm biết ta trí hướng, hắn thực duy trì ta, ta cha mẹ chồng cũng không bên ý kiến, chỉ nói muốn ta tiểu tâm chút. Hai tử bà bà giúp ta mang theo, kêu ta tận lực giết địch. Nói tới đây, Lý Loan Nhi nhỏ giọng nói, thiếm sợ là không biết, nghiêm gia sớm chút năm còn từng có nữ nhi tùy Thái Tổ ra chinh chiến thiên hạ, sau lại quốc triều sơ kiến, Thái Tổ liền cố ý kêu nàng vào cung, nhưng nàng rất có trí khí, chỉ nói không vui cùng rất nhiều nữ nhân tranh một người nam nhân. Thái Tổ đối nàng nhưng thật ra có tình cảm, không đành lòng miễn cưỡng nàng, liền cho nàng tìm cái hảo nhà chồng, sau lại nghiêm gia tức phụ cũng từng từ quá quân. đó là ta kia láo tổ mẫu cũng từng vượt mã giết địch nghiêm gia đảo không ngại tức phụ nữ nhi tùy quân lại có như vậy sự tần thị nguyên lai thật đúng là không biết hiện giờ nghe lý loan nhi nói lên đó là đầy mặt vui mừng chi sắc loan nha đầu mệnh hảo gả cho cái như vậy hảo nhân ra liền chỉ không cấm nữ tử tùy quân này một cái liền so rất nhiều người ra mạnh hơn gấp trăm lần loan nha đầu nhân ra đối với ngươi hảo ngươi cũng đối với nhân ra hảo chút mặc ỷ vào có một thân hảo võ nghệ không đem cha mẹ chồng tổ phụ để vào mắt lý loan nhi một liên thanh gật đầu thím yên tâm lòng ta hiểu rõ đâu lý loan nhi cùng tần thị nói chuyện cố đại nương tử ở một bên nghe thẳng suốt ruột đợi một hồi lâu mới nói thím mọi tử tướng công cũng cố ý đi biên quan hán hán tưởng mẫu thủ sơn hải quan mọi tử có thể hay không giúp đỡ tưởng cái biện pháp ca ca như thế nào có này ý niệm lý loan nhi có vài phần kinh hỉ, đây là ca ca ý nghĩ của chính mình vẫn là ai dạy hắn là tướng công chính mình nghĩ ra được Cố đại nương tử nhỏ giọng nói, trước đó vài ngày ta cấp tướng công đọc sách, nói đến Sơn Hải quan, chỉ nói nơi đó một anh giữ ải, vạn anh khó vào, cũng là thủ vệ kinh thành môn hộ, tướng công liền để ở trong lòng, mấy ngày nay vẫn luôn nói muốn đi thủ vệ Sơn Hải quan, không cứ gọi một cái thát tử bước vào quan nội một bước. Hảo! Lý Loan Nhi một phách cái bàn đứng lên, đại trưởng phu đương như thế, tẩu tử cứ việc yên tâm, ta định tưởng cái biện pháp gọi ca ca được như ước nguyện. Lại nói nhất thời lời nói. lý loan nhi liền đưa ra cáo tử nàng lại tìm cái tiểu nha đầu đi thư phòng nhìn một cái nghiêm thừa duyệt cùng lý xuân muốn hay không đi đợi trong chốc lát nha đầu qua lại nói là cô ra cùng đại gia cũng muốn trở về lý loan nhi liền huề cố đại nương tử cùng nhau ra cửa chờ đến từng người ngồi trên nhà mình xe ngựa lý loan nhi mới hỏi nghiêm thừa duyệt như thế nào thúc thúc cùng các ngươi nói chuyện gì nghiêm thừa duyệt cười bất quá là kêu ta nhiều chiếu cố phú ca nhi chút mặt khác phú ca nhi trúng cử Sợ này đó thời gian có rất nhiều cử tử mời hắn yến tiệc du ngoạn, tiểu thúc sợ phú ca nhi tuổi nhẹ cầm giữ không được bị người dạy hư. Tiêu ta đi theo coi chừng hắn vài lần. Lý Loan Nhi gật đầu tỏ vẻ đã biết, phú ca nhi tuy tuổi nhỏ nhưng tính tình trầm ổn, hắn từ nhỏ ra bẩn thực biết dụng công, cũng biết chính mình muốn chính là cái gì, là dễ dàng sẽ không bị tiền tài sắc đẹp sở dụ hoặc. Bất quá ngươi coi chừng hắn chút cũng hảo, chính hắn là chủ ý chính, liền sợ người khác đánh oai chủ ý. Hiện giờ phượng nhi địa vị củng cố. Đó là triệu hoàng hậu đều bị nàng đè ép một đầu, khó bảo toàn sẽ không có người bởi vì Phượng Nhi mà hãm hại Phú Ca Nhi. Nghiêm Thừa Duyệt vừa nghe nơi nào còn có không rõ. Lý Phượng Nhi ở trong cung hiện giờ rất có uy thế, chỉ là nhà mẹ để chỗ dựa rốt cuộc không phải thực ứng. Tuy nói Lý Xuân võ nghệ cao cường hiện giờ lại thăng quan, ở Tây Sơn Luyện Bình, nhưng văn thần phương diện Lý gia rốt cuộc là khiếm khuyết. Hiện giờ Lý Phú trúng cử, có thể nói ở phương diện này bổ lên đây, nếu là kêu Lý gia văn võ phía trên đều có người trở nên nổi bật. Tiên lý phượng nhi cũng thật liền không người lay động, bên không nói đến, triệu hoàng hậu liền trước dung không dưới. Mặt khác, còn có thôi ra chỉ sợ cũng không chấp nhận được, rốt cuộc lý ra là nghiêm ra quan hệ thông ra, lý ra nếu là hảo, nghiêm ra liền nhiều cái cường hữu lực giúp đỡ, thật muốn đến lúc đó, nghiêm ra tàn nhận áp thôi ra là dễ như trở bàn tay, các mặt suy xét, rất nhiều người đều không vui phú ca nhi xuất đầu. Hắn là ta cậu em vợ, ta có thể nào không coi chừng. Nghiêm thừa duyệt cười hứa hẹn. Ta còn chờ sang năm hắn cùng ta cùng nhau tham gia kỳ thi mùa xuân đâu. Nói lên kỳ thi mùa xuân tới, Lý Loan Nhi thực khí một hồi, ngươi người này, ngươi sao liền ngươi từng chung quá cử sự đều không cùng ta nói, mệnh ta đối với ngươi như vậy hảo. Ngươi, nghiêm thừa duyệt chạy nhanh bắt tay nàng, nương tử đừng vội. ngươi muốn sinh khí đánh ta đó là, mặc tức điên thân mình, nguyên ta tàn phế chi khu, đời này sợ là không thể làm quan làm tệ, nói những cái đó lại có ích lợi gì, cũng chỉ có thể gọi người đồng tình thôi. lý loan nhi nghe cũng cúi đầu không nói qua hảo một trận mới cả người đều chui vào nghiêm thừa duyệt trong lòng ngực xoa bóp hắn cánh tay thượng cơ bắp lại vô vô hắn ngực vừa lòng cười này đó thời gian rốt cuộc là trường thịt không giống nguyên lai tỉnh là xương cốt gọi người ôm đều rác là tay thấy nàng không để tâm vào chuyện vụn vặt nghiêm thừa duyệt cũng yên lòng hai vợ chồng ngồi ở trong xe nói nói cười cười thực mau tới rồi ra lý loan nhi mới xuống xe ngựa đi rồi không vài bước liền thấy một người phi phát vọt lại đây lý loan nhi chạy nhanh tay ôm lấy túi đầu vừa thấy lại là cố hâm tẩu tử lại có một thanh âm truyền đến lý loan nhi thuận danh vọng qua đi lại thấy nghiêm nguyễn tú đứng ở cách đó không xa chính doanh doanh cười nhạt nàng kéo cố hâm đi qua đi hai người các ngươi sao đều tới đây là thương lượng tốt lại là cùng nhau tới nghiêm thừa duyệt nhìn xem nghiêm nguyễn tú lại nhìn một cái lý loan nhi ta còn có chút sự muốn đi thư phòng nương tử chạy nhanh mang hai vị muội tử vào nhà nói chuyện đi lý loan nhi cười kéo nghiêm nguyễn tú cùng cố hâm vào phòng Phân chủ khách ngồi xuống, lại có Thủy Châu bưng tốt nhất trà bánh tiến vào, Lý Loan Nhi mới cẩn thận dò hỏi, rốt cuộc như thế nào? Cố Hâm nhìn xem Nghiêm Uyển Tú, tỉ tỉ trước nói. Nghiêm Uyển Tú than một tiếng, ta bất quá là trốn hay, ta cái kia kế bà bà. Ai? Cố Hâm cũng đi theo thở dài, ta cũng là trốn hay, ta cái kia tẩu tử. Đệ tứ 75 chương giải quyết. Như thế nào một cái hai cái đều trốn đến ta nơi này? Lý Loan Nhi vê một viên quả nho phóng tới trong miệng, cười nhạt doanh doanh hỏi một câu. Nghiêm huyển tú lại thở dài, ta kia kế bà bà chuyện gì làm không được, ta nếu là hồi nhà cũ nàng không chừng liền đuổi theo đâu, đến lúc đó khó tránh khỏi kêu mẫu thân khó xử, may mắn nàng cũng không phải chị không được, ta biết nàng sợ nhất chính là tẩu tử, liền trốn rồi tới. Cố hâm một cái kính gật đầu, là cực, là cực, ta kia tẩu tử cũng sợ nhất loan tỷ tỉ, tỉ. Lý Loan Nhi bất đắc dĩ khẩn, bãi, bãi, tức là tới liền trụ thượng chút thời gian, nghĩ đến ngươi bà bà, ngươi tẩu tử cũng không dám tìm tới cửa tới. nói tới đây lý loan nhi liền cẩn thận hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào ai cùng ta nói tỉ mỉ nói nghiêm Uyển tú nhìn xem cố hâm ý bảo nàng trước nói cố hâm cũng không nhường nhịn mau nôn mau ngữ đem nhà nàng sự tình nói ra lại nguyên lai cố hâm gả đến hình ra cùng hình chí phu thê ân ái cha mẹ chồng cũng đối nàng cực hảo vốn dĩ nàng nhưng thật ra rất có phúc khí chỉ giống nhau không tốt cố hâm gả qua đi hơn hai năm tới chỉ phải một nữ tuy nói hình chí cũng là cái yêu thương nữ nhi nhưng cố hâm rốt cuộc là có chút ý bất bình. Hai ngày trước cố hâm đại tẩu ông thị sao xong kinh Phật ra tới cùng cố hâm cùng nhau tham gia một vị phu nhân yến hội, tịch thượng ông thị cũng không biết bị cái gì kích thích, lấy cớ châm chọc cố hâm đố phụ, chính mình sinh không giới nhi tử tới còn khó khăn hình trí, làm như ly nam nhân sống không được, lúc ấy liền đem cố hâm khí cái ngã ngửa, nếu không phải ở người ngoài ra, nếu không phải ông thị là nàng tẩu tử, nàng không muốn chỉ em dâu phân tranh tiêu người khác nhìn chê cười, chỉ sợ, Buổi sáng trước trả hoa vương thị kia trương càng ngày càng mục càng thêm bản khắc mặt. Chỉ cái này cũng chưa tính, chờ trở về nhà, không đợi cố hâm cùng mã phu nhân học vẹn, vương thị liền châm ngồi cố hâm trong phòng một cái nha đầu bỏ giường, may mắn hình chí là cái thủ được. Bằng không cố hâm cần phải nhiều tìm muội. Sau lại, vương thị lại mang theo nha đầu đi cố hâm trong nhà, lời trong lời ngoài một hai phải kêu cố hâm nhận lấy nàng chọn nha đầu, còn nói kia nha đầu nhìn lên chính là cái có thể sinh, mặt khác chỉ trích cố hâm không thế đàn ông suy xét. luôn là như vậy tương lai khó tránh khỏi kêu hình chí ghét bỏ nàng lúc ấy liền đem cố hâm khí cực đứng lên châm chọc ông thị đầu góc có bệnh hỏi ông thị nàng chính mình nhưng thật ra không đố cấp hình đức thu như vậy một ít thông phòng như thế nào hình đức còn ghét nàng chờ đem ông thị mắng đi rồi cố hâm càng nghị càng giận một bụng hỏa nghẹn ở trong lòng phát không ra lại sợ ông thị trở về lại làm ra cái gì không tốt sự tới liền ly ra trực tiếp đến lý loan nhi nơi này giải sầu cố hâm nói xong nghiêm uyển tú có chút đồng tình nhìn nàng ta nói ta kêu bà bà liền đủ có thể không nghĩ tới nhà ngươi tẩu tử cũng là người tài ba cố hâm lại tưởng khí vừa muốn cười cũng không phải là sao nàng luôn là nói vì ngươi hảo làm ra tới sự lại là người chê cho ghét ta xem nàng chính mình nhật tử quá không tốt liền cũng chịu không nổi người khác quá hảo hiện giờ ta coi đến nàng gương mặt kia liền chịu không nổi đó là trở về cho ta bà bà thỉnh ăn đều có chút không muốn liền sợ chạm vào nàng nghiêm uyển tú thở dài một tiếng Mọi nhà có buồn khó niệm kinh a? ta nhưng thật ra không chạm vào như vậy tẩu tử, chỉ ta kia kế bà bà cũng là cái khó chơi. Lúc trước phân ra thời điểm nàng cao hứng cái gì dường như, giống như nhà ta phu quân phân ra đi nàng sinh nhi tử liền có thể được tước vị dường như. Ai biết phân ra lúc sau nàng mắt thấy ta bà bà lưu lại của hồi môn như vậy phong phú, lại là so trong phủ ruộng đất còn muốn nhiều liền có chút chịu không nổi, chờ ta gả qua đi, cũng không có việc gì nàng luôn là chạy đến ta nơi đó thảo đòi tiền tài. Không phải nói cái gì yến tiệc không hảo vật liệu may mặc làm siêm y đi đó là nói thiếu dạng trang sức, lời trong lời ngoài kêu ta cầm của hồi môn bổ thiếp nàng. Vậy ngươi liền bổ thiếp nàng. Cố hâm tò mò hỏi một câu. Sao có thể chứ, ta lại không đốc. Nghiêm uyển tú cười một tiếng, lòng ta minh bạch nhà ta tướng công nhất coi thường nàng, tự nhiên sẽ không cùng nàng thân cận, mỗi lần đều lấy lời nói đem nàng tống cổ trở về, chỉ là lần này nàng nói cái gì cho ta tiểu thúc tìm cái hảo tiên sinh. Chỉ ta tiểu thúc bái sư không có hảo quà tặng, tiêu ta cấp chuẩn bị một bộ, còn nói ta nếu chuẩn bị không tốt, nàng liền mang theo tiểu thúc trụ đến nhà ta chung không đi rồi, nói là tuy rằng phân ra, nhưng nàng vẫn là nhà ta tướng công mẫu thân, vẫn là ta bà bà, chúng ta lý nên hiếu thuận gì đó, ta không biện pháp trước lửa gạt vài câu đem nàng đuổi đi, lúc sau liền đem trong nhà ngoài ngọ đang giá đổ vật đều thu hảo, khóa môn chạy đến tàu tử nơi này tới. Chờ nghiêm Huyền tú nói xong, Lý Loan Nhi cười chụp nàng một chút. Hóa ra ta chính là kia của mẹ. Các ngươi một cái hai cái có trọng không được người liền đều tới tìm ta cho các ngươi hết giận. Cũng thế, ai kêu các ngươi là ta muội tử, ta này cọp mẹ là đương định rồi, chỉ ta cọp mẹ cũng làm, người cũng đắc tội, thanh danh cũng đi ra ngoài, dù sao cũng phải cho ta chút chỗ tốt đi. Lý Loan Nhi triều cố hâm cùng nghiêm nguyễn tú vươn tay đi. Các ngươi một cái hai cái thân ra phong phú khẩn, sao? Dù sao cũng phải cảm tạ ta một hồi đi. Cố hâm cùng nghiêm nguyễn tú nhìn nhau cười. Cố hâm nói. ta mới được một đấu nam hải trân châu, các màu đều có, nhưng thật ra làm trang sức hảo nguyên liệu, tỉ tỉ nếu không chê ta gọi người cho người tặng tới." Nghiêm Uyển Tú nhấp miệng cười nhất thời nói, "Ta nơi đó còn có một ít hảo vật liệu may mặc, một con xanh đen ca ca mặc vào nhất thích hợp bất quá, chờ trở về ta tìm cấp tẩu tử đưa tới, tẩu tử cũng hảo cùng huynh trưởng làm thân trang phục mùa đông." "Ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái." Lý Loan Nhi chỉ vào Nghiêm Uyển Tú cười đối cô hâm nói, "Này đó là ta cô em chồng, sao như vậy khôn khéo?" Nói là cho ta tặng lễ, lại là đưa nhà nàng huynh trưởng thích hợp vật liệu may mặc, tức không tiện nghi ta này người ngoài, lại muốn lao ta làm thân siêm đi hè. Còn phải ta thế nàng hết giận, hóa ra sở hữu chuyện tốt đều kêu nàng được, ta còn phải tạ nàng không phải. Một phen nói Cố Hâm cùng Nghiêm Viễn Tú đều nở nụ cười. Cố Hâm bỏ ở Lý Loan Nhi trong lòng ngực cười nói, Tú tỷ tỷ sắc thật so với ta thông minh, ta sao liền không nghĩ tới cái này, về sau còn phải ở lâu chút tâm nhãn mới là. Lý Loan Nhi cười vô vô nàng Đến, các ngươi nếu tới, ta liền cứ gọi người thu thập phòng cho các ngươi trụ hạ, Huyền tú liền ở tại hậu viện Bích Liên chỉ bên cái kia trong viện, hâm nha đầu trụ đến tây khóa viện đi. Hai người nghe xong vui mừng không thôi, đều đứng dậy cùng Lý Loan Nhi nói lời cảm tạ. Lý Loan Nhi cười bị, lại phái nha đầu đi nhà cũ cùng cố ra báo tin, cùng Lâm Thị còn có cố phu nhân đem sự tình giao đái rõ ràng, cũng kêu các nàng đều đừng hội, trước kêu cố hâm cùng nghiêm Huyền tú ở nàng nơi đó trụ chút thời gian, chờ đến sự tình giải quyết lại trở về. Cố Hâm cùng Nghiêm Uyển Tú giàn xếp hảo, hai người đều là thông tuệ người, Cố Hâm hoạt bát, Nghiêm Uyển Tú dịu ngoan, Đảo cũng man hợp tính tình, hai người mỗi ngày nhàn ngồi một chỗ nói chuyện, hoặc là đến Lý Loan Nhi nơi đó ba người đàm luận thức ăn, đến bếp hạ làm một ít điểm tâm chờ, Nhật Tử Quá Đảo cũng thành thơi. Chỉ các nàng Nhật Tử hảo, Hình Chí cùng thích thanh nơi đó Nhật Tử lại là không hảo quá. Nhất thời không có nương tử ở nhà giàn xếp trên dưới, không ai lý ra quản lý hậu trạch, Hình Chí cùng thích thanh không mấy ngày liền làm cho mặt sáng mày cho. Hơn nữa buổi tối cũng không có thơm nào ngạt mềm miên miên tức phụ ông, đêm chung càng cảm thấy khổ hẳn, mấy ngày xuống dưới, hai người mắt nhìn liền gầy hào chút. Mã phu nhân đi nhìn một hồi, thấy hình trí hình dung tiểu tụy trong lúc nhất thời đau lòng không được, đối với không có việc gì tìm việc ông thị càng thêm tức giận, nàng đem hình trí cùng tiểu cháu gái tiếp nhận đi ở mấy ngày, lại tìm cái sai lầm bắt trẻ ông thị, đại giữa chưa phạt ông thị ở cửa phạt hơn một canh giờ, lúc sau mỗi ngày tìm nàng sai lầm, chỉnh ông thị khổ không nói nổi sửa trị xong rồi ông thị mã phu nhân còn làm cho ông thị mặt mắng to một hồi chỉ nói nàng chính mình được hai cái nhi tử cả đời liền tiếp nối không sinh cái nữ nhi cố hâm sinh hạ nữ nhi tới nàng cao hứng không thành chưa từng có đoán quá cố hâm sinh không ra nhi tử còn nữa thế nhân đều nói trước nở hoa sau kết quả cố hâm tiếp theo thai định có thể sinh đứa con trai nói xong những lời này mã phu nhân lại mắng ông thị không có hảo tâm được không càng muốn cấp hình trí đưa những cái đó hảo sinh dưỡng thông phòng nha đầu chẳng lẽ liền xem chuẩn cố hâm sinh không ra con vợ cả có phải hay không ông thị ám toán cố hâm tiêu nàng thân mình phế đi biết rõ con vợ lẽ không thể kế thừa gia nghiệp còn muốn têu nhị phòng làm ra con vợ lẽ tới ăn cái gì tâm tư có phải hay không nghĩ nhị phòng không sau nàng ông thị nhi tử là có thể tiếp thu toàn bộ hình ra ra. nghiệp mã phu nhân liền mắng mang khóc chỉ nói ông thị hát tâm can hỏng rồi tâm địa mắng ông thị sắc mặt trắng bệnh suýt nữa chết ngất qua đi mắng xong mã phu nhân lại đem ông thị nhốt lại còn cảnh cáo nàng nếu là lại xen vào việc người khác liền kêu hình đức đem nàng hưu về nhà mẹ đẻ lần này mã phu nhân là thật phát ngoan, thật sự đem ông thị sợ hãi vì trên mặt đất khổ cầu lại liên tục thề lại mặc kệ hình trí củng cố hâm sự mã phu nhân lúc này mới hơi chút giải chút khí chỉ là quan vẫn là muốn quan phạt sao kinh phật tất nhiên đến sao mã phu nhân là trưởng bối một cái hiếu tự áp xuống tới đã kêu ông thị không thể động đậy tuy rằng thầm hận mã phu nhân bất công nhưng lại sợ mã phu nhân thật hưu nàng chỉ có thể âm thầm ẩn nhẫn nhưng nghiêm huyền tú kế bà bà tưởng thị liền không như vậy dễ đối phó nàng là nghiêm huyền tú trường bối tuy nói là vợ kế nhưng luận lên nói như thế nào cũng coi như là nghiêm huyền tú bà bà nghiêm huyền tú chỉ có thể kính cũng không thể đem nàng thế nào như thế liền khổ thích thanh hắn tức minh bạch nghiêm huyền tú khó xử ở không giải quyết hảo tưởng thị sự tình trước không thể đem nghiêm huyền tú tiếp về nhà lại tưởng niệm nghiêm huyền tú hận không thể nàng sớm ngày trở về như vậy mâu thuẫn tâm lý hạn Thích thanh thật sự là phát ngoan, giận dữ hạ chạy đến Nghĩa Trung Hầu phủ cùng Nghĩa Trung Hầu khổ chú đem hắn quá kế đi ra ngoài, chớ lại nhận hắn đứa con trai này. Nháy mắt khóc Nghĩa Trung Hầu hỏa khí lớn lên, hỏi nguyên do, biết được tưởng thị còn ở đánh hắn nguyên phối vợ cả của hồi môn chủ ý khi, Nghĩa Trung Hầu càng thêm khí hận, chỉ là tưởng thị người này hiện giờ rất là lao cá, lại là dầu muối không ăn chủ, giải khởi bắt tới liền Nghĩa Trung Hầu cũng chưa biện pháp, nếu nói muốn hưu tưởng thị, Nghĩa Trung Hầu lại là không thể lại nói như thế nào tưởng thị còn cho hắn sinh đứa con trai nghĩa trung hầu trưởng tử thích thanh đã không có thân sinh mẫu thân khán hộ nghĩa trung hầu không muốn ấu tử cũng mất thân mẫu nhưng nếu không thể ngăn chặn tưởng thị thích thanh lại ầm mỹ muốn quá kế nghĩa trung hầu thật sự không có biện pháp phát quan tâm lập tức chỉnh sổ con muốn thỉnh phong thế tử chờ tưởng thị làm ầm ĩ một hồi chỉ cảm thấy bước đi nghiêm nguyện tú đang đắc ý là lúc nghĩa trung hầu thế nhưng vô thanh vô tức cùng quan gia thượng sổ con muốn thỉnh phong thích thanh vì thế tử lúc này tưởng thị thật là trợn tròn mắt Đệ tứ 76 trương thỉnh chỉ, Tưởng thị nguyên lai cho rằng nghĩa trung hầu đau hấu tử, lúc này mới sớm đem thích thanh phân đi ra ngoài, vì phân ra, không tiếc đem trước thái thái của hồi môn đều cho thích thành, nào biết đâu rằng nghĩa trung hầu thế nhưng cấp thích thanh thỉnh phong thế tử. Ở biết được nghĩa trung hầu thượng thỉnh phong sổ con sau, tưởng thị đại náo một hồi, như người đàn bà đánh đá giống nhau đối nghĩa trung hầu một phen đánh chửi, lại ngồi dưới đất gào khóc khóc lớn, chỉ nói nghĩa trung hầu không niệm phu thê tính phân, mặc kệ tử chết sống. đây là muốn buộc các nàng nương hai cái đi tìm chết, Nào nghĩa trung hầu chịu không nổi, dưới sự tức giận liền uy hiếp tưởng thị nếu là lại không thu liễm, hắn liền lập hạ di trúc chờ đến hắn qua đời lúc sau nghĩa trung hầu phủ tiền tài một phân đều không cho tưởng thị mẫu tử lưu, tiêu thích thanh đưa bọn họ đuổi ra đi xin cơm ăn, như thế mới dọa tưởng thị lại không dám lăn lộn, hơn nữa tưởng thị cũng nhận rõ nghĩa trung hầu vẫn là yêu thương trường tử, chỉ sợ trong lòng còn có chút nhớ cái kia bị hắn tức chết trước thái thái, tuy rằng trong lòng tức giận. nhưng vì ấu tử không bị đuổi ra đi ăn xin nàng chỉ có thể đánh lên tinh thần tới lấy lòng nghĩa trung hầu đồng thời đối thích thanh cùng nghiêm uyển tú cũng hảo không ít nàng sợ thích thanh tương lai kế thừa hầu phủ sau không có nàng cùng thích bình nơi rừng Chân. chờ đến nghiêm uyển tú bị thích thanh tiếp về nhà sau lâm thị rất là cao hứng gọi lý loan nhi đi chọn hảo chút nguyên liệu cho nàng có thoải mái tế vài đông cũng có hoa lệ vân cẩm cũng dệt công nghệ phức tạp dệt lụa hoa có khác một con thiên kim khó cầu vân lụa Này sa canh làm thành y phục mặc ở trên người mềm mại như mây, hơn nữa dệt công nghệ cũng thực chú ý, cho tới bây giờ phía Nam cũng chỉ rất ít số dệt nghệ sĩ có thể dệt thành loại này sa canh, bởi vậy thượng liền hiện cực kỳ chân. Quý, nghiêm gia tổn này mấy con vân lũa vẫn là lâm thị cùng nghiêm bảo gia thành thân thời điểm tiên đế gia thưởng xuống dưới, lâm thị vẫn luôn tổn cho tới bây giờ đều luyến tiếc lấy tới làm siêm y để. ước chừng là đã nhiều ngày cao hứng, liền từ nhà kho tìm ra tới. trong đó một con đỏ nhạt Lâm Thị cùng Thi Lam, xanh ngọc tặng Lý Loan Nhi. Còn thường một con xanh nhạt hẳn là cấp nghiêm luyện tú. Như thế hai cái tức phụ cùng một cái nữ nhi đều chiếu cố tới rồi đảo cũng rất là công chính. Tiêu ai đều nói không nên lời cái gì tới. Lý Loan Nhi rất là thích kia xanh ngọc sa xa canh, lấy lại đây vớt ve sau một lúc lâu cùng Lâm Thị nói tạ, Lâm Thị cười lên tiếng, chỉ chỉ trên bàn cuối cùng một con màu đỏ quả hành nói, này thất lưu chữ kinh thừa cảnh tức phụ. Liên này ngắn ngủn một câu nói hết Lâm Thị trong lòng khổ sở. Lúc trước nghiêm an quốc cùng chu thị chỉ phải hai cái nữ nhi không có nhi tử. chu thị thân mình cũng bởi vì khó sinh mà hư rớt. Lão nhị nghiêm vệ quốc cũng chỉ đến một tử, thiên lâm thị ở có thừa duyệt cùng thừa hơn lúc sau lại sinh thừa cảnh, nghiêm bảo ra là đại ca. Thực không đành lòng nhà mình huynh đệ không có con nối roi tương lai không cái thừa kế hương khói, đó là đi cũng không có phủng buồn giá linh người, liền muốn đem nhỏ nhất nhi tử nghiêm thừa cảnh quá kế cấp nghiêm an quốc vợ chồng. Lâm thị nơi nào bỏ được. Nhưng nàng cha mẹ chồng trượng phu đều phải đem thừa cảnh quá kế đi ra ngoài. Nàng một nữ nhân ra còn có thể như thế nào, chỉ có thể từ bọn họ đem nho nhỏ thừa cảnh đưa đến nghiêm an quốc nơi đó. Từ đây lúc sau, vốn là chính mình thân sinh cốt nhục lại chỉ có thể kêu chính mình bám mẫu đó là lâm thị muốn nhiều nhìn một cái thừa cảnh, đối thừa cảnh hảo chút đều phải tránh người. Lâm thị cũng sợ. Sợ nàng đối thừa cảnh hảo dẫn nghiêm an quốc vợ chồng trong lòng không thoải mái, về sau khắt khe thừa cảnh, vì thừa cảnh. nàng cương tự đem mẫu tử chi tình áp xuống, chậm rãi, tính tình biến sơ đạm cổ quái, sau lại liền thành cái kia xem ai đều không vừa mắt, đối ai đều có thể chọn thứ Lâm Thị, Lý Loan Nhi hiện giờ cùng Lâm Thị quan hệ hảo, chậm rãi cân nhắc cũng minh bạch Lâm Thị tâm tư. Lâm Thị là đứng đứng đắn đắn cổ đại tiểu thư khuê các xuất thần, chịu quá giáo dục đó là kêu nàng lấy phu vi thiên, muốn hiếu kính cha mẹ chồng, không thể đối cha mẹ chồng có bất luận cái gì vô lễ kính chỗ, càng là phải hảo hảo đối báo cho nhà chồng người. loại này giáo dục ở nghiêm lão tướng quân ngạnh đệ nặng đem thừa cảnh quá kế đi ra ngoài thời điểm khởi đến mấu chốt tác dụng lâm thị không dám đoán hận cha mẹ chồng không dám quái nghiêm bảo ra nàng lại thật thật tại tại trong lòng nghẹn khí dần ra liền đem hỏa khí tán đến từ nhỏ bị nghiêm lão tướng quân phu thê nuôi lớn thừa duyệt trên người một chút coi thường thừa duyệt năm rộng thắng giải đối thừa duyệt lạnh nhạt liền thành thói quen hiện giờ lý loan nhi xem lâm thị vớt kia thất vải dệt nói muốn để lại cho thừa cảnh tức phụ khi buồn bã cùng hoài niệm trong lòng cũng có chút không thoải mái xoay đầu đi cười cười thái thái cùng ta xem xem này xanh ngọc nguyên liệu làm thân cái dạng gì xiêm ý lìa đẹp lâm thị hoàn hồn nhìn kia vải dệt suy nghĩ hảo sau một lúc lâu mới nói màu xanh ngọc thực chọn người nếu là màu da hơi hắt chút liền hiện khó coi ta là nhìn ngươi so thi lam bạch một ít mới đưa này nguyên liệu đưa cho ngươi ta coi làm thân lưu loát chút xiêm ý lìa đẹp không bằng làm kiện mật bốn môn áo khoác Lại xứng với sáu phút thêu hoa váy dài, ngươi mặc vào tất nhiên đẹp, lại tinh thần lại hiện mặt trắng non sạch sẽ. Vẫn là thái thái ánh mắt hảo. Lý Loan Nhi ở trong đầu tư tưởng một chút, cũng cảm thấy Lâm Thị đề nghị hảo. Trên váy tố tốt hơn, ta nghĩ đơn chỉ váy biên thêu thượng một vòng triển chi liên liền thành, bên đều không cần, kia áo khoác lấy chân châu làm thành nút thắt đảo cũng đẹp. Lâm Thị nghe không được gật đầu, cùng ngươi như vậy vừa nói, ta đều muốn làm một thân, đến, ta quay đầu lại chọn đẹp nguyên liệu cũng lộng như vậy một thân. Chúng ta nương hai cái xuyên đi ra ngoài đảo cũng xứng đôi. Lý Loan Nhi che khẩu cười, nếu là Thái Thái cũng là một thân ăn mặc cùng tức phụ đi ra ngoài, người khác không nói chúng ta là mẹ chồng nàng dâu, đảo muốn nói chúng ta là tỷ muội đâu. Vừa vận thi làm vào nhà nghe được lời này lập tức cũng cười, Thái Thái, không bằng ta cũng lộn một thân, quá chút thời điểm ninh ra hiến tiệc, chúng ta mẹ chồng nàng dâu ba người cùng nhau xuyên, khủng nhân ra đều phải nói Thái Thái là đôi ta tỷ tỷ đâu. Chị em dâu hai cái lời này nói lâm thị cũng cao hứng lên, chỉ vào Lý Loan Nhi cùng thi làm cười không ngừng, các ngươi liền hống ta đi, khi nào đem ta thứ tốt đều hống đi sợ mới không như vậy lời ngon tiếng ngọt Lý Loan Nhi vừa nghe làm ra một bộ ủy khuất bộ dáng ta cùng đệ mội nói đều là lời nói thật, tuyệt không có hống thái thái ý tứ, trời đất chứng, dám, thái thái thật sự hiểu lầm chúng ta, vì cùng thái thái tỏ lòng trung thành, thái thái cùng đệ mội làm siêm y y dùng chân châu nút thắt ta ra là được, ai? Ta nơi đó cũng chỉ hai mươi tới viên đại chút chân châu, đến lúc đó cấp thái thái tặng tới liền bãi. thì Lam vừa nghe lập tức lời, người khác đều nói tẩu tử nhất tinh quái, cũng nhất thông tuệ, hiện giờ ta coi à, tẩu tử lại như thế nào thông minh cũng thông minh bất quá thái thái, này không, bất quá nói mấy câu công phu thái thái liền từ tẩu tử nơi đó moi ra rất nhiều Nam Dương hảo hạt châu tới, về sau người khác lại nói tẩu tử thông tuệ, ta là không tin. Nàng lời này nói mẹ chồng nàng dâu ba người đều cười đem lên. Thi Lam che bên miệng cười bên nói, vì cùng thái thái tỏ vẻ ta cũng không hống thái thái ý tứ, không thiếu được ta cũng muốn đi theo tẩu tử học, ta là không như vậy chút chân châu. Bất quá ta tân được chút đồ trang sức, đến lúc đó cũng tặng cấp thái thái chọn là được. Lâm Thị nhìn hai cái tức phụ phùng nàng, trong lòng thật sự là mỹ tư tư, nàng chỉ cảm thấy hiện giờ nhật tử quá tương đương hảo, nghiêm lão tướng quân dư huy hãy còn ở, chống toàn bộ nghiêm gia, nghiêm bảo ra huynh đệ lại đều phân ra. Mỗi người sống cuộc đời riêng. Chỉ tết nhất lễ lạc thời điểm tới tụ tụ, ngày thường nàng liền hiện rất là thanh tĩnh. Hơn nữa nàng nhi nữ hôn sự đều hảo, hai cái tức phụ hiện giờ đối nàng hiếu thuận. Nữ nhi nhà chồng cũng hảo, con rể đối nữ nhi thiên y lý bách thuận, như vậy tưởng tượng, lâm thị chỉ cảm thấy không đinh điểm không hài lòng. Không khỏi nghĩ trả trách lúc trước nàng xuất giá thời điểm nàng mẫu thân lôi kéo nàng nói nàng là cái có phúc, hiện giờ xem ra. Quả nhiên là có phúc. Lý loan Nhi cầm vật liệu may mặc trở về giao cho kim chỉ phòng. Theo nơi đó bà tử cô nương chiếu nàng nói bộ dáng làm thân xiêm ý đi, hè, lại chính xác chọn hảo chút đại chân châu đưa đến nhà cũ. Lý Loan Nhi là cái ân oán phân minh chủ, ngần ấy năm tới Lâm thị đối nàng thật sự không tồi. Nàng cũng có qua có lại, thường xuyên đưa vài thứ cấp Lâm thị, đồ vật không nói nhiều quý trọng. Rốt cuộc là nàng một phen tâm ý, Lâm thị đỉnh đầu thượng cũng không thiếu vàng bạc. Muốn cũng bất quá là cái tâm ý, mỗi lần nàng tặng đồ vật đi Lâm thị đều thật cao hứng, lần sau liền sẽ đưa tới cho so nàng nhiều rất nhiều đồ vật tới. lại nói tiếp Lý Loan Nhi cũng không có hại, chỉ nàng cũng không để ý mệ không lỗ, chỉ là hồi báo Lâm Thị một mảnh yêu thương tri tâm thôi. Quả nhiên nàng chân trước gọi người tặng chân châu đi, sau lưng Lâm Thị liền trở về một ít đồ trang sức, mặt khác thì làm cũng gọi người tặng mấy thứ trang sức tới, tuy rằng không phải nhiều quý trọng, nhưng thắng ở bộ dáng mới làm cũng tinh xảo, đảo cực đến Lý Loan Nhi yêu thích, cố hâm cùng nghiêm nguyền tú sự tình hoàn mỹ giải quyết, Lý Loan Nhi liền chút cũng thanh thản chút thời gian, mai cho đến cuối thu là lúc. đột nhiên truyền đến thất tử xâm chiếm tin tức, mà mấy năm nay đại ung triều mưa thuận gió hòa, hơn nữa hộ bộ thượng thư thực có thể tính toán tỉ mỉ, triều đình nhưng thật ra tích cóc chút đấy, lần này một truyền đến thất tử xâm chiếm tin tức, đức Khánh đế liền muốn ngự giá thân trinh, hắn sức mạnh thực đủ, rất có không gỡ gọi hắn đi liền không thành ý tứ, nội các đại thần cũng văn võ bá quan ở vạn thọ ngoài cung quỳ hơn phân nửa thiên, có khác ngay thẳng ngự xử suýt nữa vì việc này mà lấy thân giáng quân, thiếu chút nữa làm ra mạng người tới. đức khánh đế mới ngừng nghỉ chút đánh mất ngự giá thân trinh chủ ý bất quá đức khánh đế là cái thực tùy thượng bạo lực võ công hoàng đế hiện giờ lại có chút năng lực tự nhiên liền muốn sẵn sàng ra trận cùng thát tử không chết không ngừng lý loan nhi lúc này thời khắc chú ý triều đình hướng đi đang nghe nói đức khánh đế điều binh khiển tướng thời điểm liền thỉnh chỉ vào cung nói là nhìn lý phượng nhi kỳ thật là thỉnh chỉ đi mấy năm nay tới đức khánh đế hậu cung có phi tần vào lãnh cung cũng có qua đời tự nhiên cũng có thêm tiến vào Chỉ là mặc kệ hậu cung bao nhiêu người, Đức Khánh đế cũng chỉ có Lý Phượng nhi sở sinh một trai một gái, trừ này lại vô bên nhi nữ, bởi vì cái này, Đức Khánh đế đối Lý Phượng nhi liền rất là rộng rãi, đối nàng sinh nhi nữ cũng là đau tới rồi tâm cảm thượng. Cho nên, Lý Loan nhi vừa mời chỉ triệu hoàng hậu liền không dám không thuận theo, lập tức kêu nàng tiến cung tới. Lý Loan nhi vẫn là giống thường lui tới giống nhau từ cửa sau đi vào, vào cửa liền có nhuyễn kiệu chờ hầu, nàng ngồi trên nhuyễn kiệu đi trước Thọ An cung gặp qua thái hậu. lại đi Vinh tín cung dọc theo đường đi lý loan nhi tâm nói lý phượng nhi sinh hạ con cái tới có công lớn đó là nàng cái này tỉ tỉ cũng đi theo dính quang lý phượng nhi mới tiến cung thời điểm như vậy được sủng ái nhưng nàng mỗi lần tiến cung tới đều phải đi bộ hiện giờ lý phượng nhi con cái mắt nhìn là lập ở nàng liền cũng có thể ngồi cố kiệu thật sự là trách không được như vậy một ít nữ nhân tranh hoàng sủng tranh con cái này có hoàng sủng có con cái đó là thật không giống nhau bất chi bất giác cố kiệu nâng tiến vĩnh tín cung lý loan nhi hạ nguyễn kiệu liền thấy lý phượng nhi chính mang theo một đôi nhi nữ chờ hầu nàng đâu đến bây giờ lý gia tam huynh muội cũng chỉ lý phượng nhi sinh cái nữ nhi bên đều là nhi tử lý phượng nhi cái này nữ nhi liền hiện rất là chân quý mặc kệ là lý loan nhi vẫn là lý xuân đối này duy nhất tiểu công chúa đều cưng triều phi thường lý loan nhi vừa xuất hiện vị kia sớm được phong hào lãnh địa đan dương công chúa cả người liền như tiểu đạn pháo dường như hướng lý loan nhi tiến lên lập tức chui vào lý loan nhi trong lòng lực ê ê Ông, Lý Loan Nhi cười bế lên đan dương công chúa, nhìn về phía còn đứng ở Lý Vượng Nhi bên cạnh lại là đầy mặt hướng tới chi sắc tiểu hoàng tử, phúc đầu, muốn hay không gì ông. Đức Khánh Đế cho tới bây giờ chỉ phải một cái hoàng tử tự nhiên xem ngàn chân vạn quý, tiểu hoàng tử tên cũng pha phí một phen chắc trở, đó là này nhũ danh cũng là suy nghĩ vài thiên tài lấy, phúc đầu hài âm phúc thọ, là hy vọng tiểu hoàng tử phúc thọ song toàn ý tứ, Lý Loan Nhi cảm thấy nhũ danh rất êm hai, mỗi lần nhìn thấy tiểu hoàng tử đều kêu hắn nhũ danh. phúc đậu ngẩng đầu nhìn xem lý phượng nhi lý phượng nhi cười vô vô đầu của hắn phúc đậu muốn kêu gì ôm liền qua đi phúc đậu lập tức cười chạy đến lý loan nhi bên người ngửa đầu mắt trông mong nhìn lý loan nhi một tay nhắc tới phúc đậu vung một ôm liền đem tiểu phúc đậu ôm vào trong ngực nàng một bên ôm một cái chiều lý phượng nhi đi đến đan dương cùng phúc đậu ở nàng trong lòng ngực hai mặt nhìn nhau hai đứa nhỏ đều rất thú vị không khỏi nở nụ cười cười trong chốc lát đan dương hỏi lý loan nhi gì biểu ca đâu lý loan nhi vào phòng ngồi xuống đem đan dương phóng tới đầu gối phúc đậu cũng đồng dạng phóng tới trên đầu gối mới trả lời ngươi biểu ca đào đâu thần giật bị ngươi dượng phạt đọc sách thần xa đi theo hắn tặng tổ phụ tập võ đâu thần vận ở nhà tính hắn mấy năm nay đến kim quả tử thần tấn mãn phủ nghiên cứu phong thủy dì nhà ở kêu ngươi thần tấn biểu ca đã bài bố vài lần hiện giờ càng thêm không ra gì đan dương nghe cười khanh khách dì thần tấn biểu ca tiến cung cấp đan dương nhà ở bài bố lý loan nhi trừng mắt một buông tay Dì nhất lấy hắn không biện pháp, không nói được hắn lớn lên đó là rõ đầu rõ đuôi thần côn. Lý Phượng Nhi nghe cũng cười, tỷ tỷ gấp cái gì, nhà chúng ta hiện giờ cũng không kém hắn một người thức ăn, cũng không cần thiết phi buộc hắn đọc sách tiến tới, hắn tức là ái xem phong thủy thư liền nhìn, học thành cũng là một môn tay nghề, tóm lại là đói không. Lý Loan Nhi bất đắc dĩ thở dài, ta là không biện pháp, chỉ có thể từ hắn đi, bất quá ngươi tỷ phu nhưng thật ra thiên văn địa lý đều hiểu, hắn hiện giờ mỗi ngày chịu thời gian dạy dỗ thần tấn để phòng hắn không đi chính đạo hai tỷ muội chính khi nói chuyện lại nghe đức khánh đế ở ngoài cửa kêu phúc đầu, đan dương phụ hoàng tới còn không chạy nhanh ra tới nên đón phụ hoàng lý loan nhi nghe khỏe miệng đều thẳng chịu chịu lần ấy năm đi qua đức khánh đế lại là chút nào chưa biến còn như hải tử dường như ham chơi Tiêu lý loan nhi thật sự không biết muốn nói chút cái gì phúc đậu cùng đan dương vừa nghe đức khánh đế tới lập tức liền từ lý loan nhi trên đùi nhảy xuống hướng cửa chạy tới đức khánh đế hoa tâm phong lưu lại ham chơi Vẫn là cái bệnh tâm thần đầu góc cũng có vấn đề, nhưng hắn đối hai đứa nhỏ đó là thật thật hảo. đó là đan dương cắn hắn một ngụm hắn đều cười ha hả một chút đều không tức giận, hai đứa nhỏ cùng hắn cũng thực thân cận, vừa nghe hắn tới, liền kêu phụ hoàng triều hắn chạy tới. Đức Khánh đế ngồi xổm xuống tiếp được hải tử, trong triều biên nhìn xem, thấy Lý Loan Nhi tới, liền lộ ra một ít sợ hãi thần sắc, rụt rụt cổ, nghiêm thái thái tới. Lý Loan Nhi vi hành thi lễ, gặp qua bệ hạ. Đức Khánh đế kéo hài tử vào nhà. Vừa thấy Lý Loan cùng chào hỏi chạy nhanh xuôi tay, miễn lễ, miễn lễ. Chờ đến ngồi xuống sau, Lý Loan Nhi mới nói minh ý đổ đến, thần phụ lần này tiến cung là tưởng cầu bệ hạ một sự kiện. Chuyện gì? Đức Khánh Đế lắp bắp kinh hãi, không ngờ đến Lý Loan Nhi còn có việc cầu đến hắn trên đầu. Lý Loan Nhi cười, thần phụ nghe nói bệ hạ muốn phái binh đi trước biên quan đánh lui thác tử, thần phụ tự nhận là có chút võ nghệ, cũng có một khang báo quốc chi tâm, liền tưởng cầu bệ hạ ân chuẩn thần phụ toàn quân. Đệ tư thất thất trương triều hội. Ngươi nói cái gì? Đức Khánh Đế tựa hồ thực bộ dáng giật mình lại hỏi một câu, nghiêm thái thái vừa rồi nói muốn toàn quân. tỷ tỷ, đây là có chuyện gì? Lý Phượng Nhi cũng thực giật mình, hảo hảo như thế nào liền phải toàn quân, nhà chúng ta hiện tại nhưng không cần ngươi lại như vậy bôn ba. Đan Dương công chúa vỗ tay nhỏ, gì đánh người xấu, đánh người xấu. Tiểu Phúc đậu trong ánh mắt lập lòe kinh hỉ quan mang, gì, kỵ chiến mã, giết địch sao? lý loan nhi cười đối tiểu phúc đậu gật gật đầu đúng là đâu hiện giờ có người xấu muốn đánh chúng ta gì rất lợi hại tự nhiên liền phải đem những cái đó người xấu đều đánh chạy hảo hảo tiểu phúc đậu vỗ tay nhỏ cười phúc đậu cũng cùng gì cùng nhau đánh người xấu đức khánh đế cao hứng sờ sờ tiểu phúc đậu đầu phúc đậu còn nhỏ đâu chờ phúc đậu trưởng thành phụ hoàng mang ngươi cùng nhau giết địch đi lý loan nhi khỏe mắt hơi chịu không nghĩ lại kêu đức khánh đế đem tiểu phúc đậu cấp bắt có ai lập tức nói vậy hạ chuẩn là không chuẩn Đức Khánh Đế một bên bế lên tiểu phúc đậu một bên cười to, chuẩn, có thể nào không chuẩn, năm đó nghiêm thái thái mới vào kinh khi chấm liền nói quá tương lai nghiêm thái thái nếu là tưởng thượng chiến trường chấm tất nhiên là duy trì, ngươi có hùng tâm tráng sĩ muốn vì quốc xuất lực, chấm lại như thế nào ngăn đón. kia liền thỉnh bệ hạ hạ chỉ đi. Lý loan Nhi đứng lên thi lễ. Lý Phượng Nhi lại nhìn Đức Khánh Đế, bệ hạ, tỉ tỉ của ta võ nghệ cao cường lại với quốc có công lớn, ngài cũng không thể kêu tỉ tỉ từ nhỏ binh làm lên. thế nào cũng đến cấp tỷ tỷ cái chức quan mới thành đức khánh đế cười gật đầu đây là tất nhiên trâm phong nghiêm thái thái vì vai hùng tướng quân như thế nào chuẩn ngươi mang một chi quân đội thủ vệ biên quan lý loan nhi lại cười xua tay thần phụ không cần làm cái gì vai hùng tướng quân cũng không nghĩ thủ vệ biên quan thần phụ trước kia nghe người ta nói quá một câu tốt nhất thủ vệ chính là tiến công thần phụ tưởng noi theo năm đó quán quân hầu chỉ mang một chi đội ngũ đi thảo nguyên sát nhập thát tử bên trong rào hắn cái long trời lở đất Lý Loan Nhi lời này nói hào hùng vạn trượng, chính là Đức Khánh Đế nghe cũng đi theo tâm sinh hướng tới, Khanh nếu có thể đạt thành việc này, đắc thắng còn chiều ngày, chấm phong Khanh vì ai hùng hầu. Tất nhiên Khanh nguyện noi theo quán quân hầu. Chấm liền cũng tưởng noi theo hán vũ đế, tiêu Khanh chính mình tuyển một chi cường tráng đội ngũ giết địch vệ quốc. Lý Phượng Nhi ngây ngốc nhìn Đức Khánh Đế cùng Lý Loan Nhi, thật sự không rõ hai người là nghĩ như thế nào. Tâm như thế nào liền như vậy đại, giống như kia thất tử là như vậy dễ giết giống nhau Thất tử nếu thật là dễ khi dễ, năm đó thái tổ hoàng đế như vậy anh hùng nhân vật sao cũng không tiêu diệt rất thất tử. Quốc triều hơn trăm năm qua lịch đại đế vương cũng có kêu anh Mỹ, lại cũng lấy thất tử không biện pháp. Tỷ tỷ. Lý Phượng Nhi duỗi tay bắt lấy Lý Loan Nhi, tỷ tỷ một lòng muốn giết địch ta cũng trở không được. Chỉ ta không cầu tỷ tỷ lập công, cầu chính là tỷ tỷ bình an trở về. Ngươi yên tâm. Lý Loan Nhi vô vô Lý Phượng Nhi tay, ta bản lĩnh ngươi còn không hiểu được sao. bảo mệnh nói với ta mà nói là dễ như trở bàn tay lý phượng nhi nghĩ đến lý loan nhi mang nàng ở trong rừng cây sinh tồn lại nghĩ đến lý loan nhi như thế nào săn thú nuôi sống toàn ra nháy mắt liền yên lòng nàng tâm nói chính là thát tử lại lợi hại có thể so sánh đến quá hổ lang tỷ tỷ hổ lang đều không sợ Hung chi là kẻ hèn mấy cái cậu thát tử đâu tức là đức khánh đế chuẩn lý loan nhi thỉnh cầu lý loan nhi tự nhiên sẽ không lại ở lâu. lại cùng lý phượng nhi nói nói mấy câu liền đưa ra cáo tử trước khi đi thời điểm đan dương lưu luyến không rời đưa tiễn còn hỏi lý loan nhi khi nào lại đến nhìn nàng lý loan nhi tự nhiên đáp ứng đan dương ở nàng lâm tổng quân chức sẽ đến bồi đan dương chơi đan dương lúc này mới thả hành chờ đến trở về lý loan nhi đem tiến cung đến kết quả cùng nghiêm thừa duyệt nói nghiêm thừa duyệt suy nghĩ hồi lâu mới nói trong kinh thành các doanh địa tướng sĩ đều là nhiều năm lao binh một đám lao cá khẩn nếu muốn lười biếng tham tài là nhất định ra trận giết địch lại nhất không năng lực lại nói tiếp quan gia phải làm hảo hảo luyện binh kinh thành cũng không phải phòng thủ kiên cố vạn nhất có một ngày ngoại địch xâm lớn, dựa vào kia mấy cái binh sợ là sợ là như thế nào nghiêm thừa duyệt chưa nói nhưng lý loan nhi trong lòng minh bạch nghiêm thừa duyệt ý tứ đó là sợ là kinh thành từ quan gia cho tới bá cánh đều lạc không đến hảo kết quả nàng cười vô vô cái bản sợ gì có ngoại địch mới sợ này sợ kia chờ có một ngày không có ngoại địch lại sợ cái gì sao nghiêm thừa duyệt nghe xong chỉ là cười này đảo cũng có lý nói tới đây Lý Loan Nhi mắt lạnh gian nhìn đến Nghiêm Thừa Duyệt trên bàn phóng một quyển phong thủy thư, cầm lấy tới phiên hai trang, ngươi nhìn sách này làm gì. Nghiêm Thừa Duyệt một trận đau đầu, còn không phải thần tấn, mỗi ngày trong miệng nhắc mãi cái gì bắt quái, miệng cái gì tứ tướng, quả thực đều phải nhập ma, ta vì sợ chính hắn lung tung học đi hoai, liền đem trước kia thư thu thập ra tới lại nhìn một cái, cũng có thể hảo hảo điều trị hắn một hồi. Lý Loan Nhi lại là nhìn không được như vậy thư, vừa nghe Nghiêm Thừa Duyệt nói lên cái này liền nói, vậy ngươi chậm rãi nhìn. ta đi thu thập kia bốn cái tiểu tử thúi nàng mới muốn ra cửa thình linh thần vận cổ thượng treo một cái nho nhỏ bích ngọc bản tính chạy tiến vào tiến vào liền chỉ vào kia bích ngọc bản tính nhỏ nói mẫu thân mẫu thân ngươi cùng cô cô thả hảo hảo nói nói đem ta bản tính vàng còn tới này ngọc bản tính nơi nào có bản tính vàng treo huy phong chính là ngọc bản tính tương đối thanh nhã một ít không như vậy tục khí lý loan nhi sờ sờ thần vận đầu cười nói thần vận đầu diêu chống bỏi dường như cũng không phải cũng không phải Nhi tử muốn đó là kia phân mị tụ, nhi tử không cần thanh nhã, thanh nhã không thật huệ, không vàng như vậy lấp lánh sáng lên có thổ hào khí. Thân vận liền thổ hào cái này từ đều lý giải, làm cho Lý loan Nhi dở khóc dở cười, ở thân vận cái gáy lâu thượng che lại lập tức, ngươi nương thiếu ngươi ăn thiếu ngươi uống. Làm cho ngươi như vậy tham tài, thành, muốn bàn tính vàng có phải hay không, chính ngươi kiếm tiền mua vàng, mua đủ rồi mẫu thân gọi người lại cùng ngươi làm một cái. Thật sự, thân vận hai mắt tỏa ánh sáng. Lý Loan Nhi hung hăng gật đầu một cái, cắn răng nói, "Thật sự." Thân vận lập tức xoay người liền hướng ra ngoài chạy tới, sau một lát tiểu tử này để ra cái túi tiền lại đây, đem túi tiền hướng Lý Loan Nhi trên tay mở dao mẫu thân, vàng, cho ta gậy bản tính đi." Lý Loan Nhi tiếp nhận tới mở ra nhìn lên, kia không nhỏ túi tiền tràn đầy tất cả đều là vàng, tức khắc lại tức lại kinh, nhìn về phía Nghiêm Thừa duyệt hỏi, "Đây là ngươi cho hắn?" Nghiêm Thừa duyệt chớp chớp mắt, một bộ vô tội trạng, "Không có a." nghiêm thần vận nhảy dựng lên nói ta ta ta kiếm lý loan nhi cẩn thận do hỏi một phen lòng tràn đầy rất là bội phục nghiêm thần vận trách không được tiểu tử này một lòng muốn bàn tính vàng nguyên lai hắn lại là chân chân chính chính thương nghiệp kỳ tài đâu lại nguyên lai nghiêm thần vận đem ăn tết thời điểm trưởng bối đưa bạc quả tử toàn tích cốc lên sau đó mỗi lần ra cửa đều sẽ mua rất nhiều mới lạ tiểu đồ vật lại hoặc là tìm tài nghệ tốt thợ thủ công giúp hắn chế tác mà các trưởng bối dẫn hắn ra cửa làm khách thời điểm Hắn liền sẽ mang lên này đó tiểu đồ vật, tới rồi nhân gia trong nhà đứa nhỏ này miệng lại ngọt lớn lên lại hảo, ở được chủ nhân gia yêu thích thời điểm, hắn liền sẽ thực ngoan ngoãn lấy ra những cái đó vật nhỏ, có xưng là chính mình làm, có xưng là chính mình tự mình chọn muốn tặng cho thực yêu thích thực yêu thích người. Ở Nghiêm Thần vận đem đồ vật đưa ra đi thời điểm, chủ nhân gia tự nhiên cũng sẽ không bạch muốn hắn một cái hài tử đồ vật, tự nhiên sẽ gấp bội đưa hắn lễ vật, Nghiêm Thần vận vẫn là tiểu hải tử, người bình thường gia đều sẽ đưa hắn chút khóa vàng a. Ngọc đội linh tinh tức hiện đẹp lại các tường, chờ trở về lúc sau, nghiêm thần vận sẽ đem những cái đó thủ công không phải quá tốt khóa vàng đổi thành vàng, có chút ngọc đội cũng sẽ thay đổi tiền tài. Như thế, hắn mới bao lớn điểm tuổi, thế nhưng tích cốt hạ phong phú của cải, Lý Loan Nhi vô chán, thật sự rất là đau đầu. Ngươi, ngươi, mẫu thân yên tâm, Nhi tử trong lòng hiểu rõ, tuyệt không sẽ làm bại gia tử. Nghiêm thần vận lôi kéo Lý Loan Nhi tay lợi thể son sát, thả Nhi tử cũng sẽ nhìn ca, ca đệ đệ. không gọi bọn họ làm bại gia tử nói tới đây nghiêm thần vận một đôi đại đại đôi mắt thẳng nhìn lý loan nhi mẫu thân không bằng mẫu thân đem ngài vốn riêng cũng giao cho nhi tử xử lý nhi tử bảo đảm cho ngài kiếm hồi càng nhiều lý loan nhi thật muốn chịu tên tiểu tử thúi này chỉ là không đợi nàng ra tay nghiêm thừa duyệt đã cười đem nghiêm thần vận ôm lên tiểu tăng à ngươi mẫu thân vốn riêng bạc thiếu không thể cho ngươi xử lý bất quá cha cũng có vốn riêng bạc không bằng ngươi giúp cha xử lý đi hảo a hảo a Nghiêm thần vận vội vàng gật đầu. Lý Loan Nhi trừng mắt, ngươi liền quán hắn đi. Nghiêm thừa duyệt chỉ là cười, dựa vào chúng ta đó là hài tử quán một ít lại như thế nào, chỉ cần bọn họ không làm thương thiên hại lý sự, liền tính là ăn nhậu chơi bởi cả đời, ta cũng là nuôi nổi, làm gì như vậy câu bọn nhỏ, cũng quá mức không thú vị chút. Lý Loan Nhi vô ngữ lắc đầu, thực sự không hiểu được nghiêm thừa duyệt lại như thế nào tưởng. Thật sự khí vô pháp, Lý Loan cùng nắm nghiêm thần vận lỗ thai đem hắn kéo đi, lúc sau. Lại trở về cùng nghiêm thừa duyệt thương lượng muốn nhiều nơi nào chọn lựa thích hợp tướng sĩ Nghiêm thừa duyệt ý tứ là kêu Lý loan Nhi thỉnh chỉ từ biên quan vệ sở chỗ chọn lựa một ít người Hoặc là từ biên quan chung quanh thôn xóm chọn chút hán tử khỏe mạnh chính mình huấn luyện Lý loan Nhi suy nghĩ hảo chút thời điểm không có đồng ý Nàng cảm thấy không quan tâm từ nào chọn người đều phải lại huấn luyện Dù sao đều là lo lắng lực thời gian Cần gì phải làm cho như vậy phức tạp Tóm lại là nàng có mặt thế thời điểm huấn luyện thủ hạ kinh nghiệm Nghị chính là cái ngốc tử nàng cũng có thể huấn luyện thành trăm chiến tinh binh, đảo không cần sợ tịnh cho nàng chút lính dày dạn Nghiêm thừa duyệt giúp đỡ tinh kế nhất thời liền cũng không hề phản đối, như thế, hai vợ chồng vài ngày không xuất ra môn, hoa ở trong thư phòng tính toán như thế nào luyện binh, từ nào con đường tuyến xuất đầu, lấy cái nào bộ lạc khai đao, tiến quân lộ tuyến như thế nào, lại muốn như thế nào che lấp hành tung từ từ. Nghiêm thừa duyệt một chút đối chiếu xa bàn, giúp đỡ Lý Loan Nhi đem tiến quân sách lược làm cái kỹ càng tỉ mỉ. Lại cẩn thận dạy dỗ nàng, Lý Loan Nhi am hiểu đơn binh làm chiến, đối với mang binh đánh giặc không có gì tâm đắc, tự nhiên nghe thực dụng tâm, nàng buồn thông thuệ, trí nhớ lại hảo, nghiêm thừa duyệt đã dạy một lần liền kỹ càng tỉ mỉ ghi tạc trong lòng. Hai ngày này nghiêm ra hai vợ chồng ở nhà làm chinh chiến bố trí, mà Đức Khánh Đế rồi lại ở trên triều đình náo loạn một hồi. Nguyên nhân đó là Lý Loan Nhi một nữ tử tòng quân đánh giặc. Ngày nay là đại triều hội, hồi lâu chưa từng lộ diện Đức Khánh Đế thế nhưng thượng triều. thực sự kêu văn võ bá quan thực lắp bắp kinh hãi bởi vì là một tháng một lần lớn nhất triều hội kinh thành ngũ phẩm trở lên quan viên đều đến đông đủ ở khâm an ngoài cửa xếp thành hành văn tả võ hữu gặp qua đức khánh đế lúc sau liền có người trình lên tấu trương đức khánh đế trước nhìn mấy cái quan trọng sổ con lại hỏi chút triều đình chính sự mắt nhìn triều hội liền phải kết thúc khi đức khánh đế cười nói hiện giờ thát tử phản quan chấm dục phái binh đi trước nghiêm lao tướng quân gia cháu dâu lý đại nương tử võ nghệ cao cường lại là cái năng trinh thiện chiến ngày trước chờ lệnh toàn quân trâm chuẩn đệ tứ bảy tám chương ác ý một vòng hồng nhật sơ thăng đem khâm an điện chiếu cảng hình kim bích huy hoàng đức Khánh đế ngồi ở khâm an ngoài cửa chuyên thiết cao cao trên ngự tòa nhìn xuống phía dưới liên can thần công chỉ cảm thấy hào hùng vạn trượng làm như hắn ở chỗ này là có thể đem toàn bộ thiên hạ khống chế ở trong tay giống nhau trên mặt hắn mang theo cười rất có tự tin nói "Châm chuẩn lý đại nương tử toàn quân chỉ này một câu Nguyên lai like còn bình tĩnh triều hội lập tức liền như tạc nổi giống nhau. Ông một tiếng, văn võ bá quan lập tức liền nghị luận sôi nổi, có trên mặt thay đổi sắc, có trực tiếp bước ra khỏi hàng nói thẳng dán quân vương. Bệ hạ, không thể, bệ hạ không thể nha. Trương Tốn làm thủ phụ tự nhiên là muốn ngăn cản Đức Khánh Đế, hắn tiến lên một bước lớn tiếng nói, bệ hạ, tuy rằng Thát Tử phạm biên nhưng ta trong triều nhiều ít có thể tranh thiện chiến tướng sĩ. Bọn họ tùy thời chuẩn bị xuất trinh đem Thát Tử giết lui về hang ổ lại không dám xuất đầu. và lại ngần ấy năm thất tử liên tiếp phạm biên đều kêu ta triều tướng sĩ cấp đuổi trở về thất tử không đáng để lo vậy hạ có thể nào phái nữ tử tiên đến như thế hiện ta trong triều vô năng người đại ung thiên hạ nam nhi đều là hèn nhát giống nhau trương tốn lời này nói có chút thô tục chỉ là hắn trong lòng nghẹn một hơi liền cũng mặc kệ nói ra nói tháo vẫn là không tháo là cực thủ phụ đại nhân nói chính là cực thôi lễ cất bước bước ra khỏi hàng lớn tiếng tán đồng trương tốn chi ngôn trinh chiến xa trường vốn là nam nhi việc nữ nhi ra nên ở nhà giúp chồng dạy con có thể nào như thế không giữ phụ đạo chứng tốn phản đối lý loan nhi toàn quân chẳng qua là bởi vì hắn là chính thống quan văn từ trước đến nay thờ phụng nam nữ có khác nam nhân làm tể làm tướng nữ nhân quản lý hậu trạch không vui có nữ nhân như vậy hiếu thắng muốn tới biên quan đi cùng nam tử tranh công mà thôi lễ đó là có tư tâm thôi ra vốn là cùng nghiêm gia bất hòa, lý loan nhi lại là bị thôi gia hưu người vợ bị bỏ rơi tự lý loan nhi gả đến nghiêm gia lúc sau nghiêm gia càng thêm thịnh vượng chính là nghiêm thừa duyệt cái kia tàn phế đều hảo cái này kêu thôi ra rất là không mặt mũi thôi lễ vì tranh một hơi đều phải ngăn trở lý loan nhi hắn thốt ra lời này ra tới lập tức liền gặp vài cá nhân phản đối nghiêm bảo ra đi nhanh bước ra khỏi hàng ngươi cái này kêu nói cái gì nữ nhi ra muốn bảo vệ quốc gia hay là liền có sai lầm không thành chiếu các ngươi như vậy nói thương khi phụ hảo bác ngụy hoa mục lan đường khi bình dương công chúa tống khi mục quế anh lương hồng ngọc chẳng lẽ đều sai rồi không thành kia mấy năm trước lưu dân vào kinh, nhà ta con dâu nên nhàn ngồi trong nhà mặc kệ người khác chết sống. Một câu nói thôi lễ mặt đỏ thai hồng, ta cũng không ý này. Vô ý này lại là có ý tứ gì? Hình hồ tiến lên một bước nhìn trầm chằm thôi lễ, cũng chính là các ngươi này đó văn nhân từng ngày lải nha lải nhải này không thành kia không thành. Chúng ta võ nhân tới rồi trên xa trường liền nghĩ có thể tồn tại trở về. Chỉ cần có thể giết địch chính là chiến hữu, quản hắn cái gì là nam hay nữ? Ngươi! Các người thôi lễ khí trên mặt đều thay đổi sắc, xanh trắng xanh trắng. Thoạt nhìn sắp chết ngất qua đi, thật là có nhục văn nhã. Như thế nào tích? Hình hổ vừa nghe nhưng không tính, vãn tay háo tiến lên, muốn đánh một trận vẫn là sao? Lao hình ta nhưng tùy thời phụng bồi. Khu, khu. Ngôi ở ngự ngồi trên Đức Khánh Đế vừa thấy tình hình này khụ hai tiếng. Hảo, các khanh đều an tĩnh một ít, chấm cũng nói hai câu. Đức Khánh Đế xem xét nghiêm bảo ra. Lại nhìn nhìn hình hổ Nghiêm khanh cùng hình khanh nói rất có chút đạo lý, từ xưa đến nay nữ tướng liền không ít, bảo vệ quốc gia lại an phận cái gì nam nữ. Lý Đại Nương Tử tuy là nữ tử, nhưng một thân võ nghệ đó là nam nhi cũng tiên có có thể so sánh được với. Nàng muốn tòng quân là chuyện tốt, là chúng ta đại ung hướng lên trời đại chuyện may mắn, châm ý đã quyết, các khanh không cần nói nữa. Nghiêm bảo ra cùng hình hồ an tĩnh, nhưng trương tốn những cái đó văn thần lại là không thuận theo, một vị ngự sử tiến lên nói, vậy hạ, quốc triều hiện giờ Thái Bình đã lâu. thật sự không ích kêu nữ tử trinh chiến xa trường a nói chuyện vị này ngự sử quỷ trên mặt đất thật mạnh cắn ngẩng đầu lên còn thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra bệ hạ vương hàn lâm cũng đi ra phía trước quỳ xuống đất chờ lệnh nếu thiên hạ nữ tử đều làm theo lý đại nương tử đại ung triều chẳng phải muốn luận lên bệ hạ tam tư đức khánh đế trong lòng lửa giận dần dần bốc lên nhìn xem quỷ trên mặt đất những cái đó quan văn cười lạnh liên tục lý đại nương tử là nữ nhân không thể thượng chiến trường kia chấm đường đường nam nhi muốn làm theo thái tổ hoàng đế ngự giá thân trinh các ngươi tổng không thể nói cái gì đi thát tử phạm chính là chấm giang sơn chấm muốn đích thân đem thát tử tống cổ trở về chẳng lẽ không thành quân tử không lập nguy tường dưới bậy hạ một thân hệ vạn dân bậy hạ lập tức văn võ ba quan toàn nóng nảy một đám cấp giống giống tiến lên khuyên can đức khánh đế khí cực đứng lên hung hăng vung tay háo bằng không đã kêu lý đại nương tử toàn quân bằng không chấm liền ngự giá thân trinh các ngươi quản chọn giống nhau đi nói xong hắn đôi đứng ở ngự tòa bên liễu mục nói liễu mục người đốc xúc hộ bộ chuẩn bị lương thảo quá không được mấy ngày chấm liền điều binh khiển tướng phát hướng biên quan liễu mục đáp ứng một tiếng túi đầu khi trong mắt tinh quang chợt lóe mà qua hắn đôi đứng ở khâm an trước cửa trương tốn ý bảo một chút lại gật gật đầu lúc sau liền tùy đức khánh đế vào khâm an điện lý loan nhi nghe nói trong triều văn thần dục ngăn trở nàng tòng quân khi cũng cực kỳ sinh khí hoán hận ở nhà mắng một đám nhàn chứng đau không có chuyện gì cô mãi mãi ta tưởng tổng quân làm khanh việc gì vậy một hai phải ra tới nói thượng như vậy vài câu hiện chính mình nhiều y vũ có bản lĩnh đều ra tới cùng cô mãi mãi một mình đấu cô mãi mãi một ngón tay đầu đều có thể đem các ngươi ấn chết nàng lời này nghe vào nghiêm thừa duyệt trong thai chỉ cảm thấy thập phần buồn cười không khỏi cười lắc lắc đầu ngươi đừng đội quan gia tổng có thể chuẩn bị cho tốt quan gia lý loan nhi một trận cười lạnh hắn mấy năm nay nhật tử quá chính là thành thơi thực đâu nghiêm thừa duyệt cười là cực kỳ thành thơ, chỉ là ngươi nhìn một cái hiện giờ trong chiều tình thế, trừ bỏ nội các bốn vị tướng công chưa đổi, lục bộ trung điều phái quan gia chính là truyền thường, thượng thư thị lang tuy đều là chút lao nhân, chỉ lục bộ trung quan trọng vị trí nhưng đều là tuổi trẻ quan viên thiên hạ, trong kinh đều là như thế, địa phương thượng quan viên biến động càng thêm thường xuyên, nhiều ít chi huyện chi phủ đều là bệ hạ đăng cơ sau thi đậu tới tiến sĩ, lại có bao nhiều quan viên là tiên đế ra qua đời khi tìm tội danh biếm xuống dưới, quan gia đăng cơ sau lại tự mình để bạn. Lý Loan Nhi này đó thời gian cũng xem chút trong chiều công báo, hiện giờ nghĩ đến, sắp thật cùng nghiêm thừa duyệt theo như lời tương đối phù hợp, không khỏi cả kinh nói, ngươi không nói ta lại là nhìn không ra tới, quan gia vô thanh vô tức thế nhưng bắt đầu xếp vào thân tín. Nghiêm thừa duyệt cười gật đầu, ngươi thả nhìn đi, đại quân thúc đẩy phía trước quan gia tất nhiên sẽ động liễu mục. Thật sự, Lý Loan Nhi vừa nghe trong mắt phóng khởi quan tới, liễu mục muốn xui xẻo. Thật sự, nghiêm thừa duyệt cực kỳ khẳng định nói. Ngươi có thể cùng Phượng Nhi nói nếu là đối Liễu Mục còn có thù hoán, chỉ lo báo thù là được. Quan gia lần này là sẽ không lại che chở hắn. Lý Loan Nhi vừa nghe vội vàng gật đầu. Đối với nghiêm Thừa Duyệt phân tích rất là tin phục. Không tin là không thành. Ngần ấy năm Lý Loan Nhi sớm phát hiện nghiêm Thừa Duyệt đối với Quan gia hiểu biết sâu đậm, đối với chính trị mẫn cảm độ cũng phá cao, phàm là lời hắn nói không có không chúng. Đức Khánh Đế mang theo Liễu Mục trở về Vạn Thọ Cung, tiến phòng liền đem một phen ghế dựa hung hăng gạt ngã, tức chết chấm. Một đám đều không đem chấm để vào mắt, chấm nói cái gì bọn họ đều sẽ phản bác, này thiên hạ là bọn họ thiên hạ vẫn là chấm thiên hạ. Bậy hạ. Liễu mục tiểu tâm tiến lên, bậy hạ mặc khí nghĩ đến quá không được mấy ngày các vị đại thần liền sẽ nghĩ thông suốt, không nói được đến lúc đó muốn duy trì lý đại nương tử xuất trinh. Đức Khánh Đế trong mắt dư quang nhìn liễu mục liếc mắt một cái, chỉ này liếc mắt một cái liền đoán được liễu mục tâm tư, bất quá, hắn lại vẫn là cả giận, chấm không cần bọn họ duy trì. li bọn họ chấm cũng làm được xong việc liễu mục cẩn thận phùng nói mấy câu liền lấy cớ còn có sổ con muốn phê rời đi vạn thọ cung hắn vừa ra tới đó là một trận cười lạnh mang theo mấy cái tiểu thái dám bay nhanh chiều khâm an ngoài cửa đi đến khâm an điện bên có cái thiên điện trong tình huống bình thường nội các đại thần đều sẽ ở chỗ này xử lý triều chính liễu mục cũng ở chỗ này phê duyệt tấu trương liễu mục đi vào liền thấy trương tốn mấy cái đã chờ ở nơi đó thấy liễu mục lại đây hảo chút đại thần đều đứng dậy vân an Liễu Mục cười nói hảo chút lời nói sau đó liền ngồi vào Thôi Lễ bên cạnh cười cười, Thôi Đại Nhân. Thôi Lễ cũng cười cho hỏi, Liễu Công Công. Liễu Mục một lóng tay trên bàn điểm tâm, Thôi Đại Nhân sợ là còn chưa dùng bữa sáng đi, không bằng ở chỗ này tạm chấp nhận một ít. Thôi Lễ cười bị, cầm lấy một khối điểm tâm cắn hai khẩu, Liễu Mục lại tống cổ tiểu thái dám bưng trà tới cấp Thôi Lễ tới uống. Chờ Thôi Lễ ăn mấy khối điểm tâm lúc sau Liễu Mục mới để thấp thanh âm nói chuyện, Thôi Đại Nhân. Ngươi như thế nào liền phản đối Lý Đại Nương Tử toàn Quân? Có thể không phản đối sao? Một nữ nhân mọi nhà không ở hậu trạch đan phận theo khuôn phép càng muốn học nam nhi muốn kiến công lập nghiệp, nàng là si tâm vọng tưởng. Thôi lễ hoán hận nói một tiếng, trong mắt có vài phần sợ hãi. Liễu Mục lập tức liền hiểu được, hắn cũng biết thôi nghiêm hai nhà không hợp, những năm gần đây mắt nhìn nghiêm ra con cháu tranh đua, mà thôi ra nối nghiệp không người thôi lễ rất là xuất ruột, thôi lễ cũng biết Lý Loan Nhi võ nghệ cao cường lại năng trinh thiện chiến. sợ lý loan nhi thật đi biên quan lập hạ cái gì không thế chiến công đến lúc đó nghiêm gia không nói được có thể phong công phong hầu kia mới là thật thật đem thôi ra vứt ra mấy cái phố đi đâu liên vì cái này thôi lễ cũng không thể đồng ý lý loan nhi toàn quân nếu minh bạch liễu mục tự nhiên biết làm sao bây giờ hán cười vị kia lý đại nương tử đã có tin tưởng có thể lập hạ chiến công chúng ta liền kêu nàng đi lại như thế nào nói tới đây liễu mục cười lần thứ hai hạ giọng biên quan nơi đó khá vậy có chúng ta người Đến lúc đó thông báo một tiếng, cấp lý đại nương tử kéo chút chân sau, nàng chính là lại lợi hại cũng bất quá là một người, ta cũng không tin nàng có thể địch được với thiên quân vạn mã, đến lúc đó chúng ta nội ứng ngoại hợp. liễu Mục làm cái chém đầu động tác, kêu nàng chết ở biên quan, vinh thế không thể hồi kinh. Thôi lễ nguyên còn lo lắng Đức Khánh Đế thật hạ quyết tâm duy trì Lý Lo Nhi, vô luận bọn họ như thế nào phản đối đều là không thành, nhưng vừa nghe liễu Mục lời này, tức khắc không lo lắng, hắn cười chiều liễu Mục chắp tay. đa tạ liễu công công dạy dỗ liễu Mục cũng là cười thôi đại nhân đa lễ chúng ta nhiều ít năm giao tình còn dùng đến tạ sao hai người nhìn nhau cười trong mắt đều có vài phần đắc nghiệm đệ tứ bảy chín trương kinh sợ nghiêm gia chính phòng chủ trong sảnh lý loan nhi tiếp thánh chỉ nghiêm thừa duyệt cùng truyền chỉ thái giám nói chuyện cái kia truyền chỉ thái giám hẳn là cùng vu hi quan hệ không tồi tự đến nghiêm ra lúc sau đó là cười hì hì bộ dáng thập phần hòa khí nghiêm thừa duyệt tặng hắn một cái túi tiền hắn cũng tiếp được Ngồi xuống uống trà thời điểm lưu lại một câu, quan gia gần nhất rất là cao hứng, nghiêm thái thái có cái gì yêu cầu chỉ lo đi, nghĩ đến vô có không đồng ý. Đại cái kia thái dám đi sau, Lý Loan Nhi thật sự nhịn không được xì một tiếng cười sắp xuất hiện tới. Nghiêm thừa duyệt thấy nàng cười cũng đi theo cười, Lý Loan Nhi mỉm cười nói, quan gia ngần ấy năm vẫn luôn ở cùng triều thần tranh đấu, lần này trung nhân chuyện của ta thắng triều thần một hồi, hắn nhưng thật ra rất đắc ý. xác thật. quan gia nhìn tới là bởi vì cùng triều thần phân tranh cho nên tránh lui trong cung, đem liên căn sự tình giao từ một cái thái giám trên tay, lại nói tiếp, ngần ấy năm quan gia rất ít quản lý trong triều sự vụ, nhiều là nghe liếu mục cùng nội các các đại thần, thế cho nên hiện tại rất nhiều quan viên đều làm quan gia là dễ khi dễ. Nhưng Lý Loan Nhi lại biết Đức Khánh Đế là cái bị sủng hư bệnh tâm thần, hắn đem khắp thiên hạ người đều trở thành chơi nghệ, mặc hắn chơi đùa, hắn vĩnh viễn hoài tích cực hướng về phía trước tâm thái ở chơi, chơi cầu chơi diễn. Chơi các màu siếc ảo thuật, không nói được, Đức Khánh Đế đem thống trị thiên hạ phóng tới cùng những cái đó siếc ảo thuật một cấp bậc, cũng không cảm thấy nhiều quan trọng đâu, lại như thế nào bị triều thần khí hư, ngần ấy năm, Đức Khánh Đế sợ là đem này hết thẻ trở. Thanh một tuần kịch, chính hắn sắm vai trận này diễn vai chính đâu. Ước chừng là biết Lý Loan Nhi suy nghĩ cái gì, nghiêm thở duyệt vô ngữ thở dài một tiếng, quan gia tức là tưởng chơi, liền bồi hắn chơi cái đủ đi, chúng ta là làm không được trung thần lương tướng. tức là làm không được chi bằng làm quyền thần cho thỏa đáng lý loan nhi nhúng mày đầu một hồi nghe nghiêm thừa duyệt nói lên hắn chí hướng đảo có chút tò mò từ xưa quyền thần nhưng đều không cái hảo kết quả ta phải làm quyền thần liền không thể không hảo kết quả nghiêm thừa duyệt cười kéo lý loan nhi ta làm quyền thần ngươi làm đại tướng quân như thế nào hảo lý loan nhi cười ứng thừa xuống dưới hai người nói rất là nhẹ nhàng tựa hồ này quyền thần đại tướng là cực dễ dàng làm giống nhau tức là được thánh chỉ lý loan nhi tự nhiên liền muốn chọn lựa binh tướng ngày thứ hai sáng sớm lý loan nhi liền đi kinh tây đại doanh trước chạm vào lý xuân lý xuân biết được nàng là tới chọn người thời điểm lập tức kéo lý loan nhi liền hướng nhà mình doanh địa chạy tới nội tử bên binh không tốt ta mang binh hảo hóa ra lý xuân là muốn đem hắn mang ra tới binh đưa cho lý loan nhi lý loan nhi vừa nghe liền dừng lại bước chân quay đầu hướng bên địa phương đi lý xuân nóng nảy nội tử chọn ta binh lý loan nhi lắc đầu Những cái đó binh đều là ca ca vất vả mang ra tới, ta cũng không thể muốn, ta muốn luyện thành một chi công vô bất khắc chiến vô bất thắng kỵ binh. Liền muốn chính mình chọn người, chính mình huấn luyện. Hết thảy đều phải kinh chính mình tay mới thành. Lý Xuân sờ sờ cái hót không rõ Lý Loan Nhi lời này là có ý tứ gì, bất quá hắn lại biết Lý Loan Nhi so với hắn thông minh, tức là Lý Loan Nhi kiên quyết không cần hắn mang binh, hắn cũng liền không có miễn cưỡng. Mang theo Lý Loan Nhi đi một chi quân lính tản mạn tạo thành đội ngũ. Chi đội ngũ này tướng lãnh trước đó vài ngày mới không có, đến hôm nay còn không có tân tướng lãnh sinh ra. Lý Loan Nhi muốn chọn người nói từ nơi này chọn nhưng thật ra ai đều sẽ không đắc tội. Lý Loan Nhi nhìn Minh Bạch rất là kinh hỉ, nàng đảo không phải kinh hỉ cuối cùng là có người nhưng chọn, mà là kinh hỉ Lý Xuân biến thông minh, ban đầu số đều không biết mấy cái Lý Xuân thế nhưng sẽ phân tích đạo lý đối nhân xử thế, như thế cái tốt không thể tái hảo sự tình. Huynh muội hai người một đường đi qua đi. Gặp được rất nhiều tò mò tiến lên chào hỏi người, càng có rất nhiều lính dày dạn đều là vẻ mặt kinh diễm nhìn Lý Loan Nhi, có còn tưởng tuổi huyết xáo, bất quá ở nhìn đến Lý Xuân thời điểm dọa đều chui vào doanh trướng Trung không dám ra tới, có thể thấy được Lý Xuân ở kinh tây đại doanh Trung hung danh thực thịnh đâu. Cuối cùng là đi tới cái kia doanh địa Trung, Lý Xuân nhìn nhìn năm bẻ bảy mảng dường như những cái đó binh tướng, lắc lắc đầu, bọn họ tướng lãnh không còn dùng được, sẽ không, mang binh, ta mang, sớm tấu bọn họ. Lý Loan Nhi buồn cười cực kỳ, khi nào yếu đuối Lý Xuân cũng co này một mặt, lại là càng thêm hung hăng lên, ước chừng thật là binh doanh là nhất có thể gọi người trưởng thành địa phương đi. Kaka ca thật là lợi hại đâu. Lý Loan Nhi rất bội phục nói một tiếng, Cá ca lá gan cũng càng thêm lớn. Nghe Lý Xuân một đĩnh ngực, ra đương cha, lá gan không lớn, không thành. Đều nói là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, Lý Xuân cái này kêu vi phụ tắc cường, hắn cũng là yêu thương hài tử, tưởng cấp hài tử đem ra hảo hảo khởi động tới. Tự nhiên là phải hảo hảo làm việc, lại không thể vất ức. Lý Loan Nhi nghe một phen cảm khái, lúc sau liền bắt đầu quan sát những cái đó lười nhác, lao cá binh từng nhóm. Lại thấy này đó binh tán thành từng đoàn, có mấy cái ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm, còn có một đám người vì chuyện gì đánh nhau, số ít người an tâm luyện võ, mặt khác còn có người cầm dao nhỏ cùng đầu gỗ ở điêu khắc thứ gì hoặc là hái được lá cây đặt ở bên miệng thổi khúc, tóm lại các màu người chờ đều có, Lý Loan Nhi nhìn đã lâu. Lúc này mới đi đến một bên điểm bình trên đài mui chân chỉa xuống đất nhẹ nhàng nhảy liền nhảy lên đài cao. Lý Xuân thấy nàng nhảy lên đi, liền cũng đi theo nhảy đem đi lên, chỉ Lý Xuân tư thái cũng không như Lý Loan Nhi đẹp. Lý Loan Nhi đứng ở đài cao trung ương, một trận gió thổi qua, đem nàng làn váy thổi bay, tại đây nơi nơi đều là con người rắn giỏi binh doanh bên trong, càng thêm dẫn người chú ý. Kia mấy cái đang ở luyện võ ly đài cao gần nhất, những người này tất cả đều đã đi tới, có cái cao tráng hán tử thổi bay huyết sáo. Từ đâu ra tiểu nương tử, lớn lên cũng thật hảo, ai ra, xem này khuôn mặt nhỏ nộn, xuống dưới kêu ra sờ sờ. Hắn như vậy một e người khác cũng đều nào đúng vậy, rất đúng, xuống dưới kêu đàn ông sờ sờ, mãi mãi, nếu có thể làm như vậy tiểu nương môn một hồi, lao tử chết đều đằng giá. Này nhóm người một e từng bầy người cũng đều vây tụ lại đây, Lý Loan Nhi híp lại con mắt nhìn những người này, không giận không hỉ không bi, biểu tình đạm mạc, ánh mắt có thần. Nàng như vậy ngược lại kêu lúc trước ồn ào người cực rắc không thú vị, bất chi bất giác thanh âm liền thấp hèn tới. Chờ nhìn người đều tụ sắp xỉ, Lý Loan Nhi cười cười, quan gia có chỉ, kêu ta mang binh chi viện biên quan, hiện giờ ta muốn từ các ngươi những người này chúng tuyển ra số ít người tới tùy ta đi trước biên quan, các ngươi trước cùng ta hãy xưng tin ra, lại hảo hảo nói nói đều sẽ cái gì, có cái gì sở trường đặc biệt linh tinh. Nàng lời này mới rơi xuống đất, liền có người cười to ra tiếng, thật sự buồn cười. trong chiều không người sao kêu ngươi một cái tiểu nương tử mang binh đánh giặc tiểu nương tử ngươi gặp qua giết người sao đừng đến lúc đó dọa khóc các ngươi lý xuân tức điên trứng mắt liền phải nhảy xuống đi giáo huấn những người này lý loan nhi dỗi ra tay đem hắn giữ chặt một đôi mắt nháy lệ quang nhìn về phía cái kia cười to người thật mạnh hư lạnh một tiếng người nọ chỉ cảm thấy đầu góc một trọng đầu góc vượng vượng lại đau đớn khó chịu thân mình một vai liền như vậy ngã xuống đất không dậy nổi giết người sao ta thấy nhiều Ta giết qua người đó là này toàn bộ binh doanh thêm lên đều là không đủ, sao, các ngươi phải thử một chút. Lý Nhi lạnh giọng nói, là từng bước từng bước tới, vẫn là cùng nhau thượng. Kia khiêu khích người một tiếng không phát liền như vậy ngã xuống, thật sự là đem mọi người hoảng sợ. Hảo những người này xem Lý Loan Nhi ánh mắt đều thay đổi, trong ánh mắt mang theo sợ hãi cùng nghi hoặc, nghe tới Lý Loan Nhi nói muốn tỉ thí thời điểm. Hảo những người này đều chiều lui về phía sau đi, thực không dám tiến lên. Bất quá cũng có kia tính tình thô lỗ. một cái đại hán vãn tay háo cởi nói bất quá là cái tiểu nừng ra có gì đáng sợ các ngươi không dám đi lên ta đầy tới hắn một bên nói chuyện một bên bỏ lên trên đài cao lý loan nhi thở ơ lạnh nhạt ở hắn đứng vững sau lý loan nhi cong lên đôi tay ngươi hạ bàn không xong võ nghệ không tới nhà cùng ngươi tỉ thí quả thực là mất mặt cứ như vậy ta làm ngươi đôi tay trong vòng nhất chiêu nếu là không thể đem ngươi đánh hạ đài đi liền tính ta thua ha ha hán tử kia làm như cảm thấy nghe được cái gì thiên đại chê cười giống nhau cười to một trận tiểu nưng ra đừng nói mạnh miệng tiểu tâm do lớn lóe đầu lưỡi đừng nói nhảm nữa là hán tử liền chạy nhanh lại đây tỉ thí lý loan nhi trong mắt lanh quang càng sâu đứng ở tại chỗ bất động kia đại hán vừa nghe lập tức bực, vụ vô, vô tay liền xông lên phía trước hắn là này doanh chung sức lực lớn nhất hán tử phía dưới những người đó thấy hắn gào thét lớn xông thẳng hướng lý loan nhi tức khác đều là kinh tâm không thôi thậm chí đều có người không dám nhìn sợ hảo hảo một cái tuấn tiếu tiểu nương tử liền như vậy bị đánh chết chỉ là kế tiếp tình hình lại là ngoài dự đoán ở ngoài lại thấy kia đại hán còn chưa chạy đến lý loan nhi bên người lý loan nhi nhẹ nhàng nâng khởi chân phải liền như vậy nhẹ nhàng một chút kia đại hán đã bị đá xuống đài đi chỉ một chút thoạt nhìn khinh phiêu phiêu nhất chiêu liền đem một cái thô tráng hán tử đạp đi xuống không biết có bao nhiêu người kinh hô ra tiếng thật sự không nghĩ tới trên đời này còn có bực này tiểu nương tử một cái kiến thức nhiều la lên một tiếng ngươi là Lý Đại Nương Tử Lý Loan Nhi nhẹ nhàng gật đầu, đúng là anh em chúng ta cái này thảm. người nọ nghe nói qua Lý Loan Nhi uy danh này Lý Đại Nương Tử so mười cái võ nghệ cao cường hán tử đều lợi hại, ai dám cùng nàng so? chỉ là không chờ hắn đem Lý Loan Nhi uy danh phổ cập mở ra, liền lại có không sợ chết nhảy lên đài cao. lần này Lý Loan Nhi nhưng không muốn chậm trễ thời gian cùng người này vô nghĩa, đứng ở tại chỗ bất động, chỉ hư lệnh một tiếng người nọ liền rất xuống dưới. cái này. Ban đầu còn cho rằng trước hết ngã xuống đất không dậy nổi cái kia hán tử chỉ là đã phát bệnh người cũng bắt đầu minh bạch người nọ là bị Lý Loan Nhi một tiếng hừ lệnh cấp đánh ngã địa phương. Lần này, một đám người tạc nổi cũng không dám tin tưởng nhìn Lý Loan Nhi, quả thực không thể tin được nàng là người, hơn nữa vẫn là cái nũng nịu tiểu nương tử. Này nơi nào là cái xinh đẹp tiểu nương tử, này quả thực chính là so láo hổ đều hung tàn hung thú đâu. kia nghe nói qua Lý Loan Nhi tên tuổi người lúc này ra sức lên dương, đây chính là nghiêm lão tướng quân cháu dâu Rất là lợi hại, năm đó đánh bại thát tử đệ nhất cao thủ đó là nàng, mấy năm trước lưu dân phản loạn, cũng là nàng lấy một đã chi lực từ nghiêm gia giết đến trong cung cứu thái hậu cùng quang gia. hiện nay trong kinh như vậy nhiều đại tướng quân, không có một cái là nàng đối thủ, đó là độc ác nhất bình lỗ tướng quân đều cập không thượng nàng nửa điểm. Hắn như vậy vừa nói, cơ hồ mọi người xem Lý Loan Nhi ánh mắt liền không giống nhau, hảo những người này đều mang theo kính trọng ánh mắt nhìn hướng Lý Loan Nhi, không còn có lúc trước một đỉnh điểm vui cười lao cá. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, túy bái cường giả là trong xương cốt thiên nhiên mang theo bản tính, chỉ cần ngươi cường đến nhất định độ cao, cường đến người khác đuổi theo không kịp nông nỗi, như vậy, mặc kệ ngươi là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều chú định phải bị người kính phục. Hiện giờ Lý Loan Nhi chính là cái dạng này, nàng ở mọi người kính nghề trong ánh mắt lẳng lặng đứng ở trên đài cao, hiện tại, đem các ngươi tên họ còn có sở trường đặc biệt báo đi lên, ai sẽ viết chữ, cùng ta ký lục xuống dưới. Đệ thứ 80 chương sự cố Nhà ai có người qua đời? Lại là tặng thiệp tới cửa. Lý Loan Nhi ở binh doanh ngây người non nửa thiên, mang theo viết tràn đầy mọi người yêu thích sở trường đặc biệt trang giấy trở về, vào cửa liền nhìn đến người gác cổng đưa lên tới màu trắng thiệp, tức khắc có chút kinh dị. Người gác cổng tiến lên cười cười, lại nói tiếp nhà này còn cùng đại lãoễn mãi ngài có chút thân thích quan hệ đâu. Thân thích? Lý Loan Nhi thật là không thể tưởng được là nhà ai, tóm lại nàng thân nhất kia mấy nhà này, đó thời điểm đều không có người bệnh. hẳn là cũng sẽ không có người qua đời là hứa ra người gác cổng trả lời một tiếng đó là ngài nhà mẹ đẻ tẩu tử nhà mẹ đẻ muội tử gà hứa ra đại lý tự khanh hứa lao ra ra lý loan nhi nháy mắt minh bạch là nhà ai lại là cố nhị nương tử nhà chồng nàng càng là tò mò hứa lao ra đi không nghe nói hắn có bệnh a hôm kia còn nghe tổ phụ nói ở trên triều đình nhìn thấy hắn đâu người gác cổng túi đầu là hứa ra đại gia lại là hắn a Lý Loan Nhi sau một lúc lâu không phản ứng lại đây, hắn mới bao lớn điểm tuổi liền như vậy không có. Như thế nào không? Kia cố nhị nương tử nhưng thảm. Nói lên cố nhị nương tử, Lý Loan Nhi đảo cũng không có vui sướng khi người gặp họa, dù sao cố nhị nương tử gả chồng lúc sau bị quản thúc rất là nghiêm khắc, dễ dàng ra không được môn, hảo chút năm nàng cũng chưa thấy người kia, cơ hồ muốn quên đến sau đầu. Nghe nói nhiệm kỳ đầy hồi kinh, trên đường được phong hàn, trở về không bao lâu thời gian liền đi, nhưng thật ra quái đáng thương tuổi còn trẻ khảo trung tiến sĩ vốn dĩ tiền đồ vô lượng chỉ tiết phúc mỏng a chết liền đã chết lại liền cái căn cũng chưa lưu lại người gác cổng này nhưng thật ra thực bắt quái không đồng nhất khi liền đem hứa ra gốc gác đều nói ra lý loan nhi nhữ như mày ngươi nhàn rỗi không có việc gì lại cùng người cắn nha đi người gác cổng cười gượng hai tiếng thiểu nhân này không phải không phải liền điểm này yêu thích sao tóm lại người gác cổng này tuy rằng ái bắt quái nhưng cũng là cái có chừng mực chuyên môn thám thính người khác việc tư nhà mình sự tình một câu đều không hướng lộ ra ngoài lý loan nhi đảo cũng không trách móc nặng người hắn dặn dò vài câu liền cầm thiệp vào sân thụy châu cùng nàng đi vào vừa đi vừa nói nhà chúng ta cùng hứa ra cũng không có gì lui tới nhà bọn họ tặng thiệp làm gì tóm lại còn có chút thân thích quan hệ tặng liền tặng tới lý loan nhi đem thiệp giao cho thụy châu ngày ấy ta liền không đi ngươi chọn lựa thân tố khí siêm ý hãy mang chút đồ cúng thay ta đi thôi thụy châu tiếp nhận tới lên tiếng đại mãi mãi bận rộn trong ngoài hiện giờ lại muốn vội vàng luyện binh. Nơi nào có thời gian đi? Còn nữa nói, ngài cùng nàng cái gì quan hệ, đó là cứu thái thái coi như là nàng thân tỷ tỷ đều không thấy được sẽ đi đâu. Nói tới đây, Thụy Châu hoảng hốt nhớ tới, vị kia cố nhị nương tử cùng cứu thái thái không phải không quá đối phó sao? Sao? Theo lý thuyết nàng như vậy xui xẻo, không nên thỉnh cứu thái thái qua đi xem nàng chê cười. Nàng như vậy vừa nói, Lý Loan Nhi cũng cảm thấy rất là kỳ quái, đảo cũng là đâu. cố nhị nương tử này lại là vì cái gì chẳng lẽ là vì mượn tẩu tử tên tuổi dùng một chút hảo kêu nàng về sau nhật tử quá tốt một chút không nói được ngài đoán đối đâu thụy châu thường xuyên đi theo lý loan nhi xuất nhập các nhà cao cửa rộng cùng nhà người khác bọn nha đầu cũng đều nhận thức trung gian cũng thăm đến quá rất nhiều chuyện xưa nâu nghe nói cố nhị nương tử ở hứa ra quá nhưng không thế nào hảo hứa ra thái thái ghét bỏ nàng xuất thân không tốt bất quá là cái thứ nữ bất quá hứa đại gia bắt đầu đối nàng đảo còn hảo Chỉ là nàng véo tiêm hiếu thăng quán Thời gian lâu rồi Hứa ra đại gia cũng coi thường nàng Hơn nữa nàng gả qua đi nhiều năm Cũng bất quá sinh cái tiểu nha đầu Liền đứa con trai cũng chưa sinh hạ tới Nhật tử liền càng thêm khổ sở Lần này hứa ra đại gia không có Càng không ai che chở nàng Nàng vì chính mình còn có nàng khuê nữ tính toán Không nói được thật muốn mượn cứu thái thái Tên tuổi dùng một chút đâu Lý Loan Nhi nghe Thủy Châu như vậy vừa nói Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đoán rất là Nói lên này Phó Di Nương mẫu tử ba người tới, mới bắt đầu thời điểm đảo cũng nói được thượng một câu mệnh hảo, Phó Di Nương bất quá là cái tiện tịch xuất thân, lại có thể mượn trưởng cố ra quyền to thật nhiều năm, con trai của nàng nữ nhi là thứ tử thứ nữ, nhưng quá nhật tử so đích nữ còn muốn hảo, chỉ là, từ Mã Đình gả đến cố gia này nương ba cái nhật tử đã có thể khổ. Hiện giờ Phó Di Nương kêu Mã Đình xoa ma như 60 lao phụ giống nhau, cố nhị nương tử gả cho người nhật tử quá cũng thực vất vả. Đó là cô anh bởi vì Mã Đình ở bên trong nổi lên tác dụng, hắn cũng không trúng cử, hiện tại cũng bất quá là cái tú tài nghèo, tuy nói cưới vợ, nhưng thê tử xuất thân không cao lại cường hãn, áp hắn gắt gao, hắn chính là tưởng tiếp tế cố nhị nương tử đều không thành. Có lẽ là cố nhị nương tử thật không có biện pháp, lúc này mới chiều Lý ra cùng nghiêm gia tạ thiệp. cố nhị nương tử như thế nào Lý Loan Nhi cũng bất quá là đoán thượng một đoán, cũng vô tâm lực nhiều hơn quan tâm. Nàng cùng Thụy Châu Hàn huyên vài câu lúc sau liền bắt đầu xem những cái đó trên giấy nhớ nội dung, thỉnh thoảng lấy nét bút ra một người danh tới, nghĩ đến họa ra tới người này là muốn lấy ra tới huấn luyện. Lý loan Nhi cũng bất quá là cùng Thụy Châu nhàn khi nói như vậy vài câu, lại không nghĩ rằng nàng suy đoán là thật thật chuẩn. Lại nói tiếp hứa ra cũng là vận may cong đầu, hứa hoài văn thiếu niên anh tài, vốn gì rất tốt tiền đồ, hứa lao ra cũng hậu thể diện giúp hắn lót đường, mắt nhìn liền phải thăng quan, nhưng một hồi phong hàn liền như vậy không có tánh mạng Hứa ra bên người cũng không biết cố gắng, không nói được hứa lao ra vừa đi liền muốn suy tàn. Bởi vậy thượng, hứa hoài văn này vừa đi, hứa ra ai trong lòng cũng không chịu nổi, một đám mặt mang khuôn mặt u sầu, đảo thật thật hiện ra vài phần bi thông tới, không biết người còn tưởng rằng hứa người nhà nhiều trọng cảm tình, nhiều đau lòng hứa hoài văn đâu. Hứa lao ra tâm tình càng thêm không tốt, hứa hoài văn là hắn đích trưởng tử, hắn nhất ký thác kỳ vọng cao nhi tử, như vậy vừa đi, liền như các hắn tâm giống nhau, lập tức già rồi rất nhiều. ra tới gặp khách đều là trụ quải cung bối gọi người nhìn khó tránh khỏi chua sót hứa thái thái càng thêm khó chịu ở hứa hoài văn linh trước khóc chết đi xuống lại cố nhị nương tử mang theo nữ nhi một bên khóc một bên qua đi nâng hứa thái thái chân châu chịu cái mũi khóc đôi mắt hồng hồng tổ mẫu tổ mẫu chân châu khó chịu tổ mẫu đừng khóc chân châu đi khuyên hứa thái thái đảo không có gì nhưng cố nhị nương tử nói tiếp thái thái chớ lại bị thương ngài nếu là bị thương thân mình đại gia dưới chín suối như thế nào an tâm khi nói chuyện Cố nhị nương tử cũng khóc ngã xuống đất, nàng là thật sự thương tâm, nàng vốn là cùng hứa hoài văn tình đầu ý hợp, ở hứa ra lại toàn dựa hứa hoài văn che chở, không có hứa hoài văn liền giống như trời sập giống nhau, nàng hiện tại còn có thể chống đỡ lên cũng đã thực không tồi. Hứa thái thái vừa nhắc đầu, khóc hồng hồng một đôi mắt bên trong tràn đầy lệ quang, hàm vô hạn ác ý, một phen đẩy ra cố nhị nương tử, thiếu giả mù sa mưa làm người tốt, phi, hạ tiện đồ vật, nếu không phải ngươi, ta nhi tử lại như thế nào. lại như thế nào sẽ như vậy tuổi còn trẻ liền đi thái thái cố nhị nương tử khóc suýt nữa không thở nổi hứa thái thái lại là chút nào thường tiếc chi ý đều không có thiếu kêu ta ta không ngươi như vậy đen đuổi con dâu. mắng xong cố nhị nương tử hứa thái thái quay đầu lại bắt đầu khóc khởi hứa hoài văn tới con của ta à ngươi liền như vậy đi nhưng đau sát vì nương nhi à ngươi lại trợn mắt nhìn xem vì nương đi ngươi kêu vì nương nhưng như thế nào xuống a lúc trước ngươi cùng cố gia đại nương tử đính thân vì nương cao hứng đâu nhưng chính là này không biết xấu hổ tiểu yêu tinh câu dẫn ngươi lại dùng sức thủ đoạn têu cố lao ra đem việc hôn nhân cấp thay đổi đem nàng đính cho ngươi vì nương buồn không muốn nhưng nhi tử ngươi vui vì nương không có biện pháp A chỉ có thể têu ngươi cưới như vậy cái đồ vật về nhà ai tưởng tưởng chính là bởi vì nàng ngươi không có mệnh đến chết liền con nối dòng cũng chưa có thể lưu lại nhi A nương không sống A hứa thái thái này vừa khóc khóc cố nhị nương tử sắc mặt trắng bệnh một hơi không đi lên lại là ngất đi Hứa thái thái lập tức phỉ nổ, đồ vô dụng, đem nàng dẫn đi. Liền có nha đầu lại đây nâng cố nhị nương tử đi ra ngoài, hứa thái thái lại khóc lên, đều là như vậy cái không biết cố gắng đổ vật, mỗi ngày chỉ lo thông đồng người, tiêu ngươi thân mình càng thêm không tốt, sớm biết rằng như vậy, lúc trước vì nương đó là chọc ngươi ghét bỏ cũng không gọi ngươi cưới nàng trở về a. Khóc lóc khóc lóc, hứa thái thái nhất thời chịu đựng không nổi cũng ngất đi. Bất quá nàng khóc những lời này đó lại bị tới phung biếng người nghe xong đi. Bái tế qua đi, những người này ngồi ở cùng nhau liền bắt đầu nghị luận lên. Các nàng nguyên không biết hứa gia hôn sự còn có như vậy chắc chở, nguyên còn kỳ quái hứa gia nhân ra như vậy cưới cái dạng gì cô dâu không chiếm được, vì sao cố tình cưới cái gia đình bình dân xuất thân thứ nữ? Không nói được đó là như vậy xuất thân đích nữ đều không xứng với hứa gia đại gia, một cái thứ nữ lại là như vậy hảo mệnh? Không hiểu được kiếp trước tu nhiều ít phúc phận đâu. Ai biết hôm nay nghe xong hứa thái thái nói mới hiểu được nguyên lai like cùng hứa gia đính thân lại là cố gia đích nữ. Nào hiểu được bị thứ nữ ỷ vào cố lao ra Sùng ái sinh sôi đoạt hôn sự. Tức là đã biết, khó tránh khỏi người khác liền bắt đầu nghĩ nhiều, nghĩ đến Cố đại nương tử một cái quan lại nhân gia đích nữ gả cho cái ngốc tử, Cố đại nương tử gả đến lý ra thời điểm lý ra nhưng không như bây giờ phát đặt đâu, nghĩ như thế, không nói được cùng Cố nhị nương tử đính thân chính là lý ra, cùng Cố đại nương tử đính thân chính là hứa ra, Cố nhị nương tử không muốn gả cho ngốc tử, liền sử thủ đoạn đoạt tỉ tỉ việc hôn nhân. Như vậy tưởng tượng Hảo những người này đều coi thường Cố Nhị nương tử là người, thậm chí có người cười lạnh trào phúng, chỉ nói Cố Nhị nương tử phúc mỏng mất mạng, chính là gả đến Phúc trong ổ nhưng rốt cuộc không phải chính mình, đến cuối cùng rơi vào công dã chẳng, này đó là nàng sử thủ đoạn báo ứng, lại có người nói Cố đại nương tử thật sự là cái có phúc khí, nhìn một cái nhân gia, gả qua đi mới nhiều ít quang cảnh liền sinh hạ ba cái nhi tử, hiện giờ kêu ba cái tiểu tử nuôi sống trắng. Tráng thật thật lại cực khôn khéo, đó là lý do đại gia như vậy ngốc tử. Bởi vì cưới cố đại nương tử cũng một đường thăng quan phát tài, hiện giờ quả thực mau so được với hứa lao ra chức quan. Lý ra không riêng có Lý Xuân một người đâu, trong cung còn có một vị quý phi nương nương đâu. Vị này quý phi nương nương sinh hạ quan gia trưởng tử trưởng nữ, về sau ai biết có cái dạng nào đại tạo hóa đâu. Như vậy một tương đối, tự nhiên liền có người càng thêm coi thường cố nhị nương tử. Đó là cố nhị nương tử hôn mê trong khoảng thời gian này, nàng xú danh thanh đã mau chuyển khắp toàn bộ kinh thành. Cố nhị nương tử tỉnh Thấy Hứa ra Hạ nhân xem nàng ánh mắt chung đều lộ ra khinh thường khinh thường, Nguyên cũng không biết vì sao, phái tâm phúc nha đầu sau khi nghe ngóng, mới hiểu được Hứa phu nhân như vậy bại hoại nàng thanh danh, nhất thời khí suýt nữa chết ngất qua đi. Nhưng hôm nay nàng lại là không dám hôn, Hứa Hoài Văn không có, nàng nhật tử còn muốn quá đi xuống, đó là phu thê cảm tình lại hảo, lấy Cố Nhị nương tử làm người cũng là sẽ không vì Hứa Hoài Văn tuẫn tình, huống chi, nàng còn có một cái nữ nhi muốn dưỡng đầu, nàng gả tới mấy năm chỉ phải một nữ. này nữ nhi thật sự cùng nàng mệnh giống nhau vì nữ nhi nàng cũng đến hảo hảo đệ tứ tám một chương trừ hại cố nhị nương tử vì nữ nhi về sau nhật tử có thể quá đến hảo điểm nhu cầu cấp bách muốn một cái chỗ dựa nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ không đáng tin cậy mẹ kế càng là không đáng tin cậy duy tưởng được đến đó là tỷ tỷ cố đại nương tử nàng cũng biết nàng cùng cố đại nương tử không mục cũng không cầu cố đại nương tử phóng lời nói giữ gì nàng nàng cũng chỉ muốn mượn mượn cố đại nương tử tên tuổi tới kinh sợ một chút hứa ra người gọi bọn hắn đó là bỏ đá xuống giếng cũng muốn băn khoăn chút chớ có quá mức mới lả. liên vi một cái đường sống cố nhị nương tử đều nghĩ kỹ rồi nàng có thể cấp cố đại nương tử quỳ xuống cho nàng nhận sai thế nào đều thành chỉ cần cố đại nương tử có thể khán hộ nàng nữ nhi một chút chịu lại đại khuất nhục nàng đều có thể nhẫn chỉ là cố nhị nương tử không nghĩ tới cố đại nương tử cũng không có tự mình tới phung viếng là phái quản gia tới đi rồi một chuyến tặng chút tế phẩm liền trở về, nghe nói, nghe nói cố đại nương tử lại có mang, nàng một cái thai phụ tự nhiên không thể xuất hiện ở hứa gia, cùng người chết phạm vào hướng kia cũng không phải là đùa dẫn đâu. Không chỉ cố đại nương tử không có tới, đó là nghiêm gia cũng không có một cái chủ tử tới, chỉ là phái cái nha đầu lại đây đi đi hình thức, nhìn đến loại này tình hình, cố nhị nương tử cơ hồ đem ngân nha cắn, trong lòng táo giận trên mặt lại không thể hiện ra chút nào tới. nén giận đem sở hữu khổ đều nuốt đi xuống nàng mới gọi người tiễn đi thùy châu liền nghe người ta nói phó di nương cùng cố anh tới cố nhị nương tử nhất thời kích động chạy nhanh đi ra ngoài nên đón đãi nàng nhìn đến phó di nương khi suýt nữa đương trường khóc thành tiếng tới đem phó di nương cùng cố anh dẫn tới trong phòng cố nhị nương tử lập tức thất thanh khóc giống phó di nương cũng khóc cô anh nghĩ vậy mấy năm hắn quá sinh hoạt cũng nhịn không được rơi xuống nước mắt nhi a ta số khổ nhi Phó di nương ôm cố nhị nương tử khóc lớn một hồi, hoa râm đầu tóc rơi rụng xuống dưới, trên mặt nước mắt đem thấp kém phấn hướng gồ ghề lồi lõm, lộ ra tràn đầy nếp nhăn khô vàng làn ra tới. Nương! Cố nhị nương tử cũng khóc, ta sao liền như vậy mệnh khổ? Nguyên là hao hết tâm tư gả đến hứa ra, vốn tưởng rằng từ đây là có thể quá thượng hảo nhật tử, chính là, chính là tướng công hắn vì cái gì liền ném xuống chúng ta mẹ con đi rồi, nương à, ta không cam lòng, ta không cam lòng à, ta còn không có 20 tuổi. về sau nhật tử còn trường đâu ta không cam lòng liền như vậy liền như vậy hình cùng khô mục giống nhau sinh hoạt phó di nương thở dài một tiếng không cam lòng lại có thể như thế nào đây đều là mệnh a hưởng chúng ta tính kế tính tới tính lui kết quả lại là rơi vào như vậy cái kết cục đều nói mệnh lý hưu thời trung tu hữu mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu ta nguyên còn không tin hiện giờ ta là thật tin nhớ trước đây chúng ta nương ba cái nhiều phong cảnh đắc ý tỉ tỉ ngươi sống nhiều thật cẩn thận nhưng hôm nay đâu bãi Bãi, về sau chúng ta thả an phận sinh hoạt đi. Phó Di Nương là thật nhận mệnh, chính là không nhận mệnh lại có thể thế nào. kia Mã Đình xuất thân, dung mạo thủ đoạn đều mạnh hơn nàng rất nhiều, lại mỗi ngày lăn lộn nàng. Hiện tại nàng nhìn thấy Mã Đình liền dọa cả người phát run, sớm không có quá khứ kiêu ngạo ương ngạnh. Ta không nghĩ nhận mệnh a Cố nhị Nương tử khóc lóc gật lệ. Nương, ngươi ngoại tôn nữ còn nhỏ đâu, ta nếu là nhận mệnh, chẳng phải phải bị người xoa ma chết. Nương, ta cầu ngươi. Ngươi trở về tìm ta tỉ tỉ cầu nàng Chính là nàng không muốn lại đây Têu nàng phái cá nhân cùng hứa ra nói một tiếng Têu hứa ra có thể đối xử tử tế chúng ta nương hai cái một chút là được Ta không cầu bên Liền cầu ngài ngoại tôn nữ có thể bình bình an an sống sót Thấy phó di nương có chút không muốn Cố nhị nương tử lập tức quỳ đến trên mặt đất Nương, ta cầu ngài Cầu xong phó di nương Nàng lại đi cầu cố anh Anh ca nhi, ta cũng cầu xin ngươi Xem ở chân châu phân thượng Ngươi đi cầu xin đại tỷ đi ta cầu xin ngươi à, cố nhị nương tử khóc nước mắt một phen nước mũi một phen, tiêu phó di nương cùng cố anh đều mềm hạ tâm địa tới, hai người cuối cùng là đáp ứng xuống dưới, cố nhị nương tử lúc này mới đứng dậy cùng phó di nương cùng cố anh nói tạ, cố anh lại đi linh trước thượng hương, khóc hứa ngoài văn vài tiếng liền mang theo phó di nương rời đi hứa ra, phó di nương tử hứa ra ra tới, nghĩ đến nàng hiện giờ bộ dáng, cố anh sinh hoạt, cố nhị nương tử tình cảnh, nhất thời trong lòng chua xót dị thường, không khỏi hối hận nói. đây đều là bao ương a nếu là ta lúc trước không có tính toán đổi đi đại nương tử hôn sự ta thọ nhi hiện tại quá đến có bao nhiêu hảo a đúng vậy phó di nương là thật hối hận lúc trước nếu là đem cố nhị nương tử gả cho lý xuân cái kia ngốc tử hiện tại cố nhị nương tử chỉ sợ còn hảo hảo làm cho nàng quan thái thái đâu thả vẫn là có thể đương ra làm chủ quan thái thái lại có một cái đương quý phi mội tử trong lưng nhật tử liền đừng đề nhiều phong cảnh mà lúc này ở hứa ra khóc giống bị quở trách khắc khe chỉ sợ cũng là cố đại nương tử càng là như vậy tưởng phó di nương rơi lệ liền càng là hung mãnh hối ruột đều thanh liền ở hứa ra vội vàng khóc tang vội vàng làm việc tăng lễ thời điểm một ngày đăng văn cổ vàng luôn là hoa tại hậu cùng quan gia thượng kim điện mang lên gõ cổ người vừa hỏi lại là thiểm tây bá tánh vạn dân kêu hoan đức khánh đế tiếp nhận vạn dân thư nhìn lăn quá đinh bản đã có chút không thành bộ dáng gửi cho xương linh đinh lão nhân ra, khít sâu một hơi đây đều là thật sự kia lão nhân ra còn có một hơi ở quỳ trên mặt đất liền khóc lên Bọn em đều là người thành thật, nếu không phải thật sự vô pháp sống lại như thế nào ngàn dặm xa xôi đến kinh thành cáo ngự trạng, quan gia à, thật sự vô pháp sống a bán nhi bán nữ có, đổi con cho nhau ăn có, nhà yêm tiểu tôn tử đói tàn nhận ăn đất quan âm cấp. liền như vậy không có, quan gia à, những cái đó quan gia đều lựa gạn, không đem tình hình thai nạn đăng báo, bước bọn em không có đường sống, tóm lại là vừa chết, lao nhân đời này sống như vậy đại niên kỳ kỷ chính là đăng giá. tiêm liền thay thế bọn yêm kia ngật đáp người tới dựa ngự trạng chỉ cần quan gia đã biết bọn yêm tình hình yêm chính là đã chết đều giá trị a đức khánh đế nghe trên mặt càng nhiều một phần trầm trọng trong tay cầm vạn dân thư đều có chút run rẩy đứng ở quan gia bên cạnh liễu mục nhỏ giọng nói quan gia nô tỷ tí hầu ngài uống chút thủy vang một tiếng giòn vang đức khánh đế đem vạn dân thư thẳng ném đến liễu mục trên mặt uống cái gì thủy ngươi cho chấm hảo hảo nhìn một cái đều là ngươi làm chuyện tốt liễu mục có chút phạm vào ngốc cầm kia vạn dân thư nhìn vài lần, càng xem càng là sợ hãi, bùng một tiếng quỳ xuống lớn tiếng kêu hoan, bệ hạ a, nô tỳ, nô tỳ cũng không biết này đó quan ra như thế gan lớn, bọn họ đều gạt nô tỳ đâu, nô tỳ nào biết đâu rằng, nô tỳ đối bệ hạ trung tâm một mảnh, nếu là thật biết, nô tỳ lại sao dám gạt ngài a? nội các bốn vị đại thần lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều minh bạch là chuyện như thế nào, hẳn là thiểm tây đại thai, nhưng là trên dưới quan viên chờ gạt triều đỉnh chẳng những không nói cứu tế, còn thu chịu trong thuế. bức dân chúng không có đường sống vương gia tiến lên một bước bậy hạ thần muốn cáo liễu mục lửa trên gạt dưới thu nhận hối lộ mua bán chức quan hại mạng người cường đoạt dân nữ tội ác tại trời vương ra một hơi cở trách hơn 20 điều tội danh mỗi loại đều phải làm tử tội nói liễu mục trên trán ứa ra hãn chết chừng mắt vương gia vương đại nhân vương đại nhân không đợi như vậy oan của người ta nơi nào liền kia quỷ trên mặt đất lão nhân ra lúc này hít sâu mấy hơi thở liêu mạng cuối cùng sức lực hô to quan gia a bọn yêm chô đó quan viên cùng liễu mục đều là một đám liễu mục quê quán chính là bọn yêm chô đó a nhà hắn nhà cũ hiện tại cái so hoàng cung đều đẹp Hắn tộc huynh tộc đệ hoành hành ngang ngược giết người đoạt tài đoạt nhân thế nữ chuyện gì đều làm được Lão nhân kia không kêu xong liền như vậy nuốt khí đức khánh đế thần sắc càng hình phẫn nộ đứng dậy một chân đem liễu mục gạt ngã hảo hảo đây là ngươi theo như lời trung tâm đây là ngươi đối chấm trung tâm nói xong đức khánh đế lớn tiếng nói vu hi ở vu hi đứng dậy lên tiếng liền nghe đức khánh đế phân phó một câu tốc tốc điều tra rõ thiểm tây tình hình thai nạn hay không chân thật tra một chút liễu mục nhìn liễu mục liếc mắt một cái đức khánh đế trong mắt hiện lên một tia không đành lòng Còn la cắn răng nói điều tra rõ không chỉ là hắn hắn tông tộc người cùng hắn có quan hệ đại thần tất cả đều muốn tra thượng một lần cho chấm tra cẩn thận bằng mau tốc độ đem hồ sơ vụ án đưa tới đúng vậy vu hi lên tiếng đức khánh đế nhìn xem đột tử kim điện thượng vị kia lão nhân ra vậy vây tay vương Khánh a đem vị này lão nhân ra hảo hảo an táng đi vương gia cũng có vài phần không đành lòng lên tiếng gọi tới ngự tiền thị vệ đem người nâng đi ra ngoài chính hắn xuất tiền túi mua phó hảo quan tài đem lão nhân ra thi thể phóng hảo lại thỉnh người được chọn khối phong thủy tốt địa phương đem lão nhân ra chôn vương gia này vừa đi thôi lễ liền có vài phần điểm xấu dự cảm hắn chạy nhanh tiến lên quăng gia ra Liếu mục làm việc không chu toàn hẳn là nghiêm trị, nhưng quan gia cha như vậy nhiều quan viên khó tránh khỏi liên lụy quảng chút, như vậy với triều đình ổn định bất lợi, còn thỉnh quan gia tam tư. Đức Khánh Đế cười lạnh nhìn Thôi Lễ liếc mắt một cái, châm ý đã quyết, không cần nhiều lời. Thôi Lễ còn tưởng nói chuyện lại bị Hồ Thu cùng cấp túng chặt, Hồ Thu cùng cười hì hì nói, thôi mình, quan gia đều có định luận, chúng ta chỉ cần trung tâm bệ hạ liền thành, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Có thời gian kia còn không bằng trước nhìn một cái chính mình mông phía dưới có dơ không có, nói thật, thôi minh ra đại nghiệp đại, không nói được có bất hiếu tử tôn đánh ngươi tên tuổi hồ làm phi vị, thôi minh vẫn là về nhà nhiều nhìn một cái đi. Thôi lễ khí vung tay áo, thôi mẫu người hành sự quang minh lỗi lạc, không giống ngươi, chỉ biết nuốt mông ngựa, tiểu nhân hành vi. Hồ thu cùng sờ sờ cái mũi không nói, bất quá trong lòng lại đem thôi lệ mang cái chết khiếp, tâm nói ngươi mắng ta tiểu nhân, liền tiểu nhân cho ngươi xem. Nhìn ta về sau như thế nào thu thập ngươi. Đức Khánh Đế có chút mệt mỏi, cũng không kiên nhẫn chịu thần khắc khẩu, liền phất phất tay, chấm mệt mỏi, các ngươi đều đi xuống đi. Vài vị nội các đại thần lui đi ra ngoài, trương tốn nhìn hồ thu cùng liếc mắt một cái, lão hồ, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Doa hồ thu cùng chạy nhanh xua tay, cái gì? Ta có thể biết được cái gì, chẳng lẽ kêu kiện lên cấp trên lão nhân vẫn là ta tìm không thành, đừng nói cười, trương minh ngươi là thủ phụ. vẫn là sớm cha cha thiểm tây là chuyện như thế nào rốt cuộc này đó quan gia phạm vào án, có thể phân rõ giới tuyến chạy nhanh phân rõ mặc bị liên lụy mới là thật sự hồ thu cùng lời này mang theo mềm cái đinh lời nói có ẩn ý nháy mắt kêu trương tốn cùng thôi lễ thất ngữ hồ thu cùng hừ tiểu khúc rời đi trương tốn một lóng tay hồ thu cùng đối thôi lễ cả giận ngươi nhìn xem giống bộ răng gì nơi nào như là nội các đại thần rõ ràng chính là bên ngoài du thủ du thực thôi lễ cười mặc cùng hắn chấp nhận Toàn bộ trên triều đình ai không biết hắn là du thủ du thực, thanh lưu trùng hắn thanh danh như thế nào ngài cũng không phải không hiểu được, làm cái gì sinh khí. Trương Tốn nghe xong lúc này mới không thế nào sinh khí, phất tay háo tử nói, có nhục văn nhã lại đối thôi lễ cười nói, thôi mình, không bằng đi nhà ta chung uống thượng một ly như thế nào. Cố mong muốn cũng, không dám tỉnh ngươi. Thôi lễ cười hề Trương Tốn cùng nhau hướng Trương ra đi đến. Lý loan Nhi thực mau tuyển định nhân số, lấy ra một chi hơn trăm đội kỵ binh tới. Lại cùng quan gia muốn mấy trăm con tuấn mã, quan gia nguyên là không vui cho nàng, nhưng không chịu nổi Lý Loan Nhi vừa đe dọa vừa dụ dỗ, không làm sao được chỉ phải thuận theo nàng. Cũng không biết nghiêm thừa cảnh từ nơi nào hiểu được Lý Loan Nhi tổ một chi kỵ binh đội ngũ huấn luyện hảo liền phải đi đến biên quan, chính là la lối khóc lóc chơi xấu muốn toàn quân, muốn đi theo nhà mình tẩu tử trinh chiến tứ phương đi. Lý Loan Nhi chỉ nói này hùng hài tử lại tái phát bệnh, nguyên tưởng giao hấn hắn một hồi, nào biết nghiêm lão tướng quân thế nhưng cũng đồng ý. Chỉ nói nghiêm gia nhiều năm vinh thủ đô là đến từ quân ngũ, không quan tâm nghiêm gia về sau có bao nhiêu người từ văn, hậu thế là nhất định phải tập võ, nếu quốc gia gặp nạn, liền đều bỏ văn từ võ bảo vệ quốc gia. Nói thật, lão tướng quân loại này lòng dạ Lý loan Nhi vẫn là man bội phục, nàng lại hỏi nghiêm an quốc vợ chồng, kia hai vợ chồng cũng đồng ý nghiêm thừa cảnh cùng nàng cùng đi biên quan, không biện pháp, Lý loan Nhi chỉ phải nhận lấy cái này hùng hải tử. Chỉ là... nàng không nghĩ tới từ trước đến nay văn văn tĩnh tĩnh nghiêm thừa khác thế nhưng cũng giống bị kích thích giống nhau chạy đến nghiêm lão tướng quân nơi đó chờ lệnh cũng muốn tòng quân đi cái này kêu lý loan nhi rất là đau đầu đem nghiêm thừa khác giao cho nghiêm thừa duyệt kêu hắn phiền thoái đi cũng không biết kêu ca hai nhi như thế nào thương lượng cuối cùng lý loan nhi luyện binh thời điểm đã bị tắc này hai cái chơi nghệ ở lý loan nhi luyện binh thời điểm vu hy cuối cùng là điều tra rõ thiểm tây vài tỉnh đại thai vài tỉnh quan viên hối lộ liễu mục trên dưới một hơi dùng sức vớt tiền đem ba tánh hố khổ không nói nổi ở chỗ hy đem trưng cư giao cho đức khánh đế sau đức khánh đế tức giận đem liễu mục hạ nhà tù lại ở kinh thành bốn phía kê biên tài sản cùng liễu mục có quan hệ quan viên lúc này lại có người trạng cáo thôi ra ủy thế hiếp người cho vay nặng lãi tiền ra mạng người kiện tụng đức khánh đế sai người kiểm chứng kết quả cha ra này đó đều là thật thả thôi lễ người này cùng liễu mục liên lụy cơ quảng liễu mục rất nhiều sự tình đều là giao cho thôi lễ hoàn thành có quan viên trạng cáo thôi lễ Sổ con cũng là liễu mục hỗ trợ áp xuống đi. Đức Khánh Đế cha ra nơi này, đem thôi ra cũng kê biên tài sản, nam nữ đều hạ nhà tù. Lại nói tiếp, đương Đức Khánh Đế đem liễu mục hạ nhà tù thời điểm, liễu mục tưởng liều chết phản kháng, chỉ là, hắn trung chỉ là cái thái giám, tuy rằng nhìn rất có quyền thế, nhưng này đó quyền thế lại là Đức Khánh Đế giao cho, Đức Khánh Đế muốn thu hồi tới dễ dàng thực. Bất quá, những cái đó cùng liễu mục có liên lụy quan viên lại là không hảo kê biên tài sản. có rất nhiều quan viên đều cùng võ tướng lẫn nhau cấu kết may mắn đức khánh đế mấy năm nay âm thầm bố trí trong kinh đa số binh lực đều đã chặt chẽ nắm giữ ở đức khánh đế trong tay có người muốn tạo phản thực dễ dàng liền, liền diệt như thế càng hình liên lụy ra không ít quan lại nhân ra tới trong lúc nhất thời đại lao kín người hết chỗ cửa chợ mỗi ngày đều có chém đầu kinh thành trên không cơ hồ chỉnh trang ngập huyết tinh khí liễu mục bị hạ đại lao đức khánh đế phái vu hy lại là vài lần mình tra ngầm hỏi đem liễu mục sở hữu chứng cư phạm tội thu thập đầy đủ hết đã phát thánh chỉ trên triều đình những cái đó tưởng đầu thảo quan gia còn có cùng liễu mục có đại thù quan viên ở nhìn đến chứng cư phạm tội lúc sau cơ hồ chúng khẩu một từ kêu nghiêm trị liễu đảng như thế đức khánh đế ngoan hạ tâm tới đã phát minh chỉ đem liễu mục sử cực hình cực hình đó là thiên đao vạn quả chi hình có thể nói là lợi hại nhất hình phạt chịu hình người muốn chịu ngàn đao chi khổ đương cắt đến cuối cùng một đao thời điểm mới có thể tắt thở có đôi khi Chịu hình người muốn sống sở sở chịu ba ngày khổ sở, ở giữa khổ không nói nổi, yêu người muốn sống không được muốn chết không xong. Đức Khánh Đế Thánh Chỉ Nhất Hạ, không hiểu được bao nhiêu người ra hoan thiên hỉ địa ăn mừng liễu một cái này hai họa cuối cùng là đi, những cái đó cùng liễu một có thủ án nhân ra thắp hương bái Phật, chỉ nói quan gia Thánh Minh cuối cùng là trừ bỏ một hại, lại không nghĩ liễu một có thể có như vậy chút năm phong cảnh còn không đều là quan gia dung túng. Đệ mươi 82 Trương Tham Thủ Vĩnh Tín Cung mấy cái thô sử cung nữ đem lá dụng cắt cỏ sạch sẽ liền đều lui đi ra ngoài. cây bích đào bưng một chén chè hạt sen vào phòng, nàng tiến phòng liền đem chén phóng hảo. túng ngồi ở giường nệm thượng chính cẩn thận đọc sách lý Phượng nhi xuống đất. nương nương mặc nhìn, lại nhìn đi xuống đôi mắt nên không dễ chịu. nô tài bưng chè hạt sen tới, nương nương nhiều ít dùng một ít đi. lý Phượng nhi cười, đem thư buông bưng lên chén tới uống một ngụm. tiêu cây bích đào đẩy ra cửa sổ làm trong phòng hít thở không khí, liền nghe được ngoài cửa sổ tào bình cùng hạ mây khói nói chuyện. Hạ Mây khói cười đối Tào Bình nói: "Chúc mừng Tào muội muội, tâm phúc họa lớn đến trừ, ngươi về sau lại không cần sợ hãi." Tào Bình cũng cười: "Ta có sợ không chỉ là thứ yếu, mấu chốt là kia Liễu một năm lần bảy lượt hại chúng ta nương nương, chúng ta những người này cái nào không hận hắn, ta nghe nói quan gia ý chỉ một chút, kinh thành bá tánh đều bị vỗ tay sưng hoàn, có thể thấy được đến Liễu một người này làm hết chuyện xấu, xứng đáng rơi vào như vậy kết cục." Tào Bình đối Liễu một hận cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Liễu Mục năm đó như vậy nhục nhãn nàng, nếu không phải nàng cha nuôi Tào Công Công thấy sự mau đem nàng phóng tới vĩnh Tín Cung, không nói được nàng sớm bị Liễu Mục lăn lộn đã chết, như vậy cũng liền thôi, Liễu Mục còn đem nàng cha nuôi đòn hiểm một đốn, cái này kêu Tào Bình lại như thế nào chịu nổi. Tào Công Công tuổi như vậy lớn, thân thể lại vẫn luôn không phải thực hảo, bị Liễu Mục như vậy một đốn ngoan tấu lập tức liền phạm vào bệnh, ở trên giường nằm rất nhiều thiên tài có thể xuống đất, nhưng cái đó thiên Tào Bình tí hầu hắn. Mỗi ngày thấy hắn ho khan khó chịu trong lòng cũng thật không dễ chịu. Khi đó hầu Tào Bình liền không ngừng một lần nghĩ tới chúng có một ngày liễu mục sẽ rơi vào như thế nào bi thảm kết cục. Chỉ là ngần ấy năm đi qua liễu mục càng sống càng kiêu ngạo. Tào Bình đã không ôm cái gì hy vọng, nào biết thế nhưng ra thiểm tây nạn dân sự tình. Quan gia dưới sự giận dữ muốn sát liễu mục, tiêu Tào Bình thật sự là vui mừng không thành. Đảo cũng là hạ mây khói gật gật đầu, ta nguyên ở ngoài cung thời điểm liền nghe người ta nói quá liễu mục. khi đó không hiểu được bao nhiêu người tưởng định vợ hắn đó là trong triều đại thần cũng làm nhà mình nhi tử nhận hắn đương chan ôi hắn một cái thái dám thu mười mấy nghĩa tử mỗi người hoành hành kinh thành hại không hiểu được bao nhiêu người mệnh đi đó là kia oan chết người oan khí đều phải che trời tránh ngày lý Vượng nhi nghe xong trong chốc lát tử vương cửa sổ đối cây bích đào nói đi theo các nàng hai nói nói mấy ngày nay mặc để liễu mục bên người như thế nào cao hứng thả trước mặc kệ chúng ta vinh tín cung nên như thế nào liền như thế nào Chỉ là đối liễu một tên này, một chữ đều không được cho ta nhắc tới. Cây bích đảo chạy nhanh hẳn là. Ra cửa vài bước qua đi một tay một cái vô vô tào Bình cùng hạ mây khói bả vai, dọa kia hai cái một trận giết đảo nhìn đến là cây bích đảo thời điểm mới nhẹ nhàng một hơi, tào Bình cười nói, nguyên lai là cây bích đào tỉ tỉ. Ta tưởng là ai đâu, làm ta sợ thật lớn nhảy dự. Hạ mây khói cũng nói, thật thật dọa chết người. Cây bích đảo tỉ tỉ lần sau chi bằng này, ta chờ nhắc gan. Sợ hãi nhưng sao sinh là hảo. Cây bích đào trứng mắt, bạch theo nương nương trận này, lại lại như vậy nhắc gan. Xứng đang các ngươi bị dọa, đại ta báo cáo nương nương đem hai ngươi quan đến nhà ma mấy ngày luyện luyện lá gan. Dọa tào bình co rụt lại cổ, hảo tỷ tỉ, tỉ, ngại nhưng mạc để ra. Toàn cho là chúng ta sai được không, câu tỷ tỷ buông tha chúng ta. Thật muốn đem ta quan đến nhà ma, ta thế nào cũng phải cấp sinh sôi hủ chết không thể. Này nhà ma nói chính là lãnh cung bên cạnh một gian nhà ở. Nơi đó từng chết quá rất nhiều người, bên trong rất là âm trầm khủng bố, quan đến bên trong không chỉ muốn thụ hàn khí nhập thể chi khổ. Ban ngày buổi tối đều có thể nghe được lãnh cung phi tần thê thảm khóc tiếng tê ơ, nổi điên hô to thành thật sự là dọa người khẩn, đừng nói là người nhát gan, chính là gan lớn ở nơi đó cũng là chịu không nổi. Hạ mây khói cũng là sắc mặt trắng bệnh, hảo tỷ tỷ ta cùng với tỷ tỷ lại tinh tế làm túi tiền, ngài ở nương nương trước mặt nói tốt vài câu, mặc để nhà ma. Tây bích đào cười cười. Lấy ra tay lui tới hạ mây khói cùng tào bình trên chán nhẹ điểm hai hạ, các ngươi à, đến, ta cho các ngươi nói ngọt, chỉ là, này liễu một hai chữ một chữ đều không được cho ta nhắc tới, đây là nương nương thân hạ lệnh, chúng ta vinh tín cung người ai đều không cho nói tên này, bằng không nương nương cung quy xử trí. Không nói, không nói. tào bình chạy nhanh xua tay, nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ nương nương vì sao như vậy? Nương nương cùng người kia chính là có thủ án đâu? Hạ mây khói cũng có chút nghi hoặc. Tây Bích Đào cười cười đẻ thấp thanh âm, Tiểu Bình Tử, ngươi buổi tối có phải hay không muốn nhìn ngươi nghĩa phụ? Ngươi hỏi một chút, ngươi nghĩa phụ liền đã biết. Nói xong, Tây Bích Đào cười rời đi, lại dặn dò bên cung Nữ Thái Giám, tức khắc vĩnh tín cung trung lại vô bắt quái tiếng động. Vào đêm, vạn thọ trong cung Đức Khánh Đế bởi vì Hi Hầu hạ thay thường phục, lại khoác một kiện màu đen áo choàng, thấp giọng hỏi Vu Hi, đều an bài hảo. Vu Hi cúi đầu, đều an bài hảo. Khi nói chuyện, Vu Hi còn để ra một cái gỗ đỏ hộp đồ ăn. Đức Khánh Đế nhìn liếc mắt một cái, nhưng có phóng thượng một đĩa hoạch đảo tô, lại đến một hồ rượu nho, đây đều là hắn yêu nhất.